Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Xuyên qua 80 chi mang theo nông trưởng dưỡng manh bảo tác giả Chiến Hòa hỏa Đã trải qua hôn nhân thất bại Vân chân chân Một sớm xuyên qua đến 1980 Phát hiện chính mình không chỉ có có manh hoa Bên người còn có nhất bang tàn tật cô nhi Đã từng thương giới nữ cường nhân Vân chân chân đồng chí tỏ vẻ Tuy rằng hoàn cảnh gian khổ Nhưng nếu ông trời làm nàng sống lại một hồi Lại cho nàng như vậy một cái cường đại tùy thân nông trường hệ thống, nàng thế nào cũng đến đêm này một đời sống hảo mới được, chỉ là, đứa nhỏ này hắn ba rốt cuộc là ai. Là cái này xuyên quân trang phúc hắc nam. Đợi é ngọt sùng vô ngược, không có hiểu lầm, bàn tay vàng mở rộng ra sàng văn, hố phẩm có bảo đảm, tuyệt không bỏ văn. Thích tiểu thiên sứ nhóm, hỗ trợ cất chứa một chút Nga, ngoạm ngoạ. Tặc, tùy thân không gian dị năng hệ thống ngọt văn. Vai chính, vân chân chân, tề nham vai phụ Manh Bảo Vân Kiều, mị thiếu niên kỳ như phòng, Lâm mãi mãi vờ vờ cái khác, hệ thống không gian, niên đại văn, ngọt, sủng, sàng văn. Trước một xuyên hồi 1980, 2018 năm một nguyệt một ngày, thâm châu nhân dân bệnh viện. Khoa phụ sản dòng người phòng giải phẫu nội, trói mắt ánh đèn hạ, vân chân chân nằm ở kia lạnh băng giải phẫu trên giường, cảm giác cả người lạnh băng, thân thể vẫn luôn ở không ngừng run dậy. Đường kia lạnh băng giải phẫu khí giới rối nhập nàng trong cơ thể. Ngạnh xinh xinh mà xẻo xem trong cung kia khối thiết khi, vân chân chân khỏe mắt trượt xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Trượng phu suốt quỹ, hôn nhân thất bại, tim đau như cắt. Cái này nàng vẫn luôn chờ đợi đã đến hài tử, hiện tại cũng bị nàng cấp tàn nhẫn mà bóc chết. Trong không khí tiêu độc khí vị, còn có kia làm nàng nghe chi tắc nôn mùi máu tươi, giống như dấu vết giống nhau, ấn vào nàng sâu trong tâm linh, làm nàng vĩnh viễn cũng khó có thể quên. Nàng đầu quả tim, chuyên đến một trận một trận bén nhọn mà đau đớn. giải phẫu thời gian Tựa hồ qua có một đời kỷ như vậy mà dài lâu, nàng thật vất vả mới ngao qua đi. Một cái dáng người nhỏ sinh hộ sĩ, tiểu tâm mà đem vân chân chân đỡ vào bên cạnh quan sát thất, ngự khi ôn hòa mà đối nàng nói, ngươi trước tiên ở nơi này nằm một chút, nếu hai cái giờ về sau không có vấn đề, ngươi liền có thể đi rồi, nếu ngươi có việc nói, ấn một chút bên cạnh gọi linh ta liền sẽ lại đây. Vân chân chân cảm kích mà nhìn nàng một cái, hồng mắt nói thanh, cảm ơn. Nàng một người lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Trong đầu hồi ước nàng cùng lão công trần dần sở trải qua quá một màn lại một màn. Nàng cùng trần dần đều là cô nhi. Bọn họ ở một cô nhi trong viện lớn lên, lại cùng nhau học tiểu học, thượng sơ trung, thượng cao trung, lại cùng nhau thượng đại học, sau lại lại cùng nhau dốc sức làm, cùng nhau khai công ty, có biệt thự, có xe hơi, còn có cao tới số trăm triệu cộng đồng tài sản. Bọn họ ở bên nhau vượt qua suốt 28 năm thời gian, trong đó đã trải qua vô số vất vả cùng gian nan cũng từng lưu lại vô số tốt đẹp hồi ức. Bọn họ này phân thanh mai trúc mã tình yêu tốt đẹp mãn hôn nhân, càng được đến quá vô số người hâm mộ cùng ghen ghét. Vân chân chân đến bây giờ đều còn rõ ràng mà nhớ rõ, ở mấy ngày trước, đương bác sĩ nói cho nàng, nàng mang thai thời điểm, tâm tình của nàng là cỡ nào mà mừng rỡ như điên. Bọn họ kết hôn đã suốt 5 năm, nàng rốt cuộc có mang. Nàng kích động đến muốn lập tức nói cho Trần dần, nói cho hắn, bọn họ rốt cuộc có hài tử. Nhưng này hết thể tốt đẹp cùng chờ mong Theo cái kia kêu, kêu Tần Sương nữ nhân đã đến mà tiêu tan nào ảnh. Tần Sương ôm một cái cùng Trần Dần lớn lên giống nhau như lúc Tiểu Nam Hải, còn mang theo một phần Trần Dần cùng đứa nhỏ này xét nghiệm ADN báo cáo, càng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm cùng nan kham chính là, Tần Sương còn cho nàng nhìn nàng cùng Trần Dần kịch liệt hoan ái video. Vân chân chân lúc ấy liền biết, nàng cùng Trần Dần. Xong rồi. Cái kêu Tiểu Nam Hải đều hơn 2 tuổi, nếu không phải Tần Sương chính mình muốn thượng vị, vội vã đem việc này cấp thọc ra tới chỉ sợ nàng không biết còn muốn bao lâu mới có thể biết chuyện này. Vân Chân Chân lạnh lùng mà nhìn Tần xương cùng nàng trong lòng ngực tiểu nam hải, cảm thấy chính mình thật là hậu chi hậu giác, cũng đủ suẩn. Đủ ngu ngốc. Lại xem Tần xương kia vẻ mặt mà đắc ý dương dương, lại đối thượng Tần xương kia mang theo khiêu khích ánh mắt, Vân Chân Chân chỉ cười lạnh đáp lễ nàng, ta chỉ đưa các ngươi một câu kỹ nữ xứng cậu, thiên trường địa cửu. Nói xong, Vân Chân Chân liền dứt khoát xoay người mà đi. Vân Chân Chân có cảm tình thối ở sạch Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình đối cảm tình cùng hôn nhân đều cực kỳ trung thành, chính mình bạn nữ cũng nên là như thế này, một cái đối cảm tình, đối hôn nhân, đều có cực độ trách nhiệm tâm cùng đảm đương nam nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng Trần Dần chính là như vậy hảo nam nhân. Nhưng Trần Dần, Trung quy vẫn là cô phụ nàng. Hiện tại Trần Dần dính vào nữ nhân khác, còn có hai tử, nàng còn có thể tha thứ hắn sao? Không, tuyệt không. Một lần bất chung, trăm lần không cần. Đối với nàng tới nói, Trần Dân đã ố hế, rốt cuộc không xứng với nàng. Nếu như vậy đều còn có thể tha thứ, nàng sẽ cảm thấy chính mình đều thực xin lỗi chính mình. Này 28 năm, coi như nàng mắt mù, nhìn lầm người hảo. Như vậy trong ngoài không đồng nhất tiện cha nam, địa cầu có bao xa, khiến cho hắn lăn rất xa đi. Chờ đến vân chân chân tâm tình bình tĩnh trở lại thời điểm, Trần Dân điện thoại đánh tới. Nàng không có tiếp. Ở biết hắn phản bội nàng kia một khắc khởi nàng liền không nghĩ lại cùng người nam nhân này nhiều lời một câu. Tưởng tượng đến cái này mặt ngoài cùng nàng ân ái đến cực điểm nam nhân, cùng nữ nhân khác lăn khăn trải rường, sinh hài tử, vân chân chân cũng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là ghê tẩm, ghê tẩm, ghê tẩm đến tưởng phun. Đã từng có bao nhiêu ái, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Cho nên, liền cùng hắn có quan hệ đứa nhỏ này, nàng đều không nghĩ muốn. Nàng chỉ nghĩ phấn mà huy đao, chặt đứt cùng hắn hết thể liên hệ. Cho nên, tiếc khối tâm đầu đục, nàng quyết tâm, nhịn đau xẻo dỡ ớt. Nàng thật sự rất xin lỗi cái này đầu thai đến nàng trong bụng hài tử, như vậy khó được một cái đầu thai cơ hội, đã bị nàng sinh sôi mà cấp bóc chết. Nàng biết, nàng đây là ở Tạo Nghiệt, nàng sẽ gặp báo ứng. Thời gian, liền ở nàng thống khổ chết lặng trùng, lặng yên không một tiếng động mà trôi đi. Không biết qua bao lâu, vừa rồi vị kia tiểu hộ sĩ lại đi đến, nhẹ nhàng đối nàng nói, "Vân tiểu thư, ngài quan sát thời gian đã tới rồi, nếu không có việc gì nói, ngài có thể rời đi." Vân Chân Chân nghe được tiểu hộ sĩ nói, Kia vẫn luôn tự do hồn phách tựa hồ mới về vị. Cảm giác được bụng nhỏ ẩn ẩn truyền đến mà chứng đau, nàng đấy mắt hiện lên một tia đau thương, nhưng vẫn là cố nén bi thương cùng khổ sở cảm xúc, lại một lần đối tiểu hộ sĩ nói một tiếng, "Cảm ơn ngươi, ta đây liền đi." Vân Chân Chân chậm rãi ngồi đứng dậy, hảo tâm tiểu hộ sĩ còn đỡ nàng một phen, lại hảo tâm hỏi một câu, "Muốn ta giúp ngươi kêu xe sao?" Vân Chân Chân lắc lắc đầu, nhìn tiểu hộ sĩ cặp kia thanh sáng ngời lại mang theo một tia quan tâm đôi mắt, lạnh băng tâm cảm giác được một tia ấm áp. Vân chân chân chiều nàng nhẹ nhàng cười nói, không cần, cảm ơn ngươi. Tiểu hộ sĩ chiều nàng nhẹ nhàng cười, không khách khí, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. ân cảm ơn. Vân chân chân biểu tình đỡ đẫn mà đi đến bệnh viện cổng lớn, lúc này mới phát hiện bên ngoài đã trời tối, còn hạ mưa to tầm tã. Đen ngòm trên bầu trời, thường thường có lôi quang ở lập lòe, đi theo chuyển đến một trận một trận ẩm vang tiếng vang. Vân chân chân tâm tình vốn dĩ liền có đủ không xong, lại nhìn hiện tại cái này không xong thời tiết Trong lòng càng cảm thấy buồn bực khó chịu. Nàng không nghĩ hồi cái kia ra, chỉ nghĩ tìm một chỗ, hảo hảo mà ngủ một giấc. Chờ tình ngủ, nhân tinh thần, nàng lại trực tiếp tìm luật sư, cùng Trần Dần ly dị kiện tụng. Bọn họ phu thê cộng đồng tài sản có nhiều như vậy, nàng nhưng không nghĩ tiện nghi hắn cùng cái kia tiểu tam, mặc kệ thế nào, cũng đến đem thuộc về nàng kia phân lấy về tới. Mà Trần Dần ở biết được Tần Sương tìm Vân Chân Chân lúc sau, liền vẫn luôn không ngừng gọi nàng điện thoại. Vân Chân Chân cũng không liên quan cơ. Mặc cho kia di động ở nơi đó điên cuồng mà kêu gạo Chân dần thấy vân chân chân vẫn luôn không tiếp hắn điện thoại, lòng nóng như lửa đốt, trong lòng hoảng loạn đến không biết như thế nào cho phải. Hắn có một loại dự cảm bất tưởng. Hắn sinh mệnh cái kia nhất đáng giá hắn chân ái nữ nhân, chung đem cách hắn mà đi. Vũ, càng rơi xuống càng nhanh. Tiếng sấm, cũng càng ngày càng vang, tựa hồ là ở báo trước cái gì. Tâm thần hoảng hốt vân chân chân, nàng không có nhìn đến, có một đạo thiên lôi đang tử thiên mà hàng như là có ý thức tự mà mau rất xuống mặt đất thời điểm, thế nhưng trực tiếp quải cái cong, thẳng tắp mà bổ vào vân chân chân trên người. Vân chân chân liền kêu đều không kịp kêu một tiếng, liền nháy mắt cảm giác được thân thể của mình ở trong phút chốc bị lôi điện cấp xé nát, lại đốt cháy cái không còn một mảnh. Chân chính hôi phi yên gì ta? Ở lâm vào hắc ám trước kia một khắc, vân chân chân thật dài mà than một tiếng. Người này nào, quả thật là không thể làm chuyện xấu. Nàng lúc này mới vừa đem hải tử cấp xóa sạch, mới vừa tạo nghiệt Hiện tại liền gặp xét đánh. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng cũng có thể không cần lại thống khổ, có thể trực tiếp giải thoát rồi. Con hảo, nàng từng gạt Trần Dần ở luật sư lâu lập hạ một phần di chúc, nếu nào một ngày nàng ngoại ý muốn bỏ mình nói, kia nàng danh nghĩa sở hữu tài sản, đều đem quyên tặng cấp quỹ hội từ thiện, thả có chuyên gia phụ trách chuyện này. Liền tính nàng đã chết, cũng sẽ không tiện nghi Trần Dần cùng cái kia tiểu tam. Nàng làm như vậy, nguyên bản chỉ là vì để người vất nhất, không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Lại lần nữa tỉnh lại vân chân chân là bị từng đợt tiếng khóc cấp bừng tỉnh nàng chậm rãi mở to mắt nhìn đứng ở nàng trước mặt một đống hài tử cảm giác có chút một bước đây là có chuyện gì nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy hài tử vân chân chân tinh tế một số này lớn lớn bé bé hài tử thêm ở một khối thế nhưng có 8 hài tử này lớn nhất tối cao Nam Hải tử nhìn cũng liền 12 tuổi tả Hữu nhỏ nhất cái kia bị cái này đại Nam hài cấp ôm vào trong ngực nhìn cũng cũng chỉ có một tuổi nhiều Này một đám hải tử lớn lên đều như là dân chạy nạn giống nhau, gây chơ cả xương, trên người quần áo cũng là lại phá lại cũ, còn có không ít một vá nhìn khiến cho nhân tâm sinh thương tiếc. Vân chân chân ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, nhìn chung quanh này hoàn cảnh lạ lẫm còn có này một đống xa lạ hải tử, nàng trong đầu đột nhiên hồi tưởng nổi lên chính mình bị thiên lôi cấp chém thành một đống hôi kia một màn, tức khác đột nhiên cả kinh. Là một cái sống đến 2018 năm lời, ở công tác ở ngoài nhàn dư thời gian. Vân Chân Chân cũng không có thiếu xem những cái đó xuyên qua hoặc trọng sinh tiểu thuyết cùng phim truyền hình, dựa theo này trọng sinh cùng xuyên qua tiểu thuyết quy luật, nàng hiện tại loại tình huống này, hẳn là xuyên qua đến trước kia, còn xuyên qua đến người khác trên người đi. Nhìn đến Vân Chân Chân tỉnh thời điểm, cái kia nhỏ nhất tiểu ra hỏa cao hứng mà chiều nàng lớn tiếng kêu mụ mụ, mụ mụ, hắn còn mở ra đôi tay, ở đại nam hải trong lòng ngực rãy rựa, làm ra một bộ muốn chiều Vân Chân Chân nhào qua đi vội vàng dạng. Vân Chân Chân nghe được hắn tiếng la rồi lại như bị xét đánh. Nàng không chỉ có xuyên qua đến người khác trên người, nàng còn đương tiện nghi mẹ. chương hai tùy thân nông trường hệ thống. Vân chân chân lại nỗ lực mà lục soát một chút trong đầu ký ức. Lại phát hiện, nàng trong đầu, chỉ có nàng chính mình ký ức, cũng không có nguyên chủ nửa điểm ký ức. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Chẳng lẽ nàng cũng muốn giống tiểu thuyết chung nào đó nữ chủ giống nhau, chơi cái mất trí nhớ ngạnh mới được. Nàng lại nhìn cái này trong phòng hoàn cảnh, gạch đất tường, hôi ngói đỉnh Còn có mấy khối phá tấm ván gỗ đắp thành giường, trong lòng lại là một tiếng than nhẹ, thật là lại phá. Lại nghèo. Mặc kệ nàng thấy thế nào, nơi này hoàn cảnh đều không giống như là nàng khi chết 2018 năm. Nàng rốt cuộc là xuyên trở về cái nào niên đại. Bất quá chính là này một nhắm mắt, vừa mở mắt công phu, thời gian này cũng không gian khoảng cách, như thế nào liền kém như vậy xa đâu. Vân chân chân còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là chuyện gì xảy ra, những cái đó vây quanh ở nàng mép giường bọn nhỏ. Nhìn đến nàng đã tỉnh lại, cũng đi theo cái kêu kêu mụ mụ tiểu ra hỏa giống nhau, phát ra từng tiếng kích động mà hoan hô. Chân chân tỷ thật sự tỉnh. Thật tốt quá, chân chân tỷ sẽ không đi rồi. Sẽ không đi rồi. Cá ca, lâm mãi mãi thật nói đúng, tỷ tỷ nhất định là luyến tiếp chúng ta, cho nên mới không đi. Ta muốn đi nói cho lâm mãi mãi một tiếng, chân chân tỷ tỉ đã tỉnh lại. Phần 2. Này lâm mãi mãi lại là nào lộ thần tiên A. Loại này cái gì cũng không biết, không rõ trạng thái. Làm vân chân chân cảm giác có chút phát điên. nhưng nàng tốt xấu cũng là khai quá công ty đã làm sinh ý thành thục nữ nhân ở nhanh chóng xem xét thời thế lúc sau vân chân chân liền chiều bọn họ cười cười muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện chính mình hết hầu lại làm lại xác đau đớn đến liền lời nói đều nói không nên lời cái kêu ôm hài tử đại Nam Hải chạy nhanh đối bên cạnh một cái tiểu nữ hài nói tiểu Hà ngươi mau đi cấp chân chân tỷ đảo chén nước tới làm chân chân tỉ nhuận một đỡ khác hào ra đây liền đi Vân Chân Chân nhìn đến cái kêu kêu tiểu Hà nữ hài tử vội vàng mà chạy đi ra ngoài. Thức mau, tiểu Hà cô nương liền bưng tới một chén nước, cười tủng tỉm mà đưa tới nàng trước mặt nói: "Chân Chân tỷ, ngươi mau uống nước." Vân Chân Chân cảm giác cả người vô lực, chỉ miễn cưỡng khởi động khối này gầy yếu thân mình, tiếp nhận tiểu Hà trong tay chén, tiến đến bên miệng liền lộc cục lộc cục mà hướng trong cổ họng rót. Nàng một hơi uống xong rồi, này chén mang theo ấm áp thủy, rốt cuộc cảm giác huyết hầu thoải mái một chút. Tiểu Hà nha đầu thấy nàng uống xong rồi, Lại hỏi một tiếng, chân chân tỉ, còn muốn sao? Vân chân chân lắc lắc đầu, chiều tiểu hà cười cười, nói, không cần, tiểu hà, cảm ơn ngươi a Tiểu hà nghe được vân chân chân thế nhưng còn hướng nàng nói lời cảm tạ, trong lòng thật cao hứng, lại có chút ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua vân chân chân, vẻ mặt thiên chân đơn thuần mà hỉ hỉ cười. Nàng kia một đôi mắt cười rộ lên cong cong, nhìn đặc biệt thảo hỉ, cũng đặc biệt nhận người ái, làm vân chân chân đánh tâm nhãn thích nàng. Vân chân chân cảm giác đầu còn có chút vượng vượng chầm chầm. Trước mắt biến thành màu đen, hơn nữa hiện tại nàng, đối nguyên chủ tin tức hoàn toàn không biết gì cả, sợ bị người phát hiện, liền lại nằm đi xuống, đối những cái đó bọn nhỏ nói, các người trước đi ra ngoài chơi đi, ta ngủ tiếp trong chốc lát, liền sẽ không có việc gì. Nàng nghĩ, không chừng ngủ tiếp một giấc, này nguyên chủ ký ức liền toát ra tới. Cái kia lớn nhất mỹ thiếu niên, cũng chính là Kỷ Như Phong, hắn có chút nghi hoặc mà nhìn Vân Chân Chân liếc mắt một cái, cảm giác lần này sau khi tỉnh dậy Vân Chân Chân, giống như có chút không giống nhau. Nhưng rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, hắn lại nói không rõ. Hiện tại nhìn đến vân chân chân này một bộ suy yếu bộ dáng, kỳ như phong cũng đau lòng nàng, chạy nhanh đối bọn nhỏ nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi, làm chân chân tỉ tỉ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền dẫn đầu ôm tiểu kiêu kêu đi ra ngoài. Mặt khác hài tử trong lòng tuy rằng không nghĩ đi, nhưng vẫn cùng kêu lên mà ứng một câu hảo, sau đó liền ngoan ngoắn mà đi theo kỷ như phong phía sau, cùng nhau đi ra ngoài cuối cùng đi tiểu Hà cô nương còn săn sóc mà giúp Vân Chân Chân đóng lại cửa phòng. Vân Chân Chân nhìn ra được tới, này đó hài tử tuy rằng sinh hoạt bẩn cùng, nhưng lại đều bị giáo rất khá. Nhìn đến bọn nhỏ đều đi ra ngoài, Vân Chân Chân lại lại nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp một giấc. Đúng lúc này, nàng trong đầu đột nhiên vang lên một phen manh lộc cục nữ đồng thanh, "Ký chủ, ký chủ, ngươi mau vào nông trường tới." Nông trường? Đó là nơi nào? Chẳng lẽ là tùy thân nông trường? Vân Chân Chân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ thật là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Nàng đang nghĩ người tới, liền lại nghe được kia đem manh lộc cục nữ đồng thanh ở nàng trong đầu vang lên, đúng vậy, đúng vậy, đúng là tùy thân nông trường, ta là ngài nông trường hệ thống trí năng trợ thủ đó dạ ệ mần, chúc mừng ký chủ được đến đến từ siêu đẳng cấp vị diện mỹ ẩn tinh siêu cấp nông trường hệ thống, tin tưởng ở bổn trí năng trợ thủ dưới sự trợ giúp, ký chủ nhất định có thể trở thành tương lai siêu cấp đại nông trường chủ, thỉnh ký chủ mau vào nông trường tới, cùng đọ dạ ệ cùng nhau. Nỗ lực cố lên đi. Vân chân chân hỏi nàng, ta muốn như thế nào đi vào? Đỏ dạ ẹ mẩn trả lời, ký chủ dùng ý niệm nghĩ nông trường, sau đó mặc niệm một tiếng đi vào, muốn đi ra ngoài thời điểm, cũng đồng dạng mặc niệm một tiếng đi ra ngoài là được. Vân chân chân thử suy nghĩ một chút nông trường, sau đó mặc niệm một tiếng, đi vào. Ngay sau đó, Vân chân chân liền cảm giác chính mình đại não một trận tròn váng. Chờ nàng lại phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liên phát hiện chính mình tiến vào một cái giống thế ngoại đảo nguyên giống nhau Mỹ lệ địa phương. Nơi này có sơn, có thủy, có điền, có đất, có mục trường, có ao nhỏ, bên cạnh còn có một tràng cổ xưa song tầng tiểu biệt thự, biệt thự bên cạnh không chỉ có trồng đầy hoa cỏ, càng thần kỳ chính là, còn có một cái xinh đẹp tinh xảo tiểu cầu ga Vân chân chân nhìn này hoàn cảnh, cảm giác đặc biệt quấn mắt. Nơi này giống như cái kia nàng cũng có chơi qua chim cánh cụt nông trường trò chơi A. Liên ở nàng cảm thấy nghi hoặc thời điểm một cái trường cánh, ăn mặc màu lam tiểu váy, mỹ đến giống cái tinh linh giống nhau tiểu nữ hải, phe phẩy cánh bay đến Vân Chân Chân trước mặt. Nàng chiều Vân Chân Chân chấp một chút mắt to, cười tủm tỉm mà đối Vân Chân Chân nói: "Ký chủ, ngươi nghĩ đến không sai, cái này nông trường hoàn cảnh là thông minh đỏ dạ ẻ e mẩn dựa theo các ngươi địa cầu đời sau cái kia chim cánh cụt nông trường trò chơi cấp bắt trước ra tới, ký chủ nếu là không thích nói, còn có thể mặt khác lại thiết kế." Chim cánh cụt nông trường trò chơi đã từng thịnh hành quá một đoạn thời gian, Mặc kệ già trẻ đều ở nhớ thương trồng rau, trộm đồ ăn, ngay cả vân chân chân cũng chơi qua rất dài một đoạn thời gian nông trường trò chơi. Nàng triệu đỏ dạ ẹ e mần cười cười nói, không cần sửa lại, cứ như vậy cũng khá tốt, đỏ dạ ẹ mẩn ngươi là như thế nào lựa chọn ta a Đỏ dạ ẹ e mần hì hì cười, trả lời, ta chính là xem ngươi một người ngây ngốc mà đứng ở bệnh viện cửa, giống như một bộ sống không còn gì liên tiếp bộ dáng xem ngươi rất đáng thương, liền tưởng cho ngươi một cái quật khởi cơ hội, cho nên liền lựa chọn ngươi la Đò ra ẹ mần còn có một sự thật không có nói ra. Nó nguyên bản là muốn mượn lôi điện chi lực dung nhập vân chân chân thân thể, lại không nghĩ rằng, này đó người địa cầu thể chất sẽ như vậy cha, tùy tiện bị thiên lôi một phách, liền cấp chém thành cho bụi. Nàng cái này trí năng tiểu trợ thủ, thế nhưng đem ký chủ thân thể cấp lộng không có, nếu như bị trí năng đầu nào đại nhân biết, nàng liền chết thẳng cẳng, cho nên, nàng chỉ có thể chạy nhanh giúp ký chủ lại tìm một cái thân thể sống lại. Tìm tới tìm lui. Đỏ Dạ Ệ Mẩn thật vất vả mới ở cái này địa cầu thập niên 80, tìm được một cái cùng ký chủ ăn khớp thân thể. Đỏ Dạ Ệ Mẩn lập tức không chút do dự đem Vân Chân Chân cấp đưa tới. Vân Chân Chân đại khái cũng có thể đoán được này trung gian khúc chiết, nhưng thấy Đỏ Dạ Ệ Mẩn này một bộ rõ ràng chột dạ, lại dùng ngạo kiểu tới duy trì nàng tôn nghiêm bộ dáng, Vân Chân Chân cũng liền không cùng nàng so đo. Rốt cuộc, về sau cái này nông trường kinh doanh cùng phát triển, cũng là muốn rửa Đỏ Dạ Ệ Mẩn tới chợ giúp nàng. Vân Chân Chân lại hỏi lại nàng, Đoạ Giả Ệ Mẩn, vậy ngươi lại cho ta giới thiệu giới thiệu, ta nên như thế nào vận tắc cái này nông trường, mới có thể đem nó phát huy ra lớn nhất giá trị." Đoạ Giả Ệ Mẩn thấy Vân Chân Chân không lại truy vấn nàng xuyên qua trọng sinh ở người khác trên người sự, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nghe được Vân Chân Chân hỏi chuyện, nàng mang theo một tia lấy lòng mà cười nói, "Thỉnh ký chủ cùng ta tới." Nói xong, Đoạ Giả Ệ Mẩn liền dẫn đầu hướng tới kia chảng cổ xưa song tầng biệt thự bay qua đi. Vân Chân Chân cũng chạy nhanh bước đi, theo đi lên. Ở biệt thự lầu 1 trong đại sảnh, Vân Chân Chân thấy được một cái giả thuyết màn hình lớn, mặt trên có các loại thao tác cái nút, còn có đồng vàng số cùng tín dụng điểm số. Lúc này, nàng nông trường đồng vàng cùng tín dụng điểm toàn vì không. Vân Chân Chân còn nhìn đến lầu 1 mấy cái phòng trên cửa, treo mấy cái biểu thị, có hệ thống kho hàng, có cửa hàng, còn có gia công phường, còn có một nhà hàng. Vân Chân Chân áp lực không được nội tâm kích động cùng hưng phấn, từng bước từng bước phòng nhìn qua đi. Kho hàng giống tuyết Một chút chứa hàng đều không có. Cửa hàng cũng chỉ có kệ để hàng, cái gì đều không có. Nhà ăn cũng đơn sơ đến không được, chỉ bày mấy cái bàn ghế, có vẻ trống không. Gia công phường nội tắc có hai đài cỡ chung máy móc, một đài máy móc thượng biểu thị ra công đồ ăn, một đài máy móc thượng biểu thị ra công dụng cụ. Máy móc thượng có rất nhiều lựa chọn cái nút, người muốn ra công loại nào đồ ăn, liền điểm cái nào cái nút, thì như Vân chân chân muốn ra công bánh mì, chỉ cần đem nông trường nhận lấy tới tiểu mạch cấp bỏ vào đi liền sẽ tự động ra công ra mặt bao tới. Đọ Giả Ệ Mẩn mang Vân Chân Chân tham quan xong rồi lầu 1, lại mang nàng lên lầu 2. Lầu 2 chính là một gian phòng ngủ chính, tam gian phòng cho khách, hai cái toilet, còn có có thể cho nông trường chủ hưởng thụ công nghệ cao mát xa thất, vận động thất, còn có một cái đơn sơ thư phòng. Chờ Vân Chân Chân hiểu biết xong rồi toàn bộ nông trường hệ thống lúc sau, ở đỏ Giả Ệ Mẩn dưới sự trợ giúp, Vân Chân Chân dựa vào hệ thống đưa tay mới đại lễ bao cấp 100 đồng vàng. Từ hệ thống cửa hàng mua sắm cải thìa củ cải hẳn giống, loại ở chỉ có nửa mẫu đại trong đất. Hiện tại nàng nông trường mới ở vào vừa mới bắt đầu thấp kém nhất cấp, mà không nhiều lắm, cũng chỉ có thể từ loại cải thịa cùng củ cải bắt đầu. Này hai loại thực vật chỉ cần 8 giờ là có thể thành thủ. Vân chân chân cũng may mắn, may mắn cái này nông trường hệ thống có thể dùng ý niệm thao tác, bằng không liền dựa nàng khối này phá thân thể, chỉ sợ còn không có loại song này đó mà, nàng cũng đã hôn mê bất tỉnh. bất quá Hiện tại nàng cũng không thật tốt, tinh thần lực đã háo không. Vân Chân Chân đối Đỏ giả Ệ e Mẩn nói thanh, "Đỏ Già Ệ e Mẩn, ngươi xem điểm, ta đi ra ngoài nghỉ ngơi." Đỏ Già Ệ e Mẩn ngoan ngoán mà đáp, "Tốt, ký chủ, chờ thu hoạch thành thục, Đỏ Già Ệ e Mẩn sẽ thông chi ngài, ngài cứ yên tâm ngủ đi." Vân Chân Chân đối nàng nói một tiếng, "Cảm ơn." Sau khi ra ngoài, liền nặng nghề mà đã ngủ. Chương 3 cải tạo thân thể. Đỏ Già Ệ e Mẩn cũng sấn Vân Chân Chân ngủ thời điểm, chạy nhanh khởi động hệ thống tìm tòi công năng. Siêu tập cái này niên đại chung quanh tin tức, cùng với vân chân chân bên người những người đó tin tức, cũng cũng may vân chân chân tỉnh lại lúc sau, có thể trợ giúp ký chủ mau chóng thích hướng thời đại này cùng hoàn cảnh. Chờ đỏ dạ ẹ mẩn tìm tòi xong rồi bốn phía hoàn cảnh cùng nhân vật tư liệu lúc sau, nhìn đến vân chân chân còn không có nhanh như vậy tỉnh lại, đỏ dạ ẹ mẩn lại cấp vân chân chân tới một cái toàn thân kiểm tra. Chờ đỏ dạ ẹ mẩn kiểm tra xong vân chân chân thân thể khi, không cấm lại là lắc đầu thở dài, ai, thân thể này thật là quá kém Trương Ký dinh dưỡng bất lương, ngũ tạng lục phủ đều đã nhược đến hỏng mất bên cạnh, tâm tình lại tích tụ, suy nghĩ quá nhiều bị thương thần hồn, cộng dồn sức chiến đấu bằng nằm trung nhược cha a, khó trách nguyên chủ sẽ một mạng ô trăng. Nàng nếu là không giúp ký chủ điều trị hảo thân thể này, làm ký chủ đỉnh khối này rách nát vô lực thân thể, ký chủ muốn như thế nào đi cùng gian nan sinh hoạt tác chiến đấu a. Đọ giả ệ e mẩn thở dài nửa ngày, bắt đầu vận dụng nàng quyền hạn, từ nông trường hệ thống trung tiêu hao quá mức 10 vạn đồng vàng lại đến liên thông toàn bộ tinh tế hệ thống cửa hàng chung, mua sắm một chi thân thể chữa trị dịch, lén lút rót vào Vân Chân Chân thân thể. Hoa 3 cái giờ, Đọa Già Ệ Mẫn mới chữa trị hảo Vân Chân Chân toàn bộ thân thể. Đỏ Già Ệ Mẫn lại nhìn đến Vân Chân Chân thần hồn bị hao tổn, tinh thần lực lại yếu không kéo mấy, lại hoa 50 vạn đồng vàng, mua sắm một chi thần hồn chữa trị dịch. Thân thể chữa trị dịch ở tinh tế liên minh trùng xem như tương đối phổ biến sản phẩm. Nhưng thần hồn chữa trị dịch, cho dù là ở tinh tế liên minh trùng cũng là tương đối sang quý cùng khó được đồ vật, một lọ 50 vạn đồng vàng, này vẫn là Đỏ Già Ệ Mẩn từ cửa hàng hệ thống lấy bên trong, giới, giống nhau tinh dân cũng tiêu phí không dậy nổi. Chờ Đỏ Già Ệ Mẩn giúp Vân Chân Chân chữa trị hảo toàn bộ thân thể, đem thân thể của nàng cải tạo tới rồi C cấp lúc sau, Đỏ Già Ệ Mẩn lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng. Ở tinh tế liên minh trùng, thể chất cùng tinh thần lực đều là ấn, E cấp, cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 trung lực tra, D cấp, cộng bốn sức chiến đấu bằng 5, C cấp Bình thường, B cấp, tốt đẹp, A cấp, tinh anh, A A cấp, thiên tài, A A A cấp, trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài. Theo đỏ dạ ẹ e mẩn đối trung quanh người địa cầu thăm dò biểu hiện, hiện tại người địa cầu thể chất, trừ bỏ nguyên chủ là E cấp cộng bốn sức chiến đấu bằng nằm chung nhược tra thể chất ngoại, những người khác thể chất cũng không hảo đi nơi nào, nhiều lắm cũng chính là D cấp. Đối với tinh tế liên minh trung tinh dân kêu B cấp mới tính không tồi, A cấp mới coi như tốt thể chất tới nói, người địa cầu thể chất thật là nhược đến th Đọ Giả Ệ Mẩn nhìn đến Vân Chân Chân thân thể ở cải tạo thời điểm, làn da tầng ngoài chảy ra một ít cho đen sắc dơ đồ vật, nàng lại săn sóc mà giúp Vân Chân Chân cấp thanh khiết sạch sẽ. Ở đỏ Đọ Giả Ệ Mẩn trợ giúp Vân Chân Chân chữa trị thân thể thời điểm, trong lúc ngủ mơ Vân Chân Chân, mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể, đều cảm giác được cực độ thoải mái, giống như là trở về mẫu thai cải tạo thân thể của mình cùng gen giống nhau, thoải mái đến làm nàng không muốn tỉnh lại. Mỹ thiếu niên kỉ như phong ở nàng ngủ thời điểm, tới nhìn nàng rất nhiều lần. Mỗi lần nhìn đến nàng ngủ đến nặng nghề thời điểm, hắn đều phải trước thăm một chút nàng hơi thở, nghe được nàng hơi thở vững vàng, hắn mới đưa treo tâm thả xuống dưới, sau đó lại lén lút đi ra ngoài. Phần 3. Hắn đối Vân Chân Chân quan tâm, săn sóc cùng cẩn thận, thắng được đỏ dạ ẻ e mẩn cực độ hào cảm. Vân Chân Chân đang ngủ ngon lành, đỏ dạ ẻ e mẩn thấy đồ ăn đều chín, chạy nhanh đem Vân Chân Chân cấp đánh thức. "Ký chủ, ký chủ, mau tỉnh lại làm việc, nông trưởng, cây nông nghiệp chín, mau đứng lên thu đồ ăn." Thu đồ ăn, thu đồ ăn. Tuy rằng nàng cũng có thể hỗ trợ thu đồ ăn, nhưng ở nông trường mới vừa mở ra thời điểm, nhất định phải đối ký chủ dưỡng thành mọi việc tự tay làm lấy hảo thói quen. Không thể làm ký chủ quá mức với ỷ lại nàng, miễn cho ký chủ về sau cái gì đều phải nàng tới làm, kia nàng không được mệt chết à. Húng chi, hiện tại nàng đã giúp ký chủ thân thể điều tới rồi tốt nhất trạng thái, lại làm nàng ngủ đủ tắm giờ, ký chủ cũng nên lên làm việc, nàng còn có thật nhiều sự tình muốn cùng ký chủ giao đái đâu. Vân Chân Chân nghe được Đỏ Dạ Ệ e Mẩn mà kêu gọi, mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nàng vừa tỉnh lại đây, liền phát hiện chính mình toàn bộ tinh thần trạng thái phi thường hảo, hoàn toàn đã không có phía trước suy yếu cùng vô lực, ngược lại cảm giác chính mình cả người là kính. Vân Chân Chân trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức lắc mình vào nông trưởng. Nàng nhìn đến Phật Phệnh ở không trung Đỏ Dạ Ệ e Mẩn, trực tiếp liền cười hỏi, "Đỏ Dạ Ệ e Mẩn, ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì?" Đỏ Dạ Ệ e Mẩn chiều nàng hi hi cười, "Đúng vậy. Ký chủ Ngươi hiện tại thân thể này thật sự là quá không xong ta liền từ hệ thống trung tiêu hao quá mức 60 vạn đồng vàng, dùng ta quyền hạn cho ngươi mua thân thể chữa trị dịch cùng thần hồn chữa trị dịch, đem ngươi thân thể này chữa trị tới rồi tốt nhất trạng thái, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm giác cả người có lực? Vân chân chân nhìn vẻ mặt cầu khen ngợi đỏ dạ ẹ e mẩn, cười rối tay sờ sờ nàng đầu, Ấn, ta hiện tại là cảm giác trạng thái phi thường hảo, cả người có lực, ta phải hảo hảo cảm ơn đỏ dạ ẹ e mẩn quay đầu lại ta làm chút ăn ngon hủy lão ngươi, thế nào? Đỏ dạ ẹ e mẩn vỗ tiểu bàn tay, cao hứng mà nói, thật tốt quá, ký chủ, ngài thật tốt, hiểu được cảm ơn, hiểu được hồi báo, như vậy ký chủ nàng thích nhất, về sau nàng cũng sẽ tận lực nâng đỡ nàng, chợ người cũng chợ đã. Vân chân chân cùng đỏ dạ ẹ e mẩn liêu xong, liền bắt đầu làm việc. Lúc này đây, nàng vận dụng ý niệm tới thu đồ ăn, một chút đều không cảm thấy cố hết sức. Thu xong rồi nửa mẫu đất cải thịa cùng củ cải Vân chân chân còn cảm thấy chính mình tinh thần gấp trăm lần. Vân chân chân nhìn đến này hệ thống nông trường trung sản xuất cải thiệt cùng cụ cải, ngoại hình muốn so địa cầu chủng loại ước chừng lớn hơn nhị gấp 3, này sản lượng tính toán xuống dưới, thật đúng là do người. Nàng ở kinh ngạc đồng thời, không cấm tò mò hỏi đỏ dạ e mẩn, đỏ dạ ẹ e mẩn, này đó cải thiệt cùng cụ cải cái đầu lớn như vậy, có phải hay không chuyển gen A? An có thể hay không đối nhân thể có hại? Đỏ dạ ẹ e mẩn vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng vui đùa cái gì vậy Chúng ta tinh tế liên minh người, nhất chú ý thực phẩm khỏe mạnh cùng an toàn, sao có thể sẽ dùng ăn đối nhân thể có làm hại chuyển gen thực phẩm, tưởng đều không cần tưởng. Này đó cải thịa cùng cụ cải, đều là trải qua tinh tế nhà khoa học nghiên cứu tốt đẹp chủng loại, có thể thượng hệ thống cửa hàng tiêu thụ, đều là thông qua an toàn chứng thực, hệ thống nông trường xuất phẩm, tuyệt đối an toàn, vô ô nhiễm, cao dinh dưỡng, thả khẩu vị còn phi thường hảo, đối nhân thể phi thường hữu ích, không tin ngươi có thể thí ăn nhìn xem. Vân chân Trân nghe được đỏ ra ẹ e mần giải thích, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, ta sẽ thử xem này đó khẩu vị, nếu thật sự như ngươi theo như lời như vậy hảo, ta đây liền không cần sầu. Vân chân chân đem nhận lấy tới cải thịa cùng củ cải, để lại một bộ phận. Còn lại, nàng tác toàn bộ bán cho hệ thống cửa hàng, tổng cộng được đến 2.500 đồng vàng. Đường Vân chân chân nhìn về phía đồng vàng kia một làng khi, tức khắc mắt tròn váng. Phụ 597.500 đồng vàng. Sừng suốt trong chốc lát, Vân Chân Chân mới nhớ tới vừa rồi đỏ giả ẹ e mần nói, hoa 60 vạn đồng vàng mua thân thể chữa trị dịch cùng tinh thần chữa trị dịch cho nàng dùng. Hào đi! Vì khối này phá thân thể, nên dùng cũng không thể tỉnh. Nhìn đến như vậy nghiêm trọng mắc nợ, Vân Chân Chân lại nhận mệnh mà tiếp tục làm việc, một lần nữa ở hệ thống mua cải thiện cùng củ cải hạng giống, lại lần nữa loại đi lên. Vân Chân Chân vừa mới loại xong mà, liền nghe được đỏ giả ẹ e mần ở nhắc nhở nàng, ký chủ, ngươi mau đi ra. Cái kêu kêu kỷ như phong tiểu Mỹ Nam, lại muốn vào tới xem ngươi, hắn ở ngươi ngủ thời điểm, đã đã tới vài lần, thật là cái chi kỷ tiểu Mỹ Nam, hảo có ái Nga. Vân chân chân nhìn đến đỏ dạ ẹ e mẩn kia vẻ mặt hoa si dạng, xem thường nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh lóe đi ra ngoài. Nàng mới vừa ở trên giường nằm hảo, liền thấy kỷ như phong nhẹ nhàng mà đợi cửa, đi đến. Vân chân chân lần đầu tiên tỉnh lại thời điểm, nàng còn chưa thế nào cẩn thận mà xem qua kỷ như phong. Lúc này nghe được đỏ dạ ẻm e lần nữa mà nói hắn là tiểu mỹ nam, lúc này mới nghiêm túc mà nhìn nhìn Kỳ Như Phong ngũ quan. Nay vừa thấy, Vân Chân Chân mới phát hiện, Kỷ Như Phong thật sự lớn lên rất đẹp a. Hắn ngũ quan phi thường hoàn mỹ, cũng không phải cái loại này ngạnh lãng hình, mà là thuộc về phi thường tuấn tú hình như ngọc tiểu mỹ nam, từ đời sau lưu hành lời nói tới nói, chính là phi thường lệnh người mê mội tiểu thị tươi. Kỷ Như Phong vừa vào cửa, nhìn đến Vân Chân Chân đã tỉnh, Tức khắc vẻ mặt cao hứng mà lẻn đến nàng trước giường, tỉ, ngươi tỉnh. Ngươi hảo điểm không có. Có đói bụng không? Ngươi đợi chút, ta đi trước cho ngươi đảo chén nước tới. Vân chân chân nhìn cái này, mỹ thiếu niên đấy mắt quan tâm cùng yêu quý, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng cười lên tiếng, hảo. Nhìn đến kỳ như phong lại giống một trận gió giống nhau mà sông ra ngoài, vân chân chân cũng ngồi dậy thân. Nàng nhìn một chút trên người xuyên y ghề phục, bên trong là một kiện màu trắng tói hoa thuần miên thu y ý, ý bên ngoài là một kiện thủ công dệt màu xám ao lông. Hiện tại thời tiết, đúng là đông hàng thời tiết, nhưng vân chân chân thân thể trải qua đỏ dạ ẹ e mấn điều trị lúc sau, đã trở nên chịu rét cũng chịu nhiệt, mặc kệ cái dạng gì thời tiết, đều sẽ thích hứng đến phi thường hảo. Nàng đứng dậy đi đến duy nhất một chương quầy trước mặt. Cái này niên đại quầy, đều là phi thường thực dụng đại tủ gỗ, mặt trên có thể bày biện cùng loại tiểu viên kính, tiểu lược, ly nước cùng một ít tạp vật, phía dưới còn có ba cái mang khóa ngăn kéo Nhất phía dưới còn có thể trang chăn đông hoặc quần áo từ từ. Vân Chân chân tiến đến cái kia tiểu viên kính trước mặt, nhìn trong gương chiếu rõ ra tới gương mặt kia. Trải qua đỏ giả ẻ mẩn cải tạo lúc sau, nguyên chủ có một trương gầy đến nhỏ nhọn, nhọn mặt trái xoan, làn da cũng trắng non thấu tịnh, một đôi đại đại mắt hạnh, lộ ra thanh thanh lánh lanh ba quầng, môi tiếu rất, môi sắc hồng nhuận, môi hình phi thường hoàn mỹ, lệnh người muốn đâu hiếm. Xem nguyên chủ này diện mạo, sống thoát thoát chính là một cái cổ điển tinh xảo đại mỹ nhân a. Nếu lại hảo hảo mà dưỡng một dưỡng, lại dưỡng béo một chút, vậy càng đẹp mắt. Vân Chân Chân cũng là một nữ nhân, có thể có một bộ hảo tối ra, nhìn cũng cảnh đẹp ý vui, tổng so lớn lên xấu xấu bị người ghét bỏ muốn hảo đi. Kỷ Như Phong thực mau lại bưng một chén nước vào được. Chương 4 lệ người cảm động thiếu niên. Tỷ, uống nước. Vân Chân Chân tiếp nhận kỷ Như Phong trong tay chén, cười đối hắn nói một tiếng, "Cảm ơn." Kỷ Như Phong ánh mắt chợt lóe, mang theo kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Cười như không cười mà đối nàng nói, tỷ, trước kia ngươi cũng không cùng ta khách khí, như thế nào hiện tại động bất động liền cùng chúng ta nói cảm ơn. Xem ngươi này khách khí dạng, chúng ta giống như đều không phải người một nhà. Vân chân chân ngước mắt nhìn hắn một cái, trong lòng kinh ngạc kỷ như phong mất cảm. Nhưng nàng lại bất động thanh sắc, vẫn cứ nhàn nhạt mà cười, nhẹ giọng đối hắn nói, tiểu phong, tỷ phía trước đã ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, quá khứ nhưng cái đó sự, ta hiện tại tất cả đều đã quên. Hiện tại ta chỉ nghĩ cùng các ngươi một lần nữa bắt đầu, hảo hảo sinh hoạt, ngươi có thể lý giải tâm tình của ta sao? Kỳ như phong tuy rằng thông minh, rốt cuộc còn chỉ là một cái 12 tuổi nửa thiếu niên, vân chân chân này một phen tựa thật tựa giả nói từ, thật đúng là đem hắn cấp lửa gặt ở. Ấn vân chân chân này phiên nói từ, hắn tự động não bổ vì, vân chân chân qua đi đã trải qua quá nhiều cực khổ, làm nàng khó có thể thừa nhận, cho nên, vân chân chân mới có thể ở bệnh nặng lúc sau, lựa chọn quên qua đi. Lựa chọn một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Hắn mãn nhãn đau lòng mà nhìn Vân Chân Chân, một phen cẩm nàng bả vai, mang theo một tia vội vàng mà nói, "Tỷ, ta lý giải ngươi. Thật sự, ta đặc biệt đặc biệt mà lý giải tâm tình của ngươi, chuyện quá khứ, khiến cho nó cũ đi. Chúng ta một lần nữa bắt đầu, về sau ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi cùng Tiêu Kiêu, tỷ, tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ hảo lên. Sẽ khá lên." Vân Chân Chân nhìn hắn cặp kia chân thành tha thiết, lóe lộng lên ánh sáng mắt đen trong lòng đôi đầy cảm động. Cái này nho nhỏ thiếu niên, lúc này cũng đã như vậy có đảm đương, thật là người nghèo hài tử sớm đương ra a Quá lệnh nhân tâm đau. Nàng lại như thế nào nhẫn tâm làm hắn khổ sở. Vân chân chân chiều hắn dùng sức gật gật đầu, mang theo cổ vụ nói, tiểu phong, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng ta, chúng ta cùng nhau nỗ lực cố lên, hảo sao? Hảo, hảo, hảo. Kỳ như phong dùng sức địa điểm đầu, liền nói ba tiếng hảo lúc sau, đột nhiên trương tay ôm chặt nàng. Rơi lệ đầy mặt mà nghẹn ngào nói, "Tỷ, ngươi không biết, ta thật sự sợ quá sợ quá, ngươi lúc này đây ngủ rồi, liền rốt cuộc khởi không tới." "Ta biết, ba ba mụ mụ đột nhiên đi rồi, đối với ngươi đã kích rất lớn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn có ta, còn có Kiêu Kiêu, còn có Tiểu Hà bọn họ nhà, ngươi còn nhớ rõ ba ba nói qua nói sao? Ba ba nói qua, mặc kệ sinh hoạt cỡ nào gian nan, cỡ nào khó nhọc, chỉ cần chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, có lực hướng một chỗ xử, lại đại khó khăn." cũng trùng sẽ đi qua. Hắn trong lòng rõ ràng, tỷ tỷ chưa kết hôn đã có con, bị rất nhiều người xem thường, cười nhạo cùng châm chọc, nếu là đổi lại mấy năm trước thời điểm, không chừng còn sẽ bị người chộp tới làm điển hình đấu một trận. Tỷ tỷ ngày thường liền tâm tình áp lực, không yêu ra cửa, thậm chí liền lời nói đều không nói nhiều một câu. Nhưng lúc ấy, lại khó, cũng có ba ba cùng mụ mụ ở duy trì tỷ tỷ, cổ vũ tỷ tỷ, làm nàng có điều dựa vào, cho nên chẳng sợ nhàn luôn toái ngự không ít tỷ tỉ, tỉ cũng còn có thể ngao đến đi xuống. Nhưng ba ba mụ mụ lần này đột nhiên hoành tao thảm họa, ngoài ý muốn bỏ mình, ngay cả giết bọn hắn hung thủ, công an đều không có tìm được, vốn dĩ liền thân thể suy yếu tỷ tỷ một chút bị lớn như vậy kích thích, người cũng một chút liền ngã bệnh. Đại phu nói, nàng không có cầu sinh ý chí, muốn chết cho xong việc. Hai ngày này hai đêm, nhìn nàng hơi thở thoi thóp mà nằm ở nơi đó, hắn là sống một ngày bằng một năm. Không có người biết, hắn trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, Hắn sợ tỷ tỉ, tỉ thật sự chịu không nổi đi, liền như vậy nhẫn tâm mà bỏ xuống bọn họ, cùng ba ba mụ mụ giống nhau, cứ như vậy buông tay đi rồi. May mắn, may mắn, tỷ tỷ chịu được tới. Hắn thật sự thật cao hứng, thật cao hứng, ô, ô, ô. Vân chân chân bị thiếu niên này trong giọng nói để lộ ra tới nùng liệt tình cảm, còn có một kêu mà bất lực, một kêu mà chờ đợi, một kêu mà khát vọng, cấp cảm động đến đỏ mắt. Nàng nhịn không được dối tay nhẹ vỗ về đầu của hắn, nhẹ giọng trấn an hắn nói, tiểu phong. Thực xin lỗi. Là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ lúc này làm sợ ngươi, về sau sẽ không, không bao giờ biết. Thật sự. Kỷ Như Phong đột nhiên ngẩng đầu, hàm chứa nước mắt nhìn nàng, giống cái Thiên Chân thiếu niên giống nhau mà bức nàng thể, ngươi cho ta thể, nói về sau lại khó, cũng muốn sống sót. Nói cách khác, ta cũng cùng ngươi một khối đi tìm chết. Vân Chân Chân bị thiếu niên này trong mắt quyết tuyệt cấp dọa. Nàng thân thiết mà cảm giác được, thiếu niên này lời nói là thật sự. Nếu thực sự có một ngày Nàng tự sát đã chết, hắn thật sự sẽ làm như vậy. Cái này đứa nhỏ ngốc, như thế nào sẽ có như vậy cao ngạo, như vậy quyết liệt tính tình. Hắn tính tình này, rốt cuộc là giống ai? Là giống hắn thân sinh phụ thân sao? Mượn sắc hoàn hồn vân chân chân, tuy rằng không có nguyên chủ ký ức, cũng không biết kỹ như phong thân thế, nhưng nàng cũng có thể đại khái phỏng đoán được đến, kỹ như phong nếu kêu nàng thì, lại cùng nguyên chủ giống nhau kêu nguyên chủ ba mẹ vì ba mẹ, lại cùng nàng không phải một cái họ, phòng trừng cũng chính là nguyên chủ ba mẹ nhận nuôi hắn. Nhận hắn làm như tử. Cái này trung nguyên nhân, khẳng định vô hồi khúc chiết, ý vị sâu xa. Nhưng mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này đem nàng trở thành thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi, nàng cũng liền phải đem hắn trở thành thân đệ đệ giống nhau đối đãi mới được. Vân Chân Chân nhìn hắn cặp kia nghiêm túc lại cố trước mắt, chạy nhanh dơ lên tam chỉ, thề với trời, ông trời tại thượng, ta Vân Chân Chân tại đây thề, về sau nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta cũng sẽ hảo hảo mà sống sót. Nếu ta làm không được, liền trừng phạt ta. Phần 4. Vân Chân Chân còn chưa nói xong, Kỷ Như Phong tay liền bưng kín nàng miệng, "Đừng nói nữa. Đừng nói nữa." "Tỷ, ta tin tưởng ngươi." Vân Chân Chân dùng sức mà xoa xoa đầu của hắn, cười phun hắn một câu, "Tiểu tử ngốc." Kỷ Như Phong nhìn Vân Chân Chân như hoa miệng cười, cũng đi theo ngây ngốc mà cười. "Tỷ tỷ không có việc gì. Thật sự không có việc gì." Cười xong, Kỷ Như Phong hình như là đột nhiên nhớ tới cái gì, một phách đầu mình, mang theo một ít ảo nào đối Vân Chân Chân nói, Ai nha, tỷ ngươi xem ta, này một cao hứng liền quên mất sự, trong phòng bếp còn hầm lầm mãi mãi đưa lại đây canh gà đâu, nói là cho ngươi bổ thân mình, ta đây liền đi đem canh gà cho ngươi đoan lại đây. Lại là lâm mãi mãi. Cái này nên đại, gà cũng là hiếm lạ đồ vật, lâm mãi mãi thế nhưng bỏ được đem gà làm thịt cho nàng ăn. Thật là người tốt ta. Vân chân chân đối cái này lâm mãi mãi càng tò mò. Vân chân chân đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được một phen hiền từ thanh âm ở bên ngoài văng lên, tiểu phong Ngươi tỷ tỉ tỉnh không có a? Trương năm Lâm nái mãi. Kỷ Như Phong chạy nhanh chạy trốn đi ra ngoài, cao giọng đáp, "Tỉnh." "Lâm nái mãi, tỷ của ta đã tỉnh. Ta chính nói muốn đi cho ta tỷ đoan ngải đưa lại đây canh gà cho nàng uống đâu." Lâm nái mãn mại sang sảng mà cười nói, "Ha ha ha, vậy ngươi mau đi đi, ngươi tỷ đều hai ngày hai đêm không có ăn cơm, sợ là đói lả." Theo nói chuyện thanh, Vân Chân Chân nhìn đến một cái đầy mặt tươi cười lao thái thái đi đến. Nàng dáng người mảnh khảnh cao gầy, Một đầu hoa dâm đầu tóc ở sau đầu vãn cái búi tóc, ăn mặc một thân một mạc lam áo, trên mặt mang theo hiền từ tươi cười, cả người lộ ra lênh lẹ, sạch sẽ lại thành thoát hơi thở. Đỏ dạ ẹ mẩn lén lút ở vân chân chân trong đầu nhắc nhở nói, cái này chính là Lâm Nãi Nãi, khuê danh Lâm Tú Nhã, là người cách vách hàng xóm, cũng là thôn này thôn trưởng lão mẹ, cùng nguyên chủ gia quan hệ thực không tồi. Lâm Nãi Nãi vừa đi vào nhà, nhìn đến vân chân chân ngồi ở trước bàn, lập tức quan tâm tiến lên hỏi nàng, chân chân, người hảo điểm không có Vân Chân Chân chiều nàng cười cười, nhẹ giọng trả lời, "Ta khá hơn nhiều, Lâm mãi Mãn, cảm ơn ngài quan tâm cùng yêu quý." Lâm mãi mãi nhìn thoáng qua Vân Chân Chân khí sắc, phát hiện sắc thật so với phía trước hảo rất nhiều, không, phải nói, muốn so nàng sinh bệnh phía trước còn muốn trắng non cùng hồng nhuận một ít, Lâm mãi mãi trong lòng cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng Lâm mãi mãi cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng Vân Chân Chân ngủ mấy ngày, đem thân thể dưỡng hảo một ít, cho nên mới nhìn khí sắc hảo. Nàng lão nhân ra vẻ mặt vui mừng mà nói, Thật là ông trời phù hộ, ngươi không có việc gì liền hảo, không, có việc gì liền hảo. Nói tới đây, Lâm Mãn Mãn lại ngự phong vừa chuyển, lời nói thấm thía mà đối Vân Chân Chân nói, "Chân Chân a, ngươi đừng trách Lâm Mãn Mãn lắm miệng, người ba mẹ hiện tại đột nhiên đi rồi, cái này ra đã có thể muốn rửa ngươi tới chống đỡ chứ, ngươi nếu là không kiên cường, kia này đó hải tử phải làm sao bây giờ a?" Vân Chân Chân nghe ra Lâm Mãn Mãn lời nói lo lắng, nàng lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, "Lâm Mãn Mãn, ngài yên tâm." Ta phía trước là hồ đồ, lần này bệnh nặng một hồi, lại ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ hảo hảo nỗ lực sinh hoạt, hảo hảo mang đại bọn họ. Lâm mãi mãi thở dài một tiếng, rồi tay vô vô nàng bả vai, kia về sau đã có thể muốn vất vả ngươi. Nếu có yêu cầu lâm mãi mãi hỗ trợ, ngươi liền cứ việc lại đây cùng ta, hoặc là cùng ngươi kiến thiết thúc nói một tiếng, có thể giúp, chúng ta cả nhà nhất định sẽ giúp các ngươi. Vân chân chân cảm kích mà nói, cảm ơn lâm mãi mãi. Lâm mãi mãi lại thở dài nói, nếu là bọn họ đều là khỏe mạnh hài tử, còn có khả năng đưa ra đi, giảm bất một chút ngươi gánh nặng, nhưng bọn họ một đám đều là cái này đáng thương bộ dáng, liền tính tưởng đưa ra đi, cũng không có người muốn, ai. Vân chân chân vô vô lâm mãi mãi tay, khẽ cười nói, lâm mãi mãi, ngươi không cần lo lắng, ta ba ta mẹ nếu nhận nuôi bọn họ, hiện tại bọn họ đi rồi, cái này trách nhiệm về sau liền từ ta tới gánh vác, ta sẽ nuôi lớn bọn họ. Ngài yên tâm đi. Lâm mãi mãi nhìn vân chân chân vẻ mặt nghiêm túc mặt, nhìn không được có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ này, bệnh nặng một hồi, đảo như là thật sự thông suốt, nếu là ấn nàng trước kia cái kia nhát gan yếu đối tính tình, không chừng thật sự sẽ sống không nổi. Hiện tại nàng giống như thay đổi, trở nên kiên cường, cũng chịu chọn cái này gánh nặng, như thế một chuyện tốt ta. Kỳ như phong cùng lâm mãi mãi đều mẫn cảm phát hiện vân chân chân trên người biến hóa, nhưng bọn hắn đều cho rằng, vân chân chân đây là đã trải qua đại nạn, ngao lại đây, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận mới có thể kiên cường lên. Bọn họ lại không biết, cái kia tính tình yếu đối nguyên chủ Vân chân chân đã tùy cha mẹ nàng đi. Mà hiện tại Vân chân chân chỉ là đến từ đời sau một cái kiên cường linh hồn mà thôi. Vân chân chân kiếp trước là cái cô nhi, từ nhỏ đến lớn, không biết đã trải qua nhiều ít chua sót cùng thống khổ. Cuối cùng, tuy rằng nói sự nghiệp có lợi là thành công, nhưng lại vẫn thua tại hôn nhân cái này bổ nhào thượng. Kiếp trước đã trải qua 28 năm mưa mưa gió gió, nàng biết nhân tình ấm lạnh, cho nên, Đối mặt kỷ như phong cùng lầm mãi ngoại thiệt tình yêu quý, vân chân chân cũng khắc trong tâm khảm, khắc sâu trong lòng. Nàng nguyên tắc chính là, suy bụng ta ra bụng người, lấy chân thành đối đãi người nếu đãi nàng hảo một phần, nàng liền đái nhân hảo thập phần. Nhưng nếu là ai dám chiêu nàng trong nàng, nàng cũng không phải ăn chay. Cái này niên đại người, tuy rằng sinh hoạt bần cùng khốn khổ, nhưng đại bộ phận người đều có mang chân tình, cũng nhiệt tâm trợ người. Chỉ cần có tình, liền tính uống nước lạnh, cũng sẽ cảm giác trong lòng ấm. Liền tính sinh hoạt lại khổ, có người cùng nhau làm bạn, cùng nhau nỗ lực, không rời không bỏ, cũng sẽ cảm thấy khổ chung có ngọn, nước mắt chung có cười, lanh chung có ấm. Vân chân chân nếu tới thế giới này, liền không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến. Húng chi, nàng còn có được nông trường hệ thống cái này nghịch thiên bản tay vàng, nếu là như vậy đều sống không tốt, nàng có thể đi chết rồi. Lâm mãi mãi lại cùng Vân chân chân nói chuyện phiếm vài câu, nhìn kỹ như phong bưng canh gà vào được, nàng chạy nhanh đối Vân chân chân nói. Chân Chân, ngươi cũng đói bụng đi. Chạy nhanh đem canh gà uống lên, khôi phục khôi phục nguyên khí, sau đó, các ngươi mấy cái lại thương lượng một chút, xem về sau nên làm cái gì bây giờ. Nếu có lưỡng lự, ngươi đến lúc đó lại đến tìm ta, hoặc là tìm ngươi kiến thiết thúc cũng đúng." Vân Chân Chân chạy nhanh nói ngọt mà đáp, "Ta đã biết, Lâm mãi mãi, cảm ơn ngài, chờ ta về sau có tiền, nhất định hảo hảo mà báo đáp ngài cùng kiến thiết thúc." Lâm mãi mãi cười chọc một chút nàng nghịch, "Ngươi cái này nha đầu, cũng thật có thể nói Ta nhưng không trông, cậy vào ngươi báo đáp, chỉ cần các ngươi quá đến hảo, ta liền an tâm rồi." Vân Chân Chân nhìn Lâm Ngải Nhuyễn trên mặt kia thân thiết chân thành mà tươi cười, cảm giác trong lòng nóng bỏng nóng bỏng, cảm động đến rơi nước mắt. Lâm Ngải Nhuyễn nhìn đến nàng dáng vẻ này, lại giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai, mang theo cổ vu nói: "Hảo, ta đi về trước, nhớ rõ, có việc liền tới tìm ta, hoặc là tìm ngươi kiến thiết thuốc a." Vân Chân Chân ngoan ngoãn mà đáp lời: "Đã biết, Lâm Ngải Nhuyễn, ta đưa ngài đi ra ngoài." Lâm mãi mãi giận cười nói, liền này vài bước lộ, đưa cái gì đưa, ngài mau uống canh gà đi, đường lạnh. Tuy rằng lâm mãi mãi nói như vậy, nhưng vân chân chân vẫn là đem lâm mãi mãi đưa ra môn. Nhìn đến lâm mãi mãi đi xa, nàng lúc này mới xoay người về phòng. Lâm mãi mãi trong miệng kiến thiết thúc, chính là nàng cái kia đương thôn trưởng nhi tử vân kiến thiết, cũng là một cái phi thường khôn khéo có khả năng, lại nhiệt tâm trợ người nam nhân. Lâm mãi mãi người một nhà đều phi thường hảo. Ở bọn họ thôn vùng này cũng là phi thường có hy vọng nhân ra, có thể nói là nhất hô bá ứng. Vân Chân Chân nghĩ đến chính mình về sau phát triển đại kế, nếu có thể lấy được lầm Mãi Mãi cùng Vân Kiến Thiết thôn trưởng này duy trì, kia khẳng định có thể làm ít công to. Vẫn luôn chờ ở trong phòng kỳ Như Phong, nhìn đến Vân Chân Chân lại tiến vào, chạy nhanh đối nàng nói, "Tỷ, ngươi mau uống canh gà đi. Đều mau lạnh." "Hảo, ta lập tức ăn." Hai ngày hai đêm không ăn cái gì Vân Chân Chân, sắp thật cũng đói bụng. Nàng cấm lấy trước búa, đang chuẩn bị khai ăn, liền nghe được Kỷ Như Phong bụng lộc cục cục mà kêu lên. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Kỷ Như Phong. Kỷ Như Phong đối thượng nàng mang theo giỏ hỏi ánh mắt, tức khắc xấu hổ đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Chương 6 người nghèo hài tử sớm đưa ra. Hắn lắp bắp mà đối với Vân Chân Chân nói một câu, "Ta, ta đi ra ngoài vội." Nói xong, hắn liền ngượng ngùng mà nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Vân Chân Chân cười lắc lắc đầu, trong lòng lại là thở dài. Như vậy một cái hiểu chuyện hài tử, lại muốn gặp như vậy sinh hoạt chắc trở. Bất quá, hiện tại hảo, nàng tới. Nàng nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền dưỡng bọn họ, tuyệt đối sẽ không lại làm cho bọn họ ăn nói mặc rách. Kỷ Như Phong đoan tiến vào canh gà, là dùng bát to chàng, đói đến cơ chàng lộc cục vân chân chân, một hơi liền uống sạch nửa chén canh gà. Cái này niên đại, nông ra người dưỡng gà đều là vô dụng thức ăn chăn nuôi. Ngay thường bọn họ sẽ đem gà thả ra đi, nhập gà tự mình ở bên ngoài chơi. Buổi tối chủ nhân ra lại dùng ha ha ha kêu gọi thanh, đem gà cấp gọi trở về, huy thượng một chút rau xanh tra quay cám, liền như vậy một chút một chút mà nuôi lớn. Như vậy dưỡng ra tới gà, một khi hầm ra tới, kia tư vị, thật là lại thanh lại ngọt, lại mang theo một cổ thịt gà nùng mùi hương, thật sự ăn rất ngon. Vân chân chân một hơi uống xong nửa chén canh gà lúc sau, tuy rằng cảm thấy còn không đã ghiền, nhưng nàng nghĩ tới vừa rồi đã đói bụng đến thầm thì kêu kỳ như phong, liền rốt cuộc ăn không vô đi. Nàng bưng chén ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến Kỷ Như Phong đang ở trong viện phách xài. Vân chân chân đi qua, đem còn có hơn phân nửa bát to hầm canh gà đưa tới hắn trước mặt. Tiểu Phong, ta ăn không vô, dư lại này đó, ngươi ăn đi. Kỷ Như Phong ngước mắt nhìn nàng, túc khẩn mi, khẩu khí thực kiên quyết mà nói, tỷ ta không cần. Ngươi ăn. Ta thật sự ăn không vô. Vân chân chân cường điệu một câu. Kỷ Như Phong vẫn là lắc lắc đầu, ngươi nếu là ăn không vô, vậy phóng tới phòng bếp bếp quay đi Buổi tối hôm nóng, ngươi còn có thể lại ăn một đốn. Vân chân chân thấy hắn vẻ mặt cố chấp, thật không biết nên nói như thế nào cái này tiểu tử ngốc mới hảo. Nàng dứt khoát trực tiếp liền cầm chén nhét vào trong tay của hắn, lấy thể mệnh lệnh ngữ khi đối hắn hạ lệnh nói, tiểu phong, tỉ hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức đem này canh gà cùng thịt đều cấp ăn, ngươi nếu là không nghe ta nói, về sau cũng đừng lại kêu tỷ của ta. Nói xong, vân chân chân liền xoay người trở về phòng. Kỳ như phong tay phùng này nửa chén canh gà Nhìn Vân Chân chân kia thon gầy bóng dáng, nhịn không được hốc mắt nóng lên, liền trào ra nước mắt tới. Hắn chạy nhanh rửa tay hủy diệt trên mặt nhiệt lệ, túi đầu uống một ngụm canh gà, lại ăn một khối thịt gà, ý tư ý tứ mà ăn thịt, ăn canh, hắn cảm thấy có thể đối Vân Chân chân báo cáo kết quả công tác, liền lại đem này nửa chén canh gà cấp đoan trở về phòng bếp, thật cẩn thận mà bỏ vào bếp quầy, chờ buổi tối lại nhiệt cấp Vân Chân chân ăn. Vân Chân chân không biết kỹ như phong sở làm này hết thảy. Nàng về tới trong phòng sau, Liền trực tiếp triệu hồi ra đỏ dạ ẹ mẩn, nghĩ đến đỏ dạ ẹ mẩn phía trước đối lâm mãi mãi giới thiệu, Vân chân chân trực tiếp hỏi nàng, đỏ dạ ẹ mẩn, ngươi có phải hay không biết nơi này mọi người tư liệu? Nàng bởi vì không có nguyên chủ ký ức, hiện tại bức thiết muốn biết chung quanh người tin tức, để tránh lộ tẩy lòi. Đỏ dạ ẹ mẩn cười tủng tìm hỏi nàng, ta biết ta. Chủ nhân, ngươi muốn biết cái gì? Đỏ dạ ẹ mẩn nhất định biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Vân chân chân liền nói Vậy ngươi trước đem trong nhà này người tư liệu cho ta nói một câu. Đỏ giả ẹ mẩn ho nhẹ một tiếng, thanh thúy thanh âm ở vân chân chân trong đầu chậm rãi văng lên. Nhà này chủ yếu thành viên, tổng cộng có 9 người. nay đệ nhất hào nhân vật, là vân chân chân, cũng chính là hiện tại chủ nhân ngươi lạc, nàng là 1959 năm một nguyệt một mặt trời mọc sinh, hiện năm 211 tuổi, hôm nay là 1980 năm một nguyệt ngày, ngươi chính là ở ngày hôm qua, cũng chính là nguyên chủ sinh nhật thời điểm xuyên qua tới. Vân chân chân gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, ngươi tiếp tục. Đỏ giả ẹ mẩn lại tiếp theo nói, theo ta từ chung quanh những người này, náo bộ tìm tòi ra tới ký ức tới xem, nguyên chủ là ở 1978 năm tháng riêng, cũng chính là ở nguyên chủ 19 tuổi thời điểm, bị một người nam nhân làm lớn bụng, nàng không màng cha mẹ phản đối, cùng người khác mắt lạnh cười nhạo, chính là sinh hạ nhi tử vân tiêu. Nhưng bởi vì nguyên chủ tính tình nội hướng, lại thường xuyên bị người cười nhạo, dẫn tới tính tình có chút hâm hực. Đối Vân Tiêu đứa nhỏ này cũng không phải quá hảo. Lúc này đây, nàng ở cha mẹ ngoài ý muốn bị giết song song tử vong bóng ma dưới, luôn luôn u buồn nguyên chủ liền như vậy bất kham đà kích, hương tiêu ngọc vẫn. Phần 5 Ma đệ nhị hào nhân vật, chính là nguyên chủ nhi tử Vân Tiêu, cũng chính là chủ nhân ngươi hiện tại nhi tử, hắn là 1978 năm 9 98 sinh ra, hiện tại một tuổi nhiều. Vân chân chân nghe đỏ giả ẹ e mẩn nói tới đây thời điểm, đột nhiên hỏi, đỏ giả ẹ e mẩn, Hiện tại Vân Kiêu bọn họ này đó hải tử ở nơi nào? Ngươi biết không? Đọ Giả ẻ mẩn thả ra hệ thống đảo qua miêu, thực mau trở về nói, bọn họ mấy cái hài tử, đại ở các ngươi hậu viện đất phần trăm trồng rau cùng băm đồ ăn, tiểu một chút liền ở hậu viện uy gà, chậc chậc chưởng, thật là người nghèo hài tử sớm đưng ra, xem bọn hắn này một bộ làm việc nhà nông tư thế, thật sự thật là lợi hại, lệnh người lau mắt mà nhìn a. Vân Chân chân lại hỏi một câu, bọn họ cũng khỏe đi? Hảo đâu. Vậy ngươi tiếp tục nói, hành, kế tiếp ta muốn nói, chính là đệ tam hào nhân vật Kỳ Như Phong, chủ nhân hẳn là đoán được đi. Kỳ Như Phong chính là nguyên chủ ba mẹ nhận nuôi hài tử. Vân chân chân gật gật đầu, ta đoán được. Đỏ Đo giả ẹ mẩn lại tiếp tục nói, năm đó nguyên chủ ba mẹ nhận nuôi hắn thời điểm, Kỳ Như Phong mới 2 tuổi, dưỡng đến bây giờ cũng dưỡng 10 năm, Kỳ Như Phong cũng đã đem nguyên chủ người một nhà trở thành chính mình thân nhân. Vân chân chân nghĩ đến Kỳ Như Phong thân thế, lập tức lại hỏi, mẩn Vậy ngươi có biết hay không cũng như phong thân thế cùng lai lịch. Đò dạ ẹ mẩn có chút xin lỗi mà nói, thực xin lỗi. Chủ nhân, ta chỉ có thể căn cứ tìm thấy được trung quanh người ký ức tới hoàn nguyên sự thật chân tướng, kỷ như phong thân thế, chỉ sợ trừ bỏ nguyên chủ cha mẹ ở ngoài, không có người biết. Vân chân chân hỏi lại, kia vân kêu thân sinh bà bà là ai? Ngươi có biết hay không? Đò dạ ẹ mẩn anh anh mà vẻ mặt đau khổ nói, Chủ nhân, thực xin lỗi, cái này, ta còn là không biết. Việc này trừ bỏ nguyên chủ ở ngoài, chỉ sợ cũng không có người biết. Vân chân chân than nhẹ một tiếng, vây vây tay, được rồi, ngươi tiếp tục tiếp theo đi xuống giới thiệu. Đệ tứ hào nhân vật, Vân Tiểu Quang, 10 tuổi, nhân trời sinh sức môi bị người nhà vứt bỏ, bị nguyên chủ cha mẹ lãnh về nhà nhận uôi. Thứ năm hào nhân vật, Vân Tiểu Hà, 9 tuổi, nhân trong nhà nữ nhi quá nhiều bị người nhà vứt bỏ, bị nguyên chủ cha mẹ lãnh về nhà nhận uôi, thân thể còn tính khỏe mạnh. Thứ sáu hào nhân vật, Vân Tiểu Nguyệt, 8 tuổi. Nhân trời sinh ngu dại bị người nhà vứt bỏ, bị nguyên chủ cha mẹ lánh về nhà nhận nuôi, nàng hiện tại trí lực, chỉ cùng 2 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Thứ 7 hào nhân vật, Vân Tiểu Lượng, cũng là 8 tuổi, nhân chân bộ dị dạng bị người nhà vứt bỏ, bị nguyên chủ cha mẹ lánh về nhà nhận nuôi. Thứ 8 hào nhân vật, Vân Tiểu Tĩnh, 7 tuổi, nhân toàn thân là mau, lớn lên giống con khỉ giống nhau, bị người nhà ghét bỏ xấu đến giống quái vật giống nhau vứt bỏ, bị nguyên chủ cha mẹ lánh về nhà nhận nuôi, nhũ danh ma mau. Thứ 9 hào nhân vật, Vân Tiểu Lan, 5 tuổi, cũng là bởi vì trong nhà nữ nhi quá nhiều bị người nhà vứt bỏ, bị nguyên chủ cha mẹ lanh về nhà nhận nuôi. Trong nhà này dân cư tình huống, chính là này đó. chương 7 kế hoạch thư. Vân chân chân lại cùng đỏ dạ ẹ e mẩn hiểu biết một chút lâm nãi mãi ra tình huống. Theo đỏ dạ ẹ e mẩn theo như lời, lâm nãi mãi bạn già đã qua đời, nàng sinh ba cái nhi tử một cái nữ nhi. Nàng đại nhi tử kêu Vân Kiến Quốc, hiện tại ở tòa thị chính đi làm, đương nhiệm thị trưởng bí thư. Còn thứ 2 kêu vân kiến quân, hắn thật đúng là từ quân, ở phương Nam quân khu công tác, nhân kiến công không ít, trước mắt quân hàm là thiếu tá. con thứ 3 chính là vân kiến thiết, bọn họ thôn Phúc Thọ đương nhiệm thôn trưởng. Nhỏ nhất 4 nữ nhi kêu vân kiến linh, ở đại ca giới thiệu hạ, cũng gả vào thành phố, cũng ở thành phố đi làm. Bọn họ người một nhà xem như phi thường may mắn, đã là gia đình quân nhân, lại là thôn cán bộ, tự nhiên thuận lợi mà vượt qua cái kêu hốn loạn nghiên đại, hiện tại nhà bọn họ sinh hoạt, cũng là trong thôn bài đệ nhất tốt. Có lẽ là bởi vì sinh hoạt hảo, da có có dư, cho nên lâm mãi mãi cũng luôn luôn duy trì vân chân chân ba ba mụ mụ làm tốt sự, cũng giúp vân chân chân ba ba mụ mụ rất nhiều rất nhiều đội. Vân chân chân ba ba mụ mụ là ở một tháng trước ra ngoài ý muốn, đi thành phố trở về trên đường bị người dùng đau thứ chết, cục công an bên kia tạm định kết quả là cố ý cướp bóc giết người, nhưng hung phạm lại đến nay đều không có bắt được. Cái này nên đại vừa chết liền hai điều mạng người, đã thuộc về phi thường trọng đại án kiện hung thủ thủ pháp giết người sạch sẽ lưu loát, không có lưu lại một chút dấu vết để lại. Cục công an những cái đó quốc cảnh nhóm cũng cảm thấy phi thường đau đầu, còn ở nỗ lực mà nghị cách phá án. Vân chân chân nghe được đỏ dạ ẹ e mần giới thiệu xong rồi bốn phía hoàn cảnh cùng người cơ bản tình huống lúc sau, ở biết được chính mình vẫn là sinh hoạt ở kiếp trước sống cả đời thành phố Thâm Châu khi, không cấm vô cùng vui sướng. Thành phố Thâm Châu ở năm nay 8 tháng phần, liền sẽ chính thức sửa vì khu vực một bậc tỉnh hạt thị cũng sẽ trở thành quốc gia phát triển chung kinh tế đặc khu. Cho đến lúc này, thành phố Thâm Châu đem hoàn toàn bung ra nó đi tới nền bước, lấy nổi tiếng toàn thế giới Thâm Châu tốc độ, sáng tạo hạ vô số lệnh người kinh ngạc cảm thán kỳ tích cùng truyền kỳ. Kiếp trước Vân Chân Trần, làm sinh trưởng ở địa phương Thâm Châu người, chính mắt chứng kiến thành phố Thâm Châu từ một cái nho nhỏ làng trại, trưởng thành vì toàn thế giới chú mục quốc tế hóa đại đô thị. Nàng có thể trọng sinh tại đây khối nàng nhiệt tình yêu thương thổ địa thượng, có thể lại có một lần trọng tới cơ hội. Vân chân chân cảm giác chính mình thật sự phi thường phi thường mà may mắn, cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Chẳng sợ trước mắt hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng Vân chân chân biết đời sau thâm châu phát triển kỳ ngộ, cùng tương lai vô hạn khả năng, trong lòng nắm chắc, tự nhiên không sợ gì cả. Đời này, nàng phải bắt được kỳ ngộ, nàng muốn dũng cảm tiến tới, nàng muốn chạm thượng kia so kiếp chức còn muốn cao đỉnh đi lên, làm một cái quan sát thế gian chân chính nữ cường nhân. Nghĩ đến đây, Vân chân chân cảm xúc mê ngông, chí khí ngút trời Phận không thể lập tức ném ra cánh tay, dẫn theo đám hải tử này nhóm, đại làm một hồi. Tuy rằng trong nhà bọn nhỏ đều con nhỏ, nhưng kiếp trước làm cô nhi xuất thân Vân Chân Chân, lại biết do nói, này đó choi choi hải tử một khi nghiêm túc lên, làm khởi xảo sống tới, tuyệt đối sẽ không so người trưởng thành kém. Đương nhiên, trọng thể lực sống, Vân Chân Chân là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ làm, miễn cho ảnh hưởng bọn họ phát dục. Thưa cũng vẫn là muốn đọc. Vân Chân Chân đối bọn họ cũng không có quá cao yêu cầu chỉ cần bọn họ ở tiết ngày nghỉ, hoặc là trống không thời gian có thể giúp giúp nàng vội là được. Lấy kỳ như phong, tiểu hà này đó hải tử ngoan ngoan hiểu chuyện tới xem, vân chân chân biết, liền tính nàng không nói, này đó hải tử cũng nhất định sẽ chủ động giúp nàng. Nàng hiện tại tính toán chính là, dựa vào chính mình được đến cái này nông trường hệ thống, từng bước một chế tạo ra một cái chuyên trúc với nàng thương nghiệp đế quốc tới. Chỉ cần có minh xác mục tiêu, chỉ cần bắt lấy tương lai kia một cái lại một cái nàng có thể biết trước đến tốt nhất kỳ ngộ. Hơn nữa quốc gia ở kinh tế đặc khu thượng ưu đãi chính sách, Vân Chân Chân hoàn toàn có thể dự đoán được đến, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, nàng tương lai cùng độ cao tuyệt đối có thể đạt tới một cái kinh người trình độ. Vân Chân Chân áp xuống nội tâm kích động cảm xúc, bắt đầu lấy ra giấy bút, viết khởi phát triển kế hoạch thư tới. Làm kiếp trước quản lý quá tập đoàn công ty thương giới nữ cường nhân Vân Chân Chân, phải làm một phần quy mô nho nhỏ kế hoạch thư, quả thực nhưng nói là giết gà dùng dao mổ châu. Không đến một giờ, Vân Chân Chân liền đem kế hoạch thư cấp viết hảo. Nàng lại lặp lại kiểm tra rồi một lần, cho đến chọn không ra đâm, Vân Chân Chân mới vừa lòng mà đem kế hoạch thư cấp thu vào trong ngăn kéo phóng hảo. Nhìn thời gian đã mau đến giữa trưa, Vân Chân Chân đi ra cửa phòng, đi phòng bếp bên kia. Nàng nhìn đến Tiểu Hà đã ở trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, khuôn mặt nhỏ cũng bị hỏa cấp nướng đến đỏ bừng đỏ bừng. Vân Chân Chân chạy nhanh đối nàng nói, "Tiểu Hà, ta đến đây đi." Tiểu Hà vừa thấy Vân Chân Chân vào được, lập tức cao hứng mà đứng đứng dậy. Đại tỷ, ngươi không có việc gì? Vân Chân Chân cười chiều nàng gật gật đầu, "Ân, ta không có việc gì, trong khoảng thời gian này, vất vả các ngươi." Tiểu Hà nghe được Vân Chân Chân như vậy vừa nói, tức khắc đỏ mắt, mặc khởi nước mắt tới, "Đại tỷ, chúng ta không vất vả, chỉ cần ngươi không chê chúng ta, không đem chúng ta quang ra ngoài, chúng ta liền sẽ vĩnh viên đi theo đại tỷ." Vân Chân Chân nhìn đến Tiểu Hà chạy nước mắt, mang theo cầu xin nhìn nàng đáng thương dạng, trong lòng ngẫy dựng, lập tức hỏi nàng, Đại tỷ đương nhiên sẽ không bức bỏ các ngươi. Chỉ cần đại tỷ có một ngụm ăn, liền tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đói chết. Tiểu Hà, có phải hay không có ai cùng các ngươi nói gì đó? Các ngươi cho rằng đại tỷ muốn đem các ngươi cấp ném. Tiểu Hà lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói, là đại béo cùng nhịn như nói, bọn họ nói, ba ba mụ mụ đã chết, liền không ai dưỡng chúng ta. Vân chân chân cảm giác được nàng sợ hãi cùng bất an, chương tay đem nàng ôm lấy, nhẹ vô về nàng đầu nói, Tiểu Hà, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng đại tỷ ở bên nhau, đại tỷ liền vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ các ngươi." Tiểu Hà đột nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ, mãn nhãn loang loáng mà nhìn Vân Chân Chân hỏi, "Thật sự?" Vân Chân Chân khẳng định gật gật đầu, "Thật sự." Tiểu Hà tức khắc hoan hô mà nhảy dựng lên, cười lớn nói, "Thật tốt quá! Thật tốt quá! Đại tỷ, ngươi trước xem một chút hỏa, ta đi theo đại ca, nhị ca bọn họ nói đi, bọn họ phía trước đều cùng ta giống nhau lo lắng đâu." Vân Chân Chân cười sờ sờ nàng đầu, "Đi thôi." Kiếp trước 80 sau sinh ra vân chân chân, đối với dùng này đó thủ bếp cùng nhóm lửa nấu cơm cũng không xa lạ. Nàng là thuộc về tâm linh thủ xảo cái loại này người, học cái gì đều thực mau là có thể thượng thủ, thả làm được thực hảo. Nàng một bên nhóm lửa, một bên kiểm tra rồi một chút phòng bếp đồ ăn chứa đựng, phát hiện trừ bỏ đang ở nấu này một nồi hy đến không được nước trong cháo ở ngoài, cũng chỉ có một rổ đã nhặt hảo cũng tẩy hảo rau xanh. Phòng trưng tiểu hà kêu nha đầu là muốn làm một nồi cháo rau xanh, cho đại gia bọc bụng. Khó trách bọn họ một đám xanh sao vàng vọt, kém như vậy thức ăn, sao có thể ăn đến no đâu. chương 8 kiếm tiền đại kế. Vân chân chân lập tức triệu hồi ra có khả năng đỏ dạ ẹ e mẩn, dùng ý niệm hướng nàng truyền âm, đỏ dạ ẹ e mẩn, ta kho hàng dư lại những cái đó củ cải cùng cái thịa, có thể hay không bắt được ra công phường đi ra công thành đồ ăn. Đỏ dạ ẹ e mẩn manh lộc cộc địa điểm đầu, đương nhiên có thể à, chủ nhân muốn như thế nào ra công. Vân chân chân hỏi lại nàng, có thể ra công thành củ cải viên sao. Đọ giả ẻ e mẩn vẻ mặt vô tội mà đúng rồi đối tay nhỏ chỉ, chính là ngươi không có bột mì a. Vân Chân chân trắng nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở nàng một câu, cái này hệ thống cửa hàng, chẳng lẽ liền bột mì cũng chưa đến bán sao? Đỏ giả ẻ e mẩn tròn tròn bánh bao mặt lập tức nhăn thành khổ qua trạng, bán là có đến bán lạ, chính là ta chủ nhân tốt ta, xin cho đỏ giả ẻ e mẩn phi thường trịnh trọng mà nhắc nhở ngài, ngài mắc nợ ngạch đã cao tới 597.500 đồng vàng, lấy ngài hiện tại một ngày thu hoạch ba đợt cây nông nghiệp Ước 7.500 đồng vàng tải hữu sản lượng dưới tình huống, ngài còn không biết khi nào mới có thể trả hết này bút tiền nợ, ngài thật sự thật xác định, ngài còn muốn thiếu hệ thống càng nhiều nợ sao. Vân chân chân nghĩ đến chính mình kiếm tiền đại kế, lấy phi thường khẳng định ngự khí đối đỏ dạ ẹ e mẩn nói, đỏ dạ ẹ e mẩn, ta xác định. Phi thường xác định. Làm ơn ngươi, ngươi liền nhanh lên giúp ta chuẩn bị tốt làm củ cải viên nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị đi. Nga, đúng rồi còn có làm rau sanh viên nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị ta cũng muốn à, này nhưng quan hệ nhà ngươi chủ nhân có thể hay không kiếm được đến sô vàng đầu tiên vấn đề lớn, ngươi cũng không thể cho ta qua loa xong việc à. Đỏ giả ẹ mẩn bất đắc dĩ mà than một tiếng, ta biết đến lạc, này liền cho ngươi mua đi. Đỏ giả ẹ mẩn một bên thao tác hệ thống cửa hàng, mua sắm bột mì cùng cái khác gia vị, một bên ở nơi đó thì thầm thì thầm mà nghiệm vân chân chân, ngươi cái này đại phôi đẳng, liền sẽ áp bách đáng thương đỏ giả ẹ mẩn Ngươi tâm can sẽ không đau không. Nói tới đây, Đỏ Dạ Ệ Mẩn thanh âm nháy mắt trở nên nghiêm túc, "Chủ nhân, ngươi về sớm nhưng đến cho ta hảo hảo kiếm tiền trả nợ, tuyệt đối không chuẩn lười biếng, biết không? Ngươi nếu là dám lười biếng, Đỏ Dạ Ệ Mẩn liền dùng điện giật trừng phạt ngươi." Vân Chân Chân nghe được Đỏ giả Ệ Mẩn mà đe dọa, cô ý sợ tới mức run run thân thể, làm bộ vẻ mặt hơi sợ bộ rằng nói, "Ta sợ quá a. Được rồi được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn lạc thiếu hệ thống nhiều như vậy tiền." Lòng ta so ngươi còn muốn sốt ruột đâu, ta về sau sẽ nỗ lực trả nợ lạc. Nghe được Vân Chân Chân lấy lòng bán manh nói, đó Già ẻ mần ngạo kiểu mà liếc nàng liếc mắt một cái, "Ân hử, ngươi biết sốt ruột liền hảo." Nói xong, đó Già ẻ mần liền nhẹ điểm một chút cửa hàng mua sắm trong xe xác định mua sắm cái nút, sau đó đối Vân Chân Chân nói, "Được rồi. Chủ nhân, ngài muốn hàng hóa đã mua sắm thành công, mau đi kho hàng thu hóa đi." Vân Chân Chân đi phía trước, bản năng nhìn thoáng qua nàng đồng vàng. Phần 6 Ở phát hiện nông trường hệ thống mắc nợ ngạch, thế nhưng cao tới 65 vạn đồng vàng thời điểm, nàng hít hà một hơi, đò dạ ẹ mẩn, như thế nào mua cái bột mì cùng gia vị cũng muốn nhiều như vậy tiền. Đò dạ ẹ mẩn nữ môi, muốn làm tốt mỹ thực, liền tuyệt đối không thể tỉnh điểm này tiến trinh. Vân chân chân không cấm thở dài một tiếng. Nàng hiện tại thiếu hệ thống nhiều như vậy nợ, chứ bỏ thành thành thật thật mà nhận mệnh làm việc trả nợ, đã không có ý tưởng khác, chỉ có thể nỗ lực lại nỗ lực, cố lên lại cố lên. Vân chân chân đóng lại phòng bếp môn, lại cắm hảo môn sao, lúc này mới lắc mình vào nông trường. Chờ nàng đi đến nông trường kho hàng vừa thấy, quả nhiên phát hiện kho hàng đôi một đống lớn bột mì, còn có đủ loại Mỹ thực gia vị. Này đó Mỹ thực gia vị, không chỉ có có địa cầu thường thấy muối tinh, dầu mè, giấm chua, hoa tiêu phấn, tiêu say, ngũ vị hương phấn, hương phấn từ từ thường dùng gia vị, còn có một ít càng là cái khác tinh tế Mỹ thực gia vị, này chủng loại nhiều đến làm Vân chân chân có chút hoa cả mắt quả thực có thể xưng là tinh tế Mỹ thực gia vị kho. Vân chân chân nghĩ thầm, này mấy vạn đồng vàng hoa đến nhưng thật ra không lo an, có nhiều như vậy bột mì cùng gia vị, hẳn là đủ nàng dùng vài tháng. Nghĩ đến tiểu hà bọn họ khả năng sắp đã trở lại, Vân chân chân cũng chạy nhanh hành động. Nàng nhanh chóng mà từ nông trường nhà ăn cầm một cái đại chậu rửa mặt cùng đại cái muống, rửa sạch sẽ, lại mặt làm, lại từ kho hàng cầm làm củ cải viên cùng rau xanh viên bột mì cùng gia vị, liền trực tiếp vào ra công Ở đó dạ ẹ e mẩn nhắc nhở hạ, nàng từng bước một mà đem nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu để vào ra công đồ ăn cái kia nhập đấu, sau đó, nhẹ nhàng ấn một chút khởi động. Máy móc ra công đồ ăn khi, phát ra thanh âm phi thường tiểu, cũng không xảo người. Liên 10 phút đều không đến, này đệ nhất nổi củ cải viên, liền nóng rắt mà ra công ra lò. Vân chân chân nghe kia sông vào mũi mùi hương, không cấm đại lưu nước miếng. Nàng lập tức cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái củ cải viên, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Hào năng Sau đó, vân chân chân liền trừng lớn mắt, ô ô ô, hảo hảo ăn à. Thiên à, như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy củ cải viên? Nàng thật sự chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy củ cải viên. Ô ô ô, thật sự ăn quá ngon. Ăn quá ngon. Ăn quá ngon. Vân chân chân tam hạ hai hạ liền đem một cái củ cải viên ăn đi xuống, cảm thấy còn thực không đã quyển, nàng lại từng ngụm từng ngụm mà liền ăn vài cái. Nếu không phải đỏ dạ e mẩn đã ở nhắc nhở nàng, tiểu hạ bọn họ sắp đã trở lại. Vân chân chân thật đúng là cảm thấy chính mình sẽ vẫn luôn ăn, vẫn luôn ăn, ăn đến rừng không được tới. Vân chân chân rối tay lau miệng, có chút nghi hoặc hỏi đỏ dạ ẹ e mẩn, đỏ dạ ẹ e mẩn, này đó củ cải viên ăn ngon như vậy, có phải hay không cùng nông trường sản xuất củ cải có quan hệ? Đỏ dạ ẹ e mẩn vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, đó là khẳng định A. Nông trường xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, tuyệt đối không phải bên ngoài những cái đó bình thường mặt hàng có thể so. Vân chân chân xem nàng kiêu ngạo kiểu dạng, cũng đi theo cười. Nhìn trước mắt này đó ăn ngon đến bạo củ cải viên, nàng thật giống như thấy thật nhiều thật nhiều tiền mặt ở hướng nàng lấy tay. Vân chân chân tâm tình tốt lắm đem ra công tốt đệ nhất nổi củ cải viên tất cả đều bưng đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị trước đêm này đó củ cải viên cấp kỷ như phong cùng tiểu hạ bọn họ này đó bọn nhỏ nếm thử. Nàng tin tưởng, bọn họ ăn này đó củ cải viên lúc sau, nhất định cũng sẽ giống nàng giống nhau, yêu cái này hương vị, sau đó liền sẽ cùng nàng cùng nhau nỗ lực, đi ra ngoài bán củ cải viên kiếm thật nhiều thật nhiều tiền trinh. Ha ha ha. Vân Chân Chân một người trộm nhà gã xong rồi, chạy nhanh đem phòng bếp môn cấp mở ra tới. Chỉ chốc lát sau, nàng liền nhìn đến Kỷ Như Phong ôm Tiểu Vân Kiêu, mà sau đi theo một chuỗi củ cải nhỏ, hướng tới phòng bếp bên này đã đi tới. Vân Chân Chân đi ra ngoài, chiều bọn họ Dương Dạng Hồ, "Tiểu Phong, mau mang các đệ đệ muội muội tẩy một chút tay, sau đó chạy nhanh lại đây ăn cơm." Kỷ Như Phong lên tiếng, "Đã biết." Tiểu Vân Kiêu vừa thấy đến Vân Chân Chân thân ảnh, Liền kích động mà chiều nàng lớn tiếng tê ơ, mụ mụ, mụ mụ, ta muốn ôm một cái, mụ mụ ôm một cái. Trương Chín ăn uống mở rộng ra. Vân chân chân chạy nhanh tiến lên, đem kỷ như phong trong lòng ngực Tiểu Vân Kiêu cấp nhận lấy, gắt gao mà ôm vào trong ngực. Nàng trước nghiêm túc mà nhìn nhìn cái này tiện nghi được đến như tử, phát hiện Tiểu Vân Kiêu trừ bỏ có chút gầy yếu ở ngoài, này ngũ quan nhưng thật ra lớn lên man đẹp. Một đôi ngập nước lại đen bóng mắt to, Tiểu Mũi cũng thực rất thực thẳng, miệng nhỏ cũng hồng nhuận luận. Nếu là lại dưỡng béo một chút, đó chính là một người gặp người hái tiểu manh bảo a. Tiểu Vân Kiêu thấy Vân Chân Chân nhìn chầm chằm vào hắn xem, cho rằng Vân Chân Chân là ở cùng hắn chơi đâu, thế nhưng duỗi tay hai chỉ tiểu gầy tay, phùng ở nàng mặt, liền đối với nàng mảnh thân manh thân, thân đến cạnh cạch rung động, còn thân đến Vân Chân Chân đẩy mặt đều là hắn nước miếng. Vân Chân Chân vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười nhìn hắn, lấy mặt ở hắn trên quần áo cọ cọ, cọ rất hắn dính lên nước miếng, lại giận cười khẽ gắt hắn một câu, ngươi cái tiểu tử ngốc Tiểu Vân Kiêu còn tưởng rằng hắn mọ mì là ở khen ngợi hắn đâu, ngược lại ha ha ha mà lớn tiếng nở nụ cười. Nhìn đến hắn kia đáng yêu khôi hài tiểu manh dạ, Vân Chân Chân cũng nhịn không được đi theo cười ra tiếng. Bọn họ hai mẹ con này cười, này vui sướng giống như là sẽ lây bệnh giống nhau, cũng đem kỳ như phong cùng tiểu Hà này đó hải tử làm cho tức cười. Một đoạn này thời gian động lại ở này, đó bọn nhỏ trong lòng âm lẫm cùng sương ngủ, tựa hồ lập tức liền tiêu tán. Vân Chân Chân cùng tiểu Vân Kiêu chơi một chút thân thân lúc sau, Liên ôm hắn đi giặt sạch tay, mới vào phòng bếp. Vân chân chân ra nhà ở, có điểm giống cũ xưa tiểu tứ hợp viện, tả hữu hai sườn xương phòng cắt có hai gian, ở giữa là nhà chính, nhà chính hai sườn cắt có một gian phòng. Đảo tòa bên này, có một gian là ít hơn trước kia làm người gác cổng phòng nhỏ, mặt khác một gian, chính là dùng để tiếp đãi khách lạ dùng phòng khách. Nhà này cách cục, xác thật bố trí đến không tồi, nhưng bởi vì kiến tạo niên đại có chút cũ xa, có vẻ có chút cũ nát bất ham Trước kia vân chân chân ba mẹ đều là cần mẫn, thiện lương lại có khả năng người thành thật, đảo cũng đem cái này ra cấp xử lý đến công tồi, tuy rằng cụ nát, lại vẫn có vẻ phi thường sạch sẽ ngăn nắp. Ở vân chân chân ba mẹ bị người giết hại lúc sau, nguyên chủ không dùng được, trong nhà một chút đã không có chủ sự đại nhân, hai tử lại nhiều, cái này ra tự nhiên liền rối loạn. Phòng bếp thiết lập tại đông xương phòng bên kia, bên trong tương đối rộng mở, một nửa dùng để làm bệ bếp xào rau, một nửa tắc bầy trương bàn bắt tiên, thả bốn điều trường ghế dùng để ăn cơm. Vân chân chân ôm tiểu vân kêu đi vào phòng bếp, lại phân phó kỷ như phong cùng tiểu hà hai cái chiếu cố hảo kia mấy cái tiểu nhân hài tử, cùng nhau thượng bàn ngồi xuống. Này đó bọn nhỏ vừa thấy đến bài ở trên bàn kia thơm ngào ngạt củ cải viên, tức khắc có chút không dám tin tưởng. Kỷ như phong cũng kinh hô một tiếng, thì, này thơm ngào ngạt củ cải viên là nơi nào tới? Có phải hay không lâm mãi mãi đưa lại đây? Mặt khác hài tử cũng tất cả đều nhìn vân chân chân, chờ nàng trả lời. Vân chân chân lại cười khẽ trả lời, không phải lâm mãi mãi đưa tới, đến nỗi từ từ đâu ra, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, dù sao không phải trộm, cũng không phải đoạt, đại tỷ cho các ngươi ăn, các ngươi liền chạy nhanh ăn, về sau đại tỷ sẽ mang theo các ngươi cùng nhau, nỗ lực kiếm tiền, làm chúng ta người một nhà đều có thể quá thượng mỗi ngày ăn thịt ngày lành, các ngươi tin hay không đại tỷ? Tin! Chúng ta tin! Đại tỷ, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Nhìn đến này đó bọn nhỏ tranh đoạt trả lời. Vân chân chân cũng cười cầm lấy chiếc đũa nếu các ngươi đều tin tưởng đại tỷ, kia về sau liền phải nghe đại tỷ nói, hảo, mọi người đều nói bụng, ăn cơm trước đi. Vân chân chân từ kỷ như phong bắt đầu, từng cái mà cho bọn hắn gấp một cái củ cải viên, nhanh ăn đi, này củ cải viên là đại tỷ dùng bí phương làm, đặc biệt ăn ngon, các ngươi đều thử xem, xem được không ăn. Kỷ như phong cùng tiểu hà bọn họ kẹp lên củ cải viên, thử cắn một ngụm, tức khắc cảm giác đầy miệng sinh hương, làm người ăn uống mở rộng ra Bọn họ một đám bắt đầu kinh hô lên, hoa, thật sự hảo hảo ăn, hảo hảo ăn. Ta còn muốn ăn một cái. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Các ngươi đều đừng đoạn, về sau đại tỷ tính toán làm cái này bán, các ngươi chỉ cần chịu giúp đại tỷ làm việc, về sau liền không lo không đến ăn. Vân chân chân tuy rằng nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, nhưng cũng không muốn dưỡng ra nhất ba sâu gạo tới, cho nên ở dụ hoặc bọn họ đồng thời, cũng muốn cho bọn hắn ra tăng một ít áp lực cùng gánh nặng Chương 10 điều tra thị trường Thông minh lanh lợi lại sẽ xem người ánh mắt kỹ như phong dẫn đầu làm ra hưởng ứng, tỷ, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Tiểu Hà Nha đầu cũng không cam lòng lạc hậu mà nói, đại tỷ, ta cũng sẽ giúp ngươi. Mặt khác hài tử cũng đều đi theo tỏ vẻ, đại tỷ, còn có ta, ta cũng nguyện ý hỗ trợ. Còn có ta, ta cũng muốn giúp đại tỷ. Ngay cả trí lực chỉ có 2 tuổi Vân Tiểu Nguyệt, cũng cười hi hì, hì đi theo đoàn người cùng nhau xem náo nhiệt nói, đại tỷ tỷ, ta cũng sẽ, sẽ hỗ trợ. Vân Chân Chân duỗi tay xoa xoa nàng đầu, cười đối đại gia nói: "Các người đều là nhất ngoan, nhất đồng hảo hài tử, về sau chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực, cùng nhau nỗ lực, nhà của chúng ta nhất tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Bọn nhỏ ở biết Vân Chân Chân sẽ không vứt bỏ bọn họ lúc sau, liền cảm giác thực vui vẻ, hiện tại lại có ăn ngon củ cải viên, lại nghe được Vân Chân Chân sắp xỉ hứa hẹn những lời này, kia từng trương khuôn mặt nhỏ thượng, tức khắc đều rào rạt nổi lên sung sướng tươi cười. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn xong rồi này một cơm, Vân chân chân liền đối bọn họ nói, hôm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, Tiểu Phong, Tiểu Quang, Tiểu Hà, Tiểu Lượng tiếp tục đi đi học, mau mau cùng Tiểu Lan liền ở nhà chơi, ta mang Tiểu Vân kêu đi ra ngoài thăm dò đường, xem nơi nào buôn bán hảo, đại gia có hay không vấn đề. Kỳ Như Phong lập tức nói, tỷ chúng ta dù sao thỉnh một vòng giả, liền không đi đi học, ngày mai vẫn là ta bồi người cùng đi đi. Tiểu Quang cùng Tiểu Hà cũng có thể ở nhà mang mang Tiểu Lan bọn họ. Vân Chân chân vẻ mặt mà không tán thành, "Không được, các ngươi lần này bởi vì ta sinh bệnh, đều thỉnh vài thiên giả, này công khóa rơi xuống liền rơi xuống mấy ngày, các ngươi còn nếu muốn biện pháp đổi kịp, ngày mai liền ấn ta an bài hành động. Tiểu Phong, ta biết ngươi là săn sóc tỷ tỷ, muốn giúp tỷ tỷ chia sẻ một ít khó khăn, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi giúp tỷ tỷ, tương lai còn dài, mà các ngươi học tập, lại là cấp bách, cho nên tỷ tỷ làm như vậy an bài." là nhất thích hợp. Tiểu Hà Nha đầu ở một bên giải thích nói, "Đại tỷ, chúng ta đều cho rằng chính mình về sau không thể đi học, cho nên mấy ngày nay đều không có học tập." Vân Chân Chân mang theo cổ Vũ mà chiều nàng cười nói, "Không quan hệ, từ giờ trở đi nỗ lực cũng còn kịp, hôm nay buổi tối các ngươi liền đem rơi xuống công khóa đều làm xong, có cái gì không hiểu liền hỏi ta." Kỷ Như phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Tỷ, ngươi cũng chưa thượng quá sơ trung, ngươi cũng có thể dạy ta?" Vân Chân Chân sửng sốt một chút, Nghĩ đến nguyên chủ là 1959 năm sinh ra, vừa lúc gặp gỡ đi học thời điểm liền đến hôn loạn nhân đại, suốt gần 10 năm thời gian, nàng cũng bỏ lỡ học tập tốt nhất thời đại. Bọn họ này một thế hệ người, có thể nói nhân sinh lúc đầu là nhất bi kịch, gặp gỡ nhất không tốt thời đại. Nhưng bọn hắn lại là may mắn, ở trẻ tuổi thời đại, liền gặp gỡ cái này cải cách mở ra hảo thời đại, rất nhiều người thông minh, đều thành cải cách mở ra sau nhào vào Thương hại sớm nhất một đám lộng triều nhi cũng trở thành cải cách mở ra lúc sau nhóm đầu tiên đại phu ông. Vân chân chân thực mau liền phản ứng lại đây, ngay sau đó liền đối với Kỳ Như Phong bọn họ giải thích nói, ta tuy rằng không có chính thức thượng quá học, chính là ba ba mụ mụ đều có đã dạy ta tri thức, ta trước kia còn tự học quá sơ chung cùng cao chung tri thức, cho nên, muốn dạy dô các ngươi này đó hài tử, khẳng định không thành vấn đề. Thì, người thật lợi hại. Kỳ Như Phong, Tiểu Quang, Tiểu Hà bọn họ này đó hài tử nghe được Vân chân chân như vậy vừa nói Trắc khác một đám đều lấy sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Chẳng sợ Vân Chân Chân ở kiếp trước thương giới đã luyện liền một trương da mặt dày, nhưng vẫn bị bọn họ kia hồn nhiên đến cực điểm đôi mắt nhỏ cấp xem đến có chút ngượng ngùng. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, "Hảo, các ngươi thu thập một chút chén đũa, về phòng làm bài tập đi." Nhà chính kia hai gian phòng, nguyên lai một gian là nguyên chủ bà ba, ba mụ mụ trụ, một gian chính là Vân Chân Chân cùng tiểu Vân Kiêu trụ. Bọn nhỏ tắc ở tại phía nam hai gian phòng, kỳ như phong trường thành, chính mình trụ một gian. Vân Tiểu Quang cùng Vân Tiểu Lượng hợp trụ một gian. Phần 7 Vân Tiểu Hà, Vân Tiểu Nguyệt, Vân Tiểu Tĩnh, Vân Tiểu Lan Buôn, cái nữ hài tử, tắc cùng nhau ở tại đông xương phòng phòng bếp phòng bên cạnh. Chờ bọn nhỏ đều từng người trở về phòng làm bài tập lúc sau, Vân Chân Chân cũng ôm Tiểu Vân Kiêu, trở về chính mình trong phòng. Tiểu Vân Kiêu ăn no giữa trưa cơm, liền muốn ngủ, Vân Chân Chân lại ôm hắn hông hống, Tiểu ra hỏa thực mau liền ngủ trầm qua đi. Vân Chân Chân lại đem hắn nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường giúp ăn cái hàu chăn, cũng đi theo nằm đi xuống, làm trọng sinh lại đây lúc sau liền vẫn luôn ở hoạt động đầu góc hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nay một nghỉ ngơi, Vân Chân Chân ngủ hơn một giờ, đã bị Đỏ Dạ Ệ e mẩn cấp đánh thức, nói đồ ăn lại thành thục một đám, làm nàng chạy nhanh lên thu đồ ăn. Vân Chân Chân nhìn đến Tiểu Vân Kiêu còn ở hô hô ngủ nhiều, liền tay chân nhẹ nhàng đứng lên, trực tiếp lóe vào nông trường. Đã quen thuộc thao tác hệ thống Vân Chân Chân, nhanh chóng dùng ý niệm thu xong rồi củ cải cùng cải thìa. Lại tốc độ mua hạt giống loại thượng, liền lại đem nhận lấy tới củ cải cùng cải thịa bán cho hệ thống, lưu lại chính mình phải dùng một bộ phận vẫn là chỉ bán 2.500 đồng vàng. Tuy rằng chỉ là thiếu như vậy một chút nợ, nhưng Vân chân chân vẫn là cảm thấy có nho nhỏ cảm giác thành tiểu. Rốt cuộc, La Mã cũng không phải một ngày có thể kiến thành, chỉ cần nàng kiên trì bền bỉ, vẫn luôn kiên trì đi xuống, này đó nợ, liền luôn có trả hết một ngày. Chỉ tiếp, nông trường đồng vàng hiện ra số âm thời điểm. Cái này nông trường hệ thống liền không có biện pháp thăng cấp, không thể thăng cấp, liền đại biểu nàng kiếm đồng vàng tốc độ không mau được, chỉ có thể chậm rãi nào. Đây cũng là không có cách nào sự, ai là nguyên chủ thân thể quá yếu, nếu không trước tiêu hao quá mức đồng vàng mua những cái đó chữa trị dịch, Vân Chân Chân liền tính tiếp nhận nguyên chủ thân thể, chỉ sợ cũng sống không nổi, càng đừng nói muốn kiếm tiền dưỡng nhiều như vậy hài tử. Vân Chân Chân tư tưởng luôn luôn rộng rãi, cũng biết sự tình muốn phân nặng nhẹ nhanh chậm, tuy rằng không thể làm được một bước lên trời. Nhưng hiện tại có cái này nông trường hệ thống, nàng đã có thể làm không ít chuyện. Sự nghiệp của nàng, liền từ cái này củ cải viên cùng rau xanh viên bắt đầu đi. Ấn, trùng loại thượng còn có thể lại thêm một ít củ cải bánh rán cùng rau xanh bánh gián nhiều chỉnh mấy cái đa dạng, làm khách nhân có nhiều hơn lựa chọn. Chờ kiếm được một ít tiền vốn, còn có thể làm một ít ngưu tạp củ cải canh, kiếp trước nàng chính là siêu thích ăn cái này. Lúc ấy thành phố Thâm Châu liền khai có một nhà nhưu tạp củ cải canh nhãn hiệu lâu đời cửa hàng Cũng chỉ dựa một cái bí chế như tạm thịt bò nạm hơn nữa củ cải chỉnh mấy cái canh đồ ăn, khai hơn 20 năm, sinh ý đều vẫn luôn thực hảo thực hảo. Vân chân chân cảm thấy chính mình giai đoạn trước gây dựng sự nghiệp, có thể trước ấn phương thức này tới làm, có cái này nông trường hệ thống xuất phẩm nguyên vật liệu thêm vào, nàng tin tưởng, nàng củ cải viên cùng củ cải canh nhất định sẽ bán đến càng tốt. Chờ ngày mai tìm được rồi bán thức ăn vị trí, lại đem làm này đó thức ăn công cụ mua trở về, nàng liền có thể bắt đầu kiếm xô vàng đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, Vân chân chân liền lên cho bọn hắn làm rau xanh bánh. Mỹ vị vô cùng rau xanh bánh, lại làm bọn nhỏ ăn đến hoa hoa kêu to, nói thẳng ăn ngon ăn ngon. Vân chân chân còn riêng làm nhiều một chút, làm cho bọn họ giữa trưa trở về, hâm nóng lại ăn. Nhìn mấy cái hải tử cùng nhau đi học lúc sau, Vân chân chân lại ôm Tiểu Vân kêu đi cách vách Lâm Mãi Nại ra. Nàng cùng Lâm Mãi Nại nói một chút muốn đi thành phố sự, thác Lâm Mãi Nại có rảnh thời điểm, liền qua đi chăm sóc một chút lưu tại trong nhà mau mau cùng Tiểu Lan. Mao Mao hiện tại mới 7 tuổi, Tiểu Lan mới 5 tuổi, Vân Chân chân đi rồi, liền thừa các nàng này hai tiểu hài tử ở nhà, nàng nhiều ít có điểm không yên tâm. Vốn dĩ Mao Mao 7 tuổi cũng nên đi học, nhưng nàng một thân lông tóc nồng đậm, người khác đều giễu cợt nàng là cái con khỉ, Mao Mao bị người giễu cợt nhiều, liền trở nên cực độ tự ti, phía trước mặc kệ Vân Ba Ba Vân Mụ Mụ nói như thế nào, nàng cũng không chịu đi đi học, lúc này mới vẫn luôn lưu tại trong nhà. Nhưng nàng làm việc lại là thực nghiêm túc, thực Vân chân chân nghĩ, về sau nhất định phải nghi cách, cấp mau mau cởi ra này một thân mau, làm nàng một lần nữa khôi phục tự tin cùng mỹ lệ. Lâm mãi mãi nghe được vân chân chân phó thác, lại quan tâm hỏi một chút, nàng muốn đi thành phố làm gì. Vân chân chân cũng không giấu lâm mãi mãi, liền đem chính mình gây dựng sự nghiệp kế hoạch cùng lâm mãi mãi nói một chút. Lâm mãi mãi vừa thấy vân chân chân làm việc có trật tự, người cũng sát thật đứng lên tới, nàng lập tức tỏ vẻ toàn lực duy trì nàng, làm nàng cứ việc yên tâm đi ra ngoài nàng sẽ xem trọng mau mau cùng Tiểu Lan. Lâm mãi mãi còn nói, đem Tiểu Vân Kiêu cũng lưu lại, nàng có thể hỗ trợ chăm sóc. Nhưng Vân chân chân lại ngượng ngùng làm như vậy. Nàng vốn dĩ cũng đã thiếu hạ Lâm mãi mãi rất nhiều nhân tình nợ, hiện tại nàng có năng lực chiếu cố hảo Tiểu Vân Kiêu, như thế nào không biết xấu hổ lại như vậy phiền toái Lâm mãi mãi. Lâm mãi mãi nguyện ý đối nàng hảo, đó là Lâm mãi mãi thiệt tâm. Nhưng nàng lại không thể tùy ý tiêu hao quá mức người khác hảo, phải hiểu được một vừa hai phải. Chính mình có thể giải quyết sự, liền tuyệt đối không thể lại phiền thoái người khác An bài hảo trong nhà hết thảy Vân chân chân ở mau mau cùng Tiểu Lan không tha ánh mắt đưa tiến hạ Dạn dò các nàng ngốc tại trong nhà, không cần đi ra ngoài chơi lúc sau Liền dùng móc treo con Tiểu Vân Tiêu, mang lên một ít thủy cùng đồ ăn, bước lên đi thành phố đường xá Vân chân chân đối đời sau thành phố Thâm Châu là rất quen thuộc Nhưng kiếp trước nàng là 1989 năm mới sinh ra, hiện tại nàng còn không có sinh ra đâu Cho nên đối 1980 năm thành phố Thâm Châu, còn muốn thâm nhập mới có thể hiểu biết. Nhưng nàng cũng từ tư liệu thượng biết một ít, thành phố Thâm Châu lúc đầu nhất phồn hoa đoạn đường, vẫn là ở La Hồ cùng cửa đông vùng này, trong đó sớm nhất Thâm Châu dạp chiếu phim, liền ở cửa đông thị trường nơi này. Cho nên, vân chân chân tới rồi nội thành, liền thẳng đến cửa đông thị trường mà đi. Thị trường bốn phía đều thực náo nhiệt, người đến người đi, bán gì đó đều có. Thị trường ngoại, cũng đã có bán bánh bao bánh quẻ người bán rong ở bài quán. Vân chân chân xem bọn họ cũng đều là dùng một con nho nhỏ than đá lò tự cấp làm tốt bánh bao tiến hành đun nóng, trong lòng không cấm có chút cảm khái, có thể bắt lấy kỳ ngộ kiếm tiền người thông minh, mặc kệ cái nào niên đại đều có không ít ta. Vân chân chân con tiểu vân kiêu, ở cửa đông thị trường này trung quanh dạo qua một vòng lúc sau, đối chính mình bày quán vị trí, trong lòng cũng có phổ. Liên ở nàng tưởng hồi dẹp đường trở về trấn thượng mua than đá cùng bếp lò, tiểu vân kiêu lại ngao ngao mà kêu lên, mụ mụ tiêu m Kiêu Kiêu đói nói, Vân Chân Chân đành phải tìm cái địa phương, ở một nhà không có mở cửa nhân ra dưới mái hiên ngồi xuống. Nàng tiểu tâm mà đem tiểu Vân Kiêu thả xuống dưới, đem hắn ôm đến phía trước trong lòng ngực, lại từ trong bao lấy ra thủy, trước đút chút nước cho hắn uống, lại lấy ra củ cải viên cấp tiểu Vân Kiêu ăn. Tiểu Vân Kiêu vừa thấy là chính mình thích ăn củ cải viên, tức khắc cao hứng mài nét miệng cười to, vội vàng mà đối hắn mò mì nói, ta muốn ăn, ăn ngon, ăn ngon. Vân Chân Chân xem tiểu Vân Kiêu đến vui sướng. Làm nàng cũng nhịn không được chảy nước miếng, cũng cầm một cái củ cải viên ăn lên. Củ cải viên phát ra hương khí, thực mau liền hấp dẫn bên cạnh mấy cái đang ở chơi đùa bọn nhỏ chú ý. Bọn họ không hẹn mà cùng mà hít hít cái mũi, sau đó, đồng thời bước đi, hướng tới vân chân chân bên này đã đi tới. chương 11 nam chủ lẽ sáng lên sân khấu. Vân chân chân nhìn đứng ở nàng trước mặt năm cái hài tử, bọn họ chính nhìn chầm chầm nàng trong tay củ cải viên, ở không ngừng nuốt nước miếng. Nàng nhịn không được cười hỏi bọn hắn. Các ngươi cũng muốn ăn sao? năm cái hải tử cùng nhau manh ngợt đầu, muốn ăn. Vân chân chân mượn bố bao che giấu, cố ý đem bàn tay vào bố trong bao, thực tế lại từ nông trưởng lấy ra mấy cái thơm ngào ngạt củ cải viên. Nàng sợ tay cầm nhân ra hải tử sẽ ngại nàng không vệ sinh, Vân chân chân còn riêng dùng nông trưởng phong chén nhỏ trang, hào phóng mà đưa cho trước mặt này 5 cái hải tử, cấp. Ăn đi. 5 cái hải tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng rất muốn ăn. Rồi lại cảm giác có chút ngượng ngùng ăn không trả tiền nhân gia đồ vật Vân chân chân thấy này mấy cái hài tử như vậy hiểu chuyện Không cấm đánh giá khởi này mấy cái hài tử tới Bọn họ trên người, ăn mặc sạch sẽ thả còn có 8 phần quần áo mới Nghĩ đến cũng không phải con nhà nghèo Lại xem này mấy cái hài tử vẻ mặt rõ ràng rất muốn ăn Rồi lại ngượng ngùng dối tay lấy hiểu chuyện dạng Vân chân chân trong lòng cũng nhiều một kia mềm mại Nàng lại ôn nhu đối bọn họ nói Các ngươi ăn đi, không cần khách khí coi như là giúp A-Zi đếm thử cái này củ cải viên ăn ngon không? Ngày mai bắt đầu, A-Zi liền sẽ ở cái kia thị trường cửa bày quán, nếu các ngươi cảm thấy ăn ngon, liền mang ra trưởng lại đây mua, coi như là giúp A-Zi vội, được không? 5 cái hài tử giữa, có 3 cái là 5 hài, 2 cái là nữ hài tử. Bọn họ tuổi tắc đều là ở 6 tuổi đến 8 tuổi tả Hữu nhìn đều thực thông minh đáng yêu, lại xem bọn họ cầm ở trong tay chơi tiểu món đồ chơi, cũng không phải người bình thường ra chơi nổi nghĩ đến bọn họ hẳn là đều là trong nhà được sủng ái hải tử. Nghe được Vân Chân Chân nói lời này, năm cái hải tử ánh mắt sáng lên. Trong đó lớn nhất cái kia nam hải tử hỏi một câu, "A Ji, ngươi thật sự còn muốn lại đến nơi này bảy quán bán a?" Vân Chân Chân cười gật gật đầu, "Thật sự, ngày mai buổi sáng 7 giờ ta liền sẽ lại đây." "Tiểu Bằng Hữu, ta kêu Vân Chân Chân, các ngươi có thể kêu ta Vân A Ji, các ngươi đều tên cứ gọi là gì? Có thể hay không cũng nói cho A Ji a?" kia đại nam Hải lớn lên mày kiếm tinh mắt, rất là xoay khí, người nhìn có điểm tùy tiện, nhưng cặp mắt kia lại lập lệ khôn khéo quan mang. Hắn nghe được Vân chân Trân, Trân nói, còn riêng nhiều xem xét nàng vài lần, hình như là ở đánh giá nàng có phải hay không người xấu. Một lát sau, hắn lúc này mới vẻ mặt ông cụ non mà đối Vân chân Trân, Trân nói, ta kêu tề vũ, ta cảm giác đi, ngươi người này cũng không tệ lắm, nhìn không giống như là người xấu, hảo đi, ta hôm nay liền giúp ngươi thử một lần, nhìn xem này cải viên ăn c� Nếu ăn ngon nói, ta ngày mai liền phát động này trên đường các bạn nhỏ đều lại đây mua ngươi củ cải viên. Bất quá, nếu ngươi củ cải viên không thể ăn, vậy ngươi cũng đừng trách ta không giúp ngươi tuyên truyền. Vân chân chân nhìn đứa nhỏ này ra vẻ thành thuộc bộ dáng, không cấm cười khẽ ra tiếng, hành hành hành. Nếu là không thể ăn, ta cũng ngượng ngùng làm ngươi tuyên truyền, đến đây đi. mau thử xem xem. Ta bảo đảm, thật sự ăn rất ngon nga. Tê Vũ dẫn đầu dối tay cầm khởi một cái củ cải viên, trực tiếp để vào trong miệng Cứ như vậy từng ngụm từng ngụm mà nhai lên. mắt khác bốn cái hài tử nhìn đến tề vũ ăn, lại nhìn đến tề vũ trừng mắt khiếp sợ bộ dáng, bọn họ cũng vội vàng mà dối tay, một người cầm khởi một cái, ăn lên. Bọn họ đảo không tượng tề vũ giống nhau, một ngụm liền ăn xong rồi, mà là khẽ cắn một ngụm, chậm rãi nhai lên. Tề vũ ăn xong rồi, cảm giác được đầy miệng sinh hương, dư vị vô cùng. Nhưng hắn mức độ nghiện mới đi lên, liền ăn xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Tê Vũ lại mắt trông mong mà nhìn về phía Vân chân chân vội vàng hỏi, Vân A Di, ngươi này trong bao còn có hay không củ cải viên? Ta có thể lấy tiền cùng ngươi mua. Vân chân chân vừa thấy Tê Vũ quả nhiên ăn nghiện rồi, một đôi sáng ngời mắt hạnh nháy mắt cởi thành hai mặt trăng giam trạng, ta nơi này đảo còn có mấy cái, bất quá, không cần ngươi đưa tiền, ngươi ngày mai giúp A Di mang những người này lại đây mua là được. Tê Vũ vô vỗ tiểu bộ ngực, vẻ mặt hào sảng mà nói, không thành vấn đề, bác ở ta trên người. Vân Chân Chân lại nương bố bao che dấu, từ nông trường lại lấy ra 10 viên củ cải viên cấp Tế Vũ, dùng Vân Chân Chân làm đỏ dạ ẹm e mẩn từ nông trường hệ thống cửa hàng nơi đó định chế, phù hợp cái này nên đại, thả in lại Vân thị mỹ vị thực phẩm này sáu cái chữ to keo tối trang, đưa tới Tế Vũ trước mặt, tới, tiểu Vũ, này đó đều cho ngươi, ngươi phân cho các bạn nhỏ ăn đi. Tế Vũ vừa thấy Vân Chân Chân thế nhưng lập tức lấy ra nhiều như vậy củ cải viên cho hắn, không cấm chừng lớn mắt, vân gì, nhiều như vậy Ngươi thật sự muốn toàn cho chúng ta a?" Vân Chân Chân gật gật đầu, cười nói, "Ừ, này đó củ cải viên, coi như là Vân gì trước tiên cho các ngươi mấy cái tạ lễ. Thời đại này, 15 cái củ cải viên thức ăn, xem như không ít." Tề Vũ thấy Vân Chân Chân hào phóng như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng mà gai gãi đầu, "Vân dì, ngươi như vậy sẽ có hại." Vân Chân Chân nhếch miệng cười, chiều hắn nhịch ngậm mà chớp chớp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, "Ngươi yên tâm hảo, Vân dì sẽ không có hại, tới, cho ngươi." Thích liền nhanh ăn đi. Vậy cảm ơn vân dị. Tê Vũ lúc này mới tiếp nhận vân chân chân trong tay túi. Lại đem vừa rồi cái kia không chén trả lại cho vân chân chân. Vân chân chân nhìn thời điểm không còn sớm. nghĩ chính mình hôm nay còn có rất nhiều đồ vật muốn mua. Liền đứng đứng dậy. Đối tê Vũ nói. Tiểu Vũ, vân dị phải về nhà. Chúng ta ngày mai thấy. Tê Vũ sứng sốt. Người nhanh như vậy liền phải trở về lạc. Nhiều chơi trong chốc lát sao. Phần 8. Vân chân chân cười nói không được Ta còn có thật nhiều sự muốn làm đâu, chúng ta đi trước lạc. Các bạn nhỏ, túi chào. Tê Vũ cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn cũng chạy nhanh chiều Vân chân chân phất phất tay, Vân gì, túi chào. Tê Vũ nhìn Vân chân chân cóng lên tiểu Vân tiêu, nhìn nàng mảnh khảnh lại kiên cường thân ảnh chậm rãi đi xa, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút phiền muộn, giống như trong lòng không một khối dường như. Tê Vũ ca, ta còn muốn ăn cái này củ cải viên. Tê Vũ ca, ta cũng còn muốn ăn, cho ta lại ăn một cái, được không Nghe được các bạn nhỏ nói chuyện thanh, Tê Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một bên đem trong túi củ cải viên phân cho bọn họ, một bên dặn dò bọn họ nói, các ngươi ăn cái này củ cải viên, nhớ rõ nhất định phải giúp vân dì tuyên truyền tuyên truyền A, nếu là ai không nhớ rõ tuyên truyền, lần sau cũng đừng muốn ăn. Đã biết, Tê Vũ ca, chúng ta sẽ tuyên truyền, hơn nữa, sẽ mạnh mẽ mà tuyên truyền. Tê Vũ nghe được các bạn nhỏ nói, lúc này mới nết miệng cười nói, này liền đúng rồi. Tới tới tới một người lấy hai cái ăn. Tề Vũ cũng không phải một cái độc ăn hài tử, hắn đếm đếm lúc sau, liền ấn đầu người bình quân đã phát đi xuống, ai đều không lô đãi, đối xử bình đẳng. Đây cũng là bọn họ đám bạn nhỏ này nhó nguyện ý đi theo Tề Vũ hôn nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì Tề Vũ gia đình điều kiện cùng xuất thân hảo, càng quan trọng là Tề Vũ tính cách cũng phi thường hảo, làm người hào sảng hào phóng, xử sự lại công bằng công chính, hắn sẽ không coi khinh ai, cũng sẽ không cao nâng ai, các bạn nhỏ đều thích cùng hắn chơi. Tê Vũ còn tuổi nhỏ, cũng đã có phong độ đại tướng, tương lai tuyệt đối không thể hạ lượng. Hắn mới vừa cấp các bạn nhỏ phát xong củ cải viên, chính mình cũng cầm một cái, đang muốn ăn thời điểm, liền nghe được có người ở kêu tên của mình, Tiểu Vũ. Tê Vũ ngước mắt nhìn qua đi, ở nhìn đến cách đó không xa cái kia ăn mặc một thân lục quân trang, thân hình cao lớn oai hùng nam nhân khi, Tê Vũ tức khắc hoan hô một tiếng, vẻ mặt cao hứng mà chiều hắn vọt qua đi, mạng nhãn nhụ mộ mà ngước mắt nhìn hắn, đại ca, người đã trở lại. Tề Nham duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, luôn luôn lẫm mạnh cương nghị khuôn mặt Tuấn Tú thượng, hiện lên một mặt nhu hòa, "Đi, về nhà." Tề Vũ Lập tức nghiêm, lớn tiếng lên tiếng, "Là." Hắn lại xoay người chiều mấy cái tiểu đồng bọn phất phắt tay, "Trần Nghĩa, Phó Vĩ, Lâm Uyển, Tiểu Tình, ta cùng ta ca về trước đã, các ngươi mấy cái đừng quên ta giao đái chính sự a." Trần Nghĩa, Phó Vĩ, Lâm Uyển, Giang Tiểu Tình đồng thời đáp, "Biết rồi." Tề Nham buồn cười mà nhìn lại giúp tiểu Giang Hỏa Không cấm tò mò hỏi tề vũ, tiểu vũ, các ngươi này đó tiểu gia hỏa có cái gì chính sự muốn bội A Tề vũ lập tức vẻ mặt bắt quái mà đối tề nhằm nói, đại ca, ngươi không biết à, hôm nay chúng ta nhận thức một cái lớn lên đặc biệt đặc biệt đẹp ha gì, nàng trả lại cho chúng ta ăn đặc biệt đặc biệt ăn ngon hứng củ cải viên, thật sự siêu cấp siêu cấp ăn ngon, ngươi xem, ta nơi này còn có hai cái đâu, ngươi muốn hay không thử xem? Tề nhằm nhìn tề vũ một bên khách khí mà nói làm hắn thử xem. Một bên lại nghèo túi không chịu phóng keo kẹ dạng, nhịn không được cô ý muốn trêu cật trêu cật hắn, hành à, ta đây liền thử xem. Nói xong, tế nham liền trực tiếp dối tay lấy quá tế vũ trong tay túi, đem bên trong củ cải viên lấy ra một cái, ở tế vũ tràn đầy đau mình trong ánh mắt, để vào trong miệng của hắn. Củ cải viên tầng ngoài nổ thành kim hoàng sắc, lại giòn lại hương, mà bên trong củ cải ti cùng bột mì lại mang theo nhẹ nhẹ vị ngọn, nhai còn đặc biệt có lực nói. Ngay cả tề nham cũng bị này củ cải viên Mỹ vị cấp chính phủ, cảm thấy thật sự ăn rất ngon ăn rất ngon. Nhìn đến tề Nam hơi hiếp mắt, làm như ở dư vị vô cùng biểu tình khi, tề vũ sợ hắn cảm thấy ăn ngon, lại đoạt hắn dư lại này một cái, liền chạy nhanh cầm lấy củ cải viên, nhét vào trong miệng của hắn, tam hạ hai hạ liền đem nó nhai toái, tốc độ nuốt vào trong bụng. Đại tề Nam còn tưởng lại ăn một cái thời điểm, mới phát hiện tề vũ đã thông minh mà đem một cái khác cấp ăn luôn. Khó được hắn cũng có bị Mỹ thực chinh phục thời điểm Tề Nham có chút ngượng ngùng mà ho nhẹ một tiếng, lại hỏi Tề Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi nói cái này a gì? Nàng vì cái gì phải cho này đó củ cải viên cho các ngươi ăn? Nàng có phải hay không biết thân phận của ngươi, cố ý tiếp cận ngươi?" Cũng không trách Tề Nham sẽ như vậy tưởng. Tề Vũ phụ thân Tề Kính Huy, đúng là đương nhiệm thành phố Thâm Châu thị trường, muốn tiếp cận hắn muốn chỗ tốt người có rất nhiều, nhưng Tề Kính Huy luôn luôn xử sự nghiêm cẩn, đại công vô tư, nghiêm khắc gẩn điều lệ chế độ làm việc. Có chút người muốn chạy cửa sau. Ở tề kính huy nơi này không thể thực hiện được, liền tưởng thông qua tể kính huy phu nhân cùng nhi tử bên này xuống tay. Cho nên, thế nha mới có này vừa hỏi. Tề vũ nhỏ mà lênh mà cười nhạt cười nói, đại ca, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Ta đương nhiên là có cẩn thận quan sát quá vân A-di, ánh mắt của nàng thực thanh triệt, tươi cười cũng thực thân thiết, tóm lại làm ta cảm giác thực thoải mái là được rồi. Ta lại phát hiện nàng là thật sự không quen biết ta, ta lúc này mới cùng nàng đáp lời, đúng rồi. Nàng còn mang theo một cái một tuổi nhiều tiểu nam hài, gì? Nói tới đây, tề vũ đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn tề nham vài lần, vẻ mặt kinh ngạc mà nói, đại ca, ta đột nhiên phát hiện, cái kia tiểu nam hài, lớn lên cùng ngươi giống như Nga. chương 12 tề nham liên tưởng lực. Tề nham rỗi tay một phách tề vũ cái hốc, tiểu tử ngươi nói bậy gì đó đâu. Chạy nhanh cho ta về nhà, thiếu cho ta tưởng bậy tưởng tám. Tề vũ vẻ mặt ủy khuất mà rỗi tay sờ sờ bị tề nham chụp đau đầu, bất mãn mà hừ nói Đại ca, ngươi như thế nào cũng không tin ta nói đâu. Ta nói đều là thật sự. Vân gì nhi tử thật sự lớn lên cùng ngươi rất giống rất giống, nếu không phải. Tế nham quay đầu giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải cái gì. Nói à. Tế vũ bị hắn một ích, cũng không màng tất cả mà gieo lên, nếu không phải biết đại ca ngươi không kết hồn, ta đều sẽ cho rằng kia hải tử là ngươi nhi tử đâu. Tế nham nghe được tế vũ nói, đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình mấy năm nay tới lặp đi lặp lại làm cái kia ngộng, nhớ tới cái kia ở trong ngộng cùng hắn triền miên không thôi nữ tử. Hắn cũng nhớ tới cái kia 1978 năm mùa xuân, hắn ở ra nhiệm vụ làm nằm vùng thời điểm, trên đường ra ngoài y mớn, chúng cái kia nữ tiêu hạ dục dược cuối cùng nhảy xuống biển chạy trốn tới cái kia làng chai nhỏ, ở hôn mê khi bị người cứu lên. Lúc ấy hắn đã thần chí không rõ, chỉ là ở mơ mơ hồ hồ chi gian, hắn biết đối phương là một nữ hài tử. Ở hắn dược lực phát tác khống chế không được thời điểm, hắn giống như cường thượng nữ hài tử kia. Nhưng chờ hắn tỉnh lại thời điểm, hắn lại một thân hoàn hảo mà nằm ở cái kia làng trai nhỏ rừng cây nhỏ, làm như phía trước phát sinh hết thảy, chỉ là chính hắn làm một giấc mộng mà thôi. Lúc ấy hắn nhiệm vụ thực trọng đại, thời gian lại gấp gáp, tỉnh lại lúc sau, hắn liền lập tức về trước bộ đội báo danh. Chờ sau lại nhiệm vụ hoàn thành, hắn lại đi trở về cái kia làng trai nhỏ, điều tra nữ hải tử kia rơi xuống, hắn muốn tìm được cái này nữ hải tử. Đối nàng phụ trách, cưới nàng làm vợ, nhưng lại rốt cuộc tìm không thấy nữ hài tử kia. Tề Nham cũng không biết, lúc ấy hắn cùng Vân Chân Chân ở bên nhau địa phương, cũng không phải Vân Chân Chân ra nơi thôn Phúc Tọ. Nàng lúc ấy là đi cách mấy cái thôn nàng gì trong nhà làm khách, xảy ra chuyện sau, Vân Chân Chân trong lòng cũng thực hoảng, thực sợ hãi, liền chạy nhanh tìm lấy cớ trở về nhà, núp vào. Cho nên, Tề Nham sau lại lại đi tìm nàng thời điểm, tự nhiên tìm không thấy nàng. Mấy năm nay tới, Tề Nham cũng nhận hết giày vò. Mỗi ngày vừa đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tề Nam trong lòng liền sẽ nhớ tới cái kia ở hắn sinh mệnh phụ dung sớm nở tối tàn nữ hài, hắn trong lòng cũng tràn ngập phiền muộn, hối náy cùng tự trách. Ở cái này niên đại, Tề Nam hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, một nữ hài tử nếu là mất danh tiết, vạn nhất bị người khác đã biết, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nàng cả đời. Vạn nhất cái này nữ hài tử luẩn quẩn trong lòng, tìm cái chết, kia hắn cả đời này cũng không có khả năng tha thứ chính mình. Lúc này Tề nham nghe được tề vũ đột nhiên như vậy vừa nói, hắn trái tim liền không chê không được mà kinh hoàng lên. Hắn đột nhiên bắt lấy tề vũ cánh tay, vội vàng hỏi hắn, tiểu vũ, ngươi nói cái kia vấn gì, nàng tên cứ gọi là gì? Tuổi bao lớn? Đứa bé kia có bao nhiêu đại? Tề vũ thấy tề nham đột nhiên thay đổi sắc mặt, nguyên bản tưởng trêu trọc đại ca vài câu, lại ở nhìn đến tề nham đấy mắt suốt ruột khi, vẫn là lý trí mà lựa chọn ngoan ngoan trả lời hắn nói, vấn gì còn thực tuổi trẻ. Đại khái liền 20 tuổi tả hữu đi, tên nàng kêu vân chân chân, nàng nhi tử giống như một tuổi nửa tả hữu. Hai tử lớn lên giống hắn, tuổi lại là một tuổi nửa. Thời gian này điểm cũng đối thượng. Thế nham trái tim lại là chấn động. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có như vậy xảo sự? Chẳng lẽ thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công? Cái này tiểu vũ trong miệng vân gì, thật là nàng sao? Thế nham lại hỏi lại tế vũ, tiểu vũ. Vậy ngươi có biết hay không cái này vân gì ra ở nơi nào? Ngươi còn có thể tìm được cái này vân gì sao? Tề vũ cảm giác hôm nay tề nham có chút không thích hợp, nhưng vẫn là ngoan ngoan mà trả lời, ta không biết vân gì ra ở nơi nào. Bất quá, vân gì thuyết minh sáng sớm thượng 7 giờ liền sẽ lại đây bán củ cải viên. Đại ca nếu là muốn biết vân gì ra ở nơi nào, ngày mai buổi sáng có thể lại đây hỏi nàng. Ngày mai buổi sáng 7 giờ, tề nham biết được vân chân chân rơi xuống, trong lòng yên ổn chút. Theo sau liền rối tay xoa xoa tề vũ đầu, cô ý nói, được rồi, ta đã biết, ngày mai buổi sáng ta lại đến nhìn xem ngươi cái này vâng gì, nhìn xem nàng có phải hay không thật sự giống ngươi nói như vậy đẹp. Tề vũ ngạo kiều mà nâng lên cẳm, đại ca, ngươi đến tin tưởng ta ánh mắt, ta nhìn chúng người, tuyệt đối sẽ không kém. Tề nham lại nhẹ gõ một chút hắn đầu, còn tuổi nhỏ, nói cái gì ngươi nhìn chúng người, lời này có thể tùy tiện nói bậy sao. Tề vũ hì hì cười, ta ý tứ là... Ta nhìn chúng vân gì tay nghề A Chật chật chật, vân gì làm kia củ cải viên, chính là ăn ngon. Đại ca, ngươi nói này củ cải viên chúng ta trước kia cũng ăn qua không ít, nhưng chính là không có vân gì làm cái này ăn ngon à, làm người ăn còn tưởng lại ăn, không được. Ngày mai ta nhất định phải cái thứ nhất tới tìm vân gì mua củ cải viên, nhất định phải ăn qua nghiện mới được. Thế Nam nghe tể vũ ở nơi đó lại nhảy mà nói vân chân chân sự, đáy mắt cũng hiện lên một tia chờ đợi. Hy vọng nàng thật sự chính là cái kia hắn vẫn luôn ở tìm nữ hài đi. Nếu nàng chính là hắn muốn tìm nữ hài kia, kia nàng mang theo đứa nhỏ này, còn không phải là hắn Tề Nam nhi tử. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tề Nam trong lòng thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó lòng giải thích. Trong lòng suốt ruột hắn, hiện tại cũng đã bắt đầu hy vọng ngày mai mau chút đã đến. Chương 13 Tề Vũ mách lẻo. Chờ Tề Nam cùng Tề Vũ trở lại thị phủ đại viện Tề ra khi, Tề Nam tứ thúc Tề Kính Huy cùng phu nhân Hàn Lệ Nhã đã tan tầm về đến nhà. Tề Kính Huy ở trong phòng khách nhìn báo chí, hàn lệ nhã thì tại phòng bếp nấu ăn, nàng nghe được tề nhàm cùng tề vũ trở về động tĩnh, riêng ra tới cùng tề nhàm đánh một tiếng tiếp đón, làm hắn ngồi xuống uống trà, lúc này mới tiếp tục hồi phòng bếp nấu ăn. Chờ đến ăn cơm thời điểm, tề vũ lại nhịn không được đem gặp được vân chân chân cùng tiểu vân kiêu sự cho cha mẹ nói một lần, hắn không chỉ có khen củ cải viên có bao nhiêu ăn ngon thật tốt ăn, còn riêng đem tiểu vân tiêu lớn lên rất giống đại đường ca tề nhàm sự, cường điệu cường điệu một lần Tề kính huy cùng hàn lệ nhã nghe được nhi tử nói khi, tuy rằng trong lòng động như vậy một chút, nhưng cảm thấy lấy tề nham như vậy cao hơn thân thân phận cùng địa vị, hắn là tuyệt đối không có khả năng ở bên ngoài sang vậy cũng liền không có hướng nơi khác tưởng. Tề kính huy còn cười nói một câu, người này có giống nhau, vật có tương đồng, liền tính kia hài tử hiện tại lớn lên cùng đại ca ngươi có điểm giống, cũng không hiếm lạ, không chừng lớn lên về sau liền không giống. Tề vũ thấy cha mẹ không đem hắn nói đương một chuyện, không cấm điểm môi. Dù sao ta tổng cảm giác vân dị cùng kia hài tử thực thân thiết, tựa như thân nhân giống nhau. Hàn lệ nhã cười khe treo gẹo hắn, nha hồ, tiểu vũ, nhân ra mấy cái củ cải viên khiến cho ngươi đem nàng đường thân nhân a vậy ngươi cũng quá hảo thu mua đi. Tề vũ đem trứng mắt, nghiêm trang mà hấn hắn mụ mụ nói, hàn đồng chí, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là có cứng như sắt thép ý chí, có kiên định nguyên tắc nam tử hán, sao có thể bị này mấy cái củ cải viên cấp ăn mòn ta tư tưởng Ta hiện tại phi thường trịnh trọng mà nói cho ngươi, vân dì sắc thật là một cái lớn lên đẹp, tâm điệu lại người tốt, ngươi nếu là không tin, ngày mai liền cùng ta cùng đi nhìn xem vân dì, chẳng phải sẽ biết. Phần 9 Một bàn ba cái đại nhân, đều bị tề vũ lời này làm cho tức cười. Hàn lệ nhã cũng cười nói, hành hành hành, sáng mai ta liền cùng ngươi qua đi nhìn xem, nhìn xem ngươi nói cái này vân dì, có phải hay không giống ngươi nói như vậy hảo? Tề vũ gật gật đầu, bung trong tay chén. Đối cha mẹ cùng tề nhằm nói, ba, mẹ, đại ca, ta no. Ta trước đi ra ngoài chơi lạc. Tề vụ nói xong, liền chạy ra khỏi ra môn. Hắn còn nhớ thương phải cho Vân chân chân Củ Cải Viên làm tuyên truyền sự đâu. Lúc này, Vân Trân Trân cũng ở thành phố Bách Hóa Đại Lâu mua một ít đồ vật, lúc này mới ngồi trên xe buýt công cộng, chuẩn bị hồi Trấn Vịnh An. Chờ tới rồi Trấn Vịnh An cung tiêu xã, nàng lại gần đây mua sắm một ít hàng ngày phải dùng, còn có làm buôn bán phải dùng đồ vật. Vân chân chân hôm nay hoa mười mấy đồng tiền cùng phiếu chứng cũng là nàng từ trong nhà lục soát ra tới còn sót lại một chút tài sản. Vân ba ba cùng vân mụ mụ hai cái đều là cần mẫn người, phía trước mấy năm nay, bọn họ trừ bỏ xuống đất tránh công điểm, còn thường xuyên còn thường xuyên ra biển đánh cá, hoặc làm việc vặt kiếm tiền, bằng không, bọn họ không năng lực nói, cũng không dám đem những cái đó bị vứt bỏ hài tử hướng trong nhà lãnh. Nếu không phải bọn họ lần này ra ngoài ý muốn bọn họ một nhà nhật tử cũng sẽ không khổ thành như vậy càng sẽ không liền bụng đều điền không no. Này giữ lại mười mấy đồng tiền cùng mua đồ vật phiếu chứng, vốn là vân ba ba cùng vân mụ mụ để lại cho nguyên chủ dự phòng, hiện tại nhưng thật ra phương tiện vân chân chân. Vân chân chân đều chỉ là vì phải cho nông trường hệ thống đánh hiểm trợ, mới có thể ở bên ngoài mua mấy thứ này. bằng không nói, nàng hoàn toàn có thể bất động dùng này đó tiền cùng phiếu chứng, liền có thể trực tiếp sinh sản cùng bán ra củ cải viên này đó đồ ăn. Chờ vân chân chân con tiểu vân tiêu lại xách theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà thời điểm, kỷ như phong cùng tiểu hà bọn họ cũng đều tan học. Bọn họ nhìn đến vân chân chân tay trái xách theo một cái tiểu than lò, tay phải xách theo trai trai túi bột mì, đây là sắp đến ra thời điểm, vân chân chân mới từ kho hàng xách ra tới, hai tay còn cùng nhau xách theo mấy cái bao lớn bao nhỏ đồ vật. Kỳ như phong bọn họ ở khiếp sợ rất nhiều, lại đau lòng vân chân chân vất vả, chạy nhanh đón đi lên. Thỉ, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Như thế nào cũng không gọi người cùng chúng ta nói một tiếng. Chúng ta hảo đi tiếp ngươi a Chính là a đại tỷ, lần tới lại muốn mua nhiều như vậy đồ vật, liền chờ chúng ta nghỉ thời điểm lại đi mua đi, chúng ta cũng hảo giúp ngươi xách theo trở về. Vân chân chân cười nhìn bọn họ mấy cái, tùy ý bọn họ mấy cái đem trong tay đồ vật tiếp qua đi, lúc này mới cười khẽ đối bọn họ nói, ta này không phải tưởng ngày mai liền đi bán củ cải viên sao, hôm nay liền phải đem mấy thứ này chuẩn bị tốt mới được, vạn sự khởi đầu nan về sau thì tốt rồi đại tỷ làm việc trong lòng có việc các ngươi không cần lo lắng vân chân chân một bên nói một bên móc ra từ hệ thống cửa hàng mua tới kẹo phân cho mau mau cùng tiểu lan bọn họ ăn mau mau cùng tiểu lan bọn họ cao hứng thật sự dịu rít mà nói cho vân chân chân giữa trưa là lâm mãi mãi cho bọn hắn đưa cơm ăn còn ăn thì đâu vân chân chân trong lòng lại đối lâm mãi mãi cảm kích đến không được nghĩ trong chốc lắt cấp lâm mãi mãi ra đưa một phần củ cải viên qua đi, biểu biểu nàng tâm ý về đến nhà Vân chân chân đem ngủ Tiểu Vân Kiêu thả xuống dưới, làm kỹ như phong cùng Tiểu Hà một bên làm bài tập, một bên xem một chút Tiểu Vân Kiêu, nàng tác hồi phòng bếp thiêu cơm chiều đi. Cơm chiều vẫn là rất đơn giản, chính là củ cải viên cùng rau xanh bánh rán, nhưng Tiểu Gia Hỏa nhóm vẫn là ăn thật sự no, thực vui vẻ, thực đã quyển. Chờ đến buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi lúc sau, Vân chân chân lúc này mới lại vào nông trường bên trong, nhìn đến đỏ dạ ẹ e vẫn đã giúp nàng thu một bát đồ ăn. Vân chân chân lại đối với đỏ dạ ẹ e mẩn nói một phen lời hay, mới làm đỏ dạ ẹ e mẩn một lần nữa khôi phục gương mặt tươi cười. Ở nông trường đem ngày mai dự tính muốn bán củ cải viên, rau xanh viên, củ cải bánh, rau xanh bánh rán đều sau khi làm xong, Vân chân chân lúc này mới ra nông trường, nhẹ dựa vào tiểu vân kiêu, tiến vào mộng đẹp. Ngày mai, nàng liền phải chính thức mở ra nàng thương nghiệp hành trình. chương 14 gặp nhau không quen biết. Ngày hôm sau, thiên tài mới vừa tờ mở sáng thời điểm. Vân chân chân đã bị đỏ dạ e mẩn cấp đánh thức, chủ nhân, 5 giờ trùng nên rời giường, nên rời giường. Vân chân chân từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, còn có chút mơ hồ, lại cảm giác được bên ngoài hàng khí, người cũng xúc ở hấm áp trong hồ chăn, có điểm không nghĩ lên. Lại một lát giường lúc sau, Vân chân chân lại quay đầu nhìn thoáng qua còn tại ngủ say nhi tử, nhìn hắn kia ngây thơ đáng yêu ngủ nhan, lại nhìn không được túi đầu hôn hôn, hôn hắn khuôn mặt nhỏ, lúc này mới lén lút đứng lên. Nàng đi trước phòng bếp Từ nông trường lấy ra tối hôm qua làm tốt rau xanh bánh, rán, điểm tuổi lửa thiêu nhiệt nồi to, đặt ở lồng hấp càng thêm nhiệt. Chờ nhiệt hào lúc sau, nàng chính mình trước nhanh chóng liền ấm nước nước gấm ăn hai cái, điền no rồi bụng, sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng trước đem tiểu than lò cùng than tuổi, hơn nữa hai cái trang củ cải viên cùng bánh gián cùng thùng gỗ cột vào xe đạp tả hữu 2 sườn cùng trung gian. Sau đó, lại đem từ hệ thống cửa hàng nơi đó mua sắm tương ớt, định chế tiểu thực phẩm túi từ từ tiểu đồ vật dùng một cái bọc nhỏ trang treo ở xe đầu thu thập hào đồ vật vân chân chân lại nhẹ nhàng mà đem còn không có tỉnh ngủ tiểu vân kiêu cấp ôm lên cột vào phía sau lại vây bị cấp bao vây đến gắt ga mà chỉ lộ ra một ít khhé hở làm hai tử có thể thông khí lại không đến mức thụ mứcthụẳn cũng may mắn vân ba bà cùng vân mụ mụ phía trước bởi vì thường xuyên muốn ra cửa mua đồ vật liền mua một chiếc xả kép đại xe đạp đặt ở trong nhà hiện tại vừa lúc cho nàng dùng tới vân chân chân mới vừa thu thập thỏa đáng đang chuẩn bị xuất phát Liên nhìn đến Kỷ Như phong mở ra cửa phòng, đỉnh một đầu tóc rối đi ra. Hắn nhìn đến Vân Chân Chân sớm như vậy lên, chạy nhanh chạy đến nàng trước mặt, hạ giọng hỏi nàng, "Tỷ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền, liền dậy?" Vân Chân Chân cũng hạ giọng đối hắn nói, "Ta muốn đi đuổi 7 giờ chợ sáng, bữa sáng ăn bánh bột ngô ta đã nhiệt ở trong nồi, trong chốc lát ngươi chờ đệ đệ muội muội rời giường sau, liền dẫn bọn hắn cùng nhau ăn, ăn no trở lên học, mau Ma cùng Tiểu Lan vẫn là lưu tại trong nhà, làm cho bọn họ ở nhà ngoan một chút." ta bán xong rồi đồ vật, liền sẽ lập tức gấp trở về. Kỷ Như Phong nhìn tỷ tỷ có hài tử, còn muốn kỵ xe đạp trở nhiều như vậy đồ vật đi thành phố bày quán, mà chính mình lại muốn đi học, cái gì cũng không giúp được nàng, trong lòng lại là một trận tự trách, tỷ, thực xin lỗi, ta đều không giúp được ngươi. Vân Chân chân rũi tay xoa xoa đầu của hắn, cười trấn an hắn, các ngươi chỉ cần hảo hảo đọc sách, khảo cái hảo thành tích, tỷ tỷ liền cao hứng. Hảo, tỷ phải đi, ngươi chạy nhanh về phòng ngủ tiếp một lát đi, thiên còn lạnh đâu. Kỳ như Phong nhìn hôm nay sắc còn không có đại lượng, này xe đạp lại trở tràn đầy đồ vật, hắn trong lòng vô cùng lo lắng tỉ tỉ, lại chỉ có thể nhẹ dọng dặn dò, tỉ, ngươi trên đường cẩn thận một chút, kỵ chầm một chút, an toàn trên hết. Ta biết rồi, đi rồi. Vân chân chân lên tiếng, liền đẩy xe đạp ra cửa. Kỳ như Phong đuổi theo ra ngoài cửa, nhìn Vân chân chân động tác nhanh nhẹn trên mặt đất xe đạp, kỵ đến bình bình ổn ổn, lại bay nhanh mà đi xa, hắn lúc này mới than nhẹ một tiếng, đóng lại môn lại trở lại trong phòng nằm xuống, Kỷ Như Phong lại rốt cuộc ngủ không được, trong đầu nghĩ Vân Chân Chân hai ngày này tới dị thường, hắn trong lòng tổng cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng tính tình trở nên càng thêm kiên cường Vân Chân Chân, rồi lại làm hắn cảm giác như là có người tâm phúc, hắn cũng càng thêm thích hiện tại cái này trải qua chắt trở lột sát sau tỉ tỉ. Cưới xe đạp chạy như bay ở trên đường Vân Chân Chân, thổi sắc bén lại hơi ẩm trọng gió lạnh, cảm giác trong xương cốt đều giống như ở z Jeju. Nàng nhanh hơn hai chân dẫm đạp lực Chỉ nghĩ nhanh lên buổi tới kia thị trường đi, thiếu chịu một chút như vậy trà tấn. Nàng cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, may mắn đỏ dạ ẹ e mẩn vừa mới bắt đầu liền hoa một tuyệt bút đồng vàng, giúp nàng điều trị hảo thân thể, làm thân thể của nàng bày biện ra tốt nhất trạng thái. Bằng không, nàng thật đúng là kỵ bất động cái này trở nhiều như vậy đồ vật xe đạp. Càng miễn bản, hiện tại nàng này trên lưng, còn có một cái hoa hoa đầu Tuy nói cuộc sống này quá đến có chút khổ bức, nhưng Vân chân chân tin tưởng như vậy khổ nhật tử thực mau liền sẽ qua đi nhiều lắm cho nàng một tháng thời gian nàng là có thể thay đổi hiện tại cái này chẳng uống chờ tích góp đệ nhất bắt tiền nàng liền trước tiên ở thị trường bên kia thuê cái phòng ở tới phóng đồ vật Nếu là tiền nhiều một chút có thể thuê cái có thể khai cửa hàng mặt tiền cửa hiệu vậy càng tốt cái này cửa đông thị trường chung quanh tới rồi đời sau chính là nhất phồn hoa trung tâm khu nơi này cửa hàng càng là tức đất tức vàng một phô khó cầu chờ nàng kiếm đủ rồi tiền chuyện thứ nhất liền phải ở chỗ này mua bất động sản, có thể mua nhiều ít là nhiều ít, về sau liền tính chỉ làm một cái phong tỷ, nàng cũng không lo ăn uống. Ở vân chân chân điên cùng ra tốc hạ, nguyên bản muốn kỵ một giờ lộ trình, chính là bị nàng áp xúc tới rồi 40 phút. Nàng đuổi tới cửa đông thị trường thời điểm, thời gian mới 6 giờ nhiều một chút, phía trước cái kêu bán bánh bao bánh quẩy hai vợ chồng, cũng dấm lên xe đạp, vừa mới đuổi tới nơi này. Vân chân chân thấy bọn họ nhìn lại đây, cũng chịu bọn họ cười cười, đánh một tiếng tiếp đón đại ca Lại tẩu, các ngươi hảo. Kia đối phu thê xem Vân Chân Chân cũng lại đây bày quán, rõ ràng là tới đoạt bọn họ sinh ý, thấy Vân Chân Chân cùng bọn họ chào hỏi, lại lý cũng không lý nàng. Vân Chân Chân cũng không thèm để ý, chạy nhanh phóng hảo xe đạp, đem tiểu than lò cấp giá hảo, đốt lửa thiêu than, lại đem cái chảo cấp phóng được Vân, đem chiên tốt rau xanh bánh cùng cụ cải viên lại phóng đi lên đun nóng. Cơn hộp này lò bánh, bởi vì muốn bảo trì chiên rán hương giòn vị, Vân Chân Chân liền không giống ở nhà giống nhau dùng lò hấp đun nóng. Nàng dùng cái này cái chảo, cũng là làm đỏ dạ ẹ e mần từ hệ thống cửa hàng mua sắm, một lần có thể đun nóng mười mấy bánh, trung gian còn có thể lưu một khối vị trí, dùng để chiên kia củ cải viên cùng rau xanh viên. Chờ vân chân chân củ cải viên cùng rau xanh bánh vừa lên nổi, kia mê người mùi hương nháy mắt theo phong nhi, hướng bốn phía tán phát đi ra ngoài. Buổi sáng lên vận động hoặc mua đồ ăn những cái đó giả trẻ lớn bé, một đám ở người được kia nồng đậm mê người mùi hương khi, liền manh hút cái mũi Thơm quá a Đây là nơi nào tới mùi hương. Nghe liền muốn ăn, cảm giác bụng đều đói bụng. Đi, chúng ta tìm xem nhìn lại. Di, hình như là phía trước cái kia sạp truyền đến mùi hương. Đi đi đi, mau qua đi nhìn xem, kia lão bản bán chính là cái gì ăn ngon. Vân chân chân vừa thấy có khách nhân vây quanh lại đây, lập tức rơ lên gương mặt tươi cười tiếp đón người tới. Đại gia, ngài muốn ăn chút cái gì? Sớm nhất đến nàng quán trước chính là một vị tóc bạc lao gia tử, ăn mặc một thân đánh thái cực công phu phục, người nhìn thực tinh thần. Nghe được Vân Chân Chân tiếp đón, lại nhìn nàng kia làm người thoải mái gương mặt tươi cười, vị này lao gia tử cũng nở nụ cười, chỉ vào củ cải viên cùng rau xanh bánh hỏi, nha đầu, "Ngươi này đó thức ăn đều là cái gì làm a?" Vân Chân Chân cười trả lời, "Này đó đều là ta dùng ra truyền bí chế thủ pháp làm củ cải viên cùng rau xanh bánh đặc biệt ăn ngon, củ cải viên 2 mao tiền một cái, rau xanh 5 mao tiền một cái, không cần cấp hiếu, ngài lao muốn hay không mua mấy cái thử xem?" gia tử vừa nghe Vân Chân Chân báo giá, Tức khác trừng lớn mắt, nha, nha đầu, ngươi thứ này bán đến có chút quỷ à. Vân chân chân cười cười nói, lao gia tử, tiền nào của nơi sao? Tới, ta trước cho ngài nếm một cái thử xem xem, ta thứ này có đáng giá hay không cái này giới cái này không cần tiền. Hành, ta đây liền thử xem. Lao ra tử cũng không khách khí, trực tiếp đem Vân chân chân đưa qua củ cải viên nhận lấy, để vào trong miệng, khẽ cắn một ngụn, chậm dại phẩm hương vị. Đương hắn cảm giác được đầy miệng sinh hương. Cảm giác ăn ngon đến làm hắn dừng không được tới thời điểm. Láo gia tử trực tiếp liền nói, nha đầu, cho ta trang 30 cái củ cải viên, lại đến 5 cái rau xanh bánh. hào liệt. Vân chân chân tốc độ thực mau mà liền cấp lao gia tử trang hảo, cũng cho hắn tính hảo giá. Lao gia tử, 30 cái củ cải viên là 6 đồng tiền, 5 cái rau xanh bánh là 2.5 nguyên, tổng cộng 8.5 nguyên, số lẻ hủy diệt, liền tính ngài 8 đồng tiền, ngài lấy hảo. Vân chân chân vừa thấy này lao gia tử mua nhiều như vậy. Phỏng chừng là người một nhà bữa sáng, bằng không, hắn lao nhân ra cũng không cần mua nhiều như vậy. Vân chân chân làm viên cùng bánh gián phân lượng đều là tương đối đủ, lão gia tử mua nhiều như vậy, cũng đủ một nhà bốn người người ăn no. Lao gia tử thấy vân chân chân còn cho hắn hủy diệt số lẻ, tuy nói chỉ là 5 lao tiền, hắn lao nhân ra không để bụng, nhưng vân chân chân loại này cách làm, lại làm hắn cảm giác trong lòng thực thoải mái. Hắn thực sảng khoái mà móc ra một chương 10 đồng tiền, đưa cho vân chân chân. Phần 10 Vân chân chân cũng chạy nhanh cho hắn tìm hai khối tiền, cũng nói một tiếng, cảm ơn lão gia tử, ngài đi thông thả, cảm thấy ăn ngon liền lại đến A. Lào gia tử nói một tiếng, hành, ăn ngon ta liền lại đến thăm. Có láo gia tử cái này hảo mở đầu, mặt sau người cũng bắt đầu đi theo mua. Bất quá, bọn họ mua lượng đều không có cái kêu láo gia tử nhiều, phòng trừng là tưởng trước mua thử một lần. Vân chân chân cũng không nóng nảy, nàng tin tưởng chính mình sản phẩm, tuyệt đối sẽ ăn một lần liền nghiện. Lần sau cũng nhất định còn sẽ đến thăm Chờ tới rồi 7 giờ Vân Chân Chân liền nghe được tề vũ mà hoan hô hô to Vân gì, ngươi thật sự tới à Ta dẫn người tới mua ngươi đồ vật Ở đại Hàn thiên lý cũng vội đến một đầu là hãn Vân Chân Chân Nghe được tề vũ mà kêu gọi Lập tức ngẩn đầu nhìn qua đi Chỉ thấy tề vũ cùng một cái thân hình cao lớn An mặc lục quân trang nam nhân đứng chung một chỗ Vân Chân Chân nhìn thoáng qua cái kia lục quân trang nam nhân Phát hiện hắn đang gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng Đáy mắt giống như còn có chút kích động cùng thần trương, nàng trong lòng không cấm cảm giác có chút quái gì. Này nam nhân là ai a Như thế nào như vậy nhìn nàng? Nhưng Vân chân chân hiện tại chính bội vàng, cũng không có thời gian so đo hắn đây là có ý tứ gì, chỉ nhìn tề Nham liếc mắt một cái, nàng liền quay đầu, cười cùng Tê Vũ chào hỏi, Tiểu Vũ, ngươi đã đến rồi à? Hôm nay muốn ăn điểm cái gì? Tê Nham không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bị Vân Trân Trân cấp trực tiếp bỏ qua, tức khác cảm giác tâm tắc đến không được. Chương 15 chính là nàng. Trước kia có như vậy nhiều nữ nhân thích hắn, hắn đều khinh thường một cố, thậm chí còn có chút ngại phiền. Nhưng hiện tại vân chân chân không để ý tới hắn, hắn lại cảm giác nam nhân lòng tự trọng có chút bị hao tổn. Chẳng lẽ hắn ở nàng trước mặt, liền thật sự như vậy không có tồn tại cảm sao? Tế nham trong lòng ai hoán đồng thời, ở nhìn đến vân chân chân kia trương thanh lệ tỉnh mị khuôn mặt thượng treo bận rộn mồ hôi, lại nhìn đến nàng bối ở phía sau trên lưng hải tử, lại cảm giác trái tim từng đợt mà nắm khẩn, lại toan Lại sát, lại có chút đau đớn. Nếu thật là hắn làm nàng lâm vào như thế khốn quẫn hoàn cảnh, kia hắn thật là không thể thoái thác tội của mình, khó có thể chụp tội. Nếu thật sự chứng thực nữ nhân kia chính là nàng, kia hắn nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Đời này nếu là thật có thể cùng như vậy một cái kiên cường xinh đẹp nữ nhân ở bên nhau sinh hoạt, tuyệt đối là hắn hạnh phúc cùng vật khí. Tế nham không có lại nghĩ nhiều, trực tiếp một quyển ống tay áo liền tiến lên giúp vân chân chân ta tới giúp Vân chân chân chạy nhanh ngăn đón hắn, không, không cần. Ta một người có thể hành. Ngươi cùng tiểu vũ muốn ăn chút cái gì? Chính mình lấy đi. Tế nham tiếp đón một chút tế vũ, tiểu vũ, ngươi nói bụng, liền chính mình lấy vài thứ ăn, điền điền bụng, ta trước giúp ngươi vân tỷ tỷ bán bán đồ vật Vân chân chân ngăn cản hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn nói, thật sự không cần phải ngài hỗ trợ. Đúng lúc này, vẫn luôn đang ngủ tiểu vân tiêu đột nhiên tỉnh lại, kiểu thanh mềm khí mà kêu vân chân chân mụ mụn, mụ mụn, mụ, ta muốn đi thiểu, đi tiểu Vân chân chân đối thượng tề nhăm mắt, không cấm có chút tu quẫn. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì, tề nhâm cũng đã trước thức thời mà đối nàng nói, ngươi mang hải tử đi phương tiện đi, lại uy hắn ăn một chút gì, ta tới giúp ngươi bán mấy thứ này, củ cải viên hai mau một cái, rau xanh bánh rán năm mau một cái, đúng không? Vân chân chân gật gật đầu, không sai. Vậy làm phiền ngài. Nghe được vân chân chân đối hắn dùng chính là kính ngữ. Tề nham đấy mắt hiện lên một kêu bất đắc dĩ, ta kêu tề nham, là tề vũ đường ca, hán đại bá nhi tử, ngươi có thể kêu tên của ta, cũng có thể kêu ta tề đại ca hoặc nham ca. Bên cạnh vẫn luôn ở dùng ái mội ánh mắt nhìn hai người bọn họ nói chuyện tề vũ, lúc này cười hì hì sen vào nói, vân gì, ngươi mau mang tiểu đệ đệ đi thôi, ta cùng đại ca ở chỗ này cùng nhau giúp ngươi xem quán, bảo đảm không ra sai lầm. Vân chân chân nghe được bọn họ hai anh em đều nói như vậy, xem bọn họ biểu tình. Cũng sắc thật là thật sự tưởng giúp nàng, vân chân chân cảm giác được ở sau lưng xoắn thân thể như là cực không thoải mái nhi tử, nàng cũng bất chấp lại khách khí, trực tiếp lánh bọn họ tình, hành, ta đây liền trước cảm ơn tiểu vũ cùng tề đại ca, ta đi trước hầu hạ đứa nhỏ này, quay đầu lại lại hào hảo cảm ơn các ngươi. Mũ mụ, mụ ta muốn đi tiểu, nhanh lên, đi tiểu, mau, mau. Nghe được nhi tử vội vàng thúc rục thanh, vân chân chân lại vẻ mặt ngượng ngùng mà chiều tề nham gật gật đầu liền cong nhi tử vội vàng mà chiều bên cạnh nhà vệ sinh công cộng chạy qua đi. Tế nham nhìn nàng có điểm như là chạy chối chết bộ ráng, không cấm câu môi cười nhạt. Tế vũ nhìn đến nhà hắn vị này luôn luôn nghiêm túc, ái bản khuôn mặt đại đường ca, lúc này thế nhưng đối với đi xa vân chân chân lộ ra như vậy ôn nhu mà tươi cười khi, tức khác cảm giác có chút kinh tủng, đại ca, ngươi sẽ không thật sự coi trọng vân gì đi. Tế nham rỗi tay một phách hắn đầu, gọi là gì vân gì, về sau kêu vân tỷ tỉ, tỉ, có nghe hay không Quỷ linh tinh tề vũ lập tức hiểu ý, chiều tề nham làm mặt quỷ mà trêu gẹo nói, hành hành hành, về sau ta liền kêu vân tỷ tỷ kỳ thật ta, ta cảm thấy kêu tẩu tử càng tốt, đại ca, ngươi nói có phải hay không? Tề nham lại vẻ mặt nghiêm túc mà suy xét, kêu tẩu tử qua sớm, vẫn là trước kêu vân tỷ tỉ, tỉ đi, chờ đại ca thật sự cùng ngươi vân tỷ tỷ nói thượng, ngươi lại sửa miệng. Tề vũ lập tức cười ứng, là, trưởng quan, hai anh em hiểu ý cười. Nhìn đến lại có không ít tiểu bằng hữu mang theo chính mình ra trưởng lại đây, tề vũ lập tức nhiệt tình mà tiếp đón khởi bọn họ tới. Chờ đến vân chân chân mang theo tiểu vân kêu lại trở về thời điểm, mới phát hiện nàng mang đến hai thùng củ cải viên, củ cải bánh, còn có rau xanh bánh rán này đó, thế nhưng tất cả đều bán hết. Vân chân chân ngượng ngùng nhìn tề Nam vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn tề vũ hỏi, tiểu vũ, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền bán xong rồi? Lúc này mới bao lâu a Không phải là các ngươi toàn bao đi. Tê vũ vẻ mặt cao hứng mà cười nói, đương nhiên không phải chúng ta toàn bao, vân tỷ tỉ, tỉ, ngày hôm qua ta cùng ta những cái đó bằng hưu không phải đã nói, ăn ăn ngon, liền giúp ngươi tuyên truyền miệng phí sao, vừa rồi ngươi đi rồi lúc sau, ta đám bằng hưu kia liền mang theo thật nhiều người tới mua, mua phân lượng còn đều không ít, này không, lập tức liền bán xong rồi, bọn họ còn nói, ăn ăn ngon nói, ngày mai còn muốn tới mua đâu. Vân chân chân vẻ mặt kinh hỉ, thật sự, kia thật tốt quá, tiểu vũ. Ta thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi cùng tề đại ca à. Nếu không, ta ngày mai lại làm chút ăn ngon mang lại đây, thỉnh các ngươi ăn cái gì. Tề vũ vừa nghe đã coi ăn ngon, nháy mắt đôi mắt đại lượng, hành a ta thích nhất ăn ngon đổ vật. Ở bọn họ nói chuyện này đương một lát, lại có thật nhiều vừa rồi mua thiếu khách nhân đã trở lại. Bọn họ vừa rồi mua củ cải viên này đó trở về ăn một lần, người một nhà đều nói tốt ăn, còn một đám cướp ăn, đều không có ăn qua nghiện, bọn họ liền nghĩ ra được lại mua một ít. Nhưng không nghĩ tới, chờ bọn họ lại gấp trở về thời điểm, lại phát hiện đồ vật đều bán xong rồi. Này đó khách nhân trong lòng tràn đầy tiếng nuối sớm biết rằng liền nhiều mua một ít. Bọn họ một đám lại hỏi Vân chân chân mua tử, ngày mai ngươi còn tới hay không? Vân chân chân cười trả lời, còn muốn tới, 7 giờ đúng giờ đến nơi đây, hoan nên các ngươi ngày mai lại đến giúp đỡ, thăm, ta ha. Hành hành hành, chúng ta nhất định tới. Nhất định tới. Đuổi đi này đó khách nhân lúc sau. Vân Chân Chân liền nhanh chóng tắt than hỏa, động tác nhanh nhẹn mà thu thập thứ tốt, liền chuẩn bị về nhà. Tề Vũ ngơ ngác mà nhìn Vân Chân Chân, hỏi: "Vân tỷ tỷ, ngươi liền như vậy trở về làm?" Vân Chân Chân cười xoa xoa đầu của hắn, "Đúng vậy, Vân tỷ tỷ trong nhà còn có vài cái đệ đệ muội muội đâu, ta muốn chạy nhanh về nhà làm việc, Tiểu Vũ, Tề đại ca, ta liền đi trước lạc. Hôm nay sống, so nàng trong dự đoán muốn sớm kết thúc rất nhiều." Nguyên bản Vân Chân Chân cho rằng, chờ bán xong này hai thùng ăn Ít nhất cũng được đến sau 10 giờ đi Không nghĩ tới Hiện tại mới 8 giờ nhiều Liền toàn bộ bán xong rồi Vân chân chân còn chú ý tới Bên cạnh kia một đôi bán bánh bao hai vợ chồng Nhìn đến nàng sinh ý tốt như vậy Còn đoạt bọn họ không ít suy ý Liền thường thường lấy tràn ngập hán hận Cùng ghen ghét ánh mắt chừng nàng Như là hận không thể muốn ăn nàng giống nhau Làm Vân chân chân trong lòng cũng nổi lên một tia cảnh giác Tục ngữ nói đến hảo Hại người chi tâm không thể có Phòng người chi tâm lại không thể vô Nếu bọn họ thật sự dám làm xảy ra chuyện gì tới đuổi nàng đi, kia nàng vân chân chân cũng không phải ăn chay. Tế nham xem nàng liền như vậy cưới lên xe đạp, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, không cấm than nhẹ một tiếng. Hắn truy thê lộ, còn dài lâu đâu. Vừa rồi, hắn đã trộm mà xem qua tiểu vân kiêu diện bạo, quả nhiên phát hiện tế vũ không có lửa hắn, tiểu vân kêu thật sự lớn lên rất giống rất giống hắn, tế nham trong lòng cũng càng thêm khẳng định, vân chân chân nhất định chính là cái kia cùng hắn từng có ra thịt chi thân. Hắn lại biến tìm không nữ nhân. Tuy rằng hắn rất muốn lập tức liền đem nàng mẫu tử tiếp về nhà đi dưỡng, không cho bọn họ lại chịu khổ chịu nhọc. Nhưng hắn lại bản năng có một loại cảm giác, Kiên Cường Tự Lập Vân Chân Chân khẳng định không thích hắn loại này an bài. Hắn hiện tại nên làm như thế nào mới có thể đả động nàng tâm đâu? Chương 16 nhiệt tình 10 phần. Ở Tề Nham bắt đầu hao hết tâm tư mà nghĩ muốn như thế nào mới có thể tù binh Vân Chân Chân phương tâm khi, Vân Chân Chân lại chỉ cảm thấy cái này lớn lên oai hùng tuấn dĩnh nam nhân Là một cái mặt lãnh tâm nhiệt, nhiệt tâm trợ người nam nhân. Nàng đối tề vũ cùng tề Nam này đường huynh đệ hai đều rất có hảo cảm. Xem này hai anh em đều như vậy hiểu chuyện, như vậy chịu hỗ trợ, cảm thấy bọn họ tề ra ra giáo nhất định thực hảo, cũng nhìn không được ở trong lòng cho bọn hắn hai anh em đều đã phát thẻ người tốt. Đêm nay nàng phải nghĩ lại biện pháp, làm điểm ăn ngon đồ vật, ngày mai quả đáp lễ một chút bọn họ. Chỉ tiếc, nàng hiện tại quá nghèo, cũng cũng chỉ có một chút làm ăn tay nghề còn lấy đến ra tay. Về nhà trên đường, Vân chân chân lại đem tinh thần lực tham nhập nông trường xem xét, phát hiện nhóm đầu tiên ở mục trường dưỡng hạ gà mái, còn có dưỡng ở ao nhỏ cá chấm đen, rốt cuộc đều thành thủ. Gà mái là 36 giờ thành thục nếu không làm thịt giết lời nói, kế tiếp, mỗi chỉ gà mái liền có thể mỗi ngày tiếp theo hoa trứng, mỗi hoa trứng có thể hạ 10 cái. Cá chấm đen cùng cá chấm cỏ, cũng kêu căng cá, cá mẹ, cá mẹ hoa, cũng kêu cá mẹ hoa, cũng xưng hoa quốc tứ đại gia cá. Nay tứ đại gia cá cũng là vân chân chân hiện tại nông trường hệ thống có thể dưỡng loại cá, cái khác loại cá còn phải chờ nàng còn xong rồi hệ thống nợ, lại làm nông trường thăng cấp lúc sau mới có thể dưỡng. Mục trường cùng nông trường cũng đều giống nhau, muốn khai phá càng nhiều sản phẩm, cũng chỉ có thể chờ nông trường hệ thống thăng cấp về sau mới được. Nông trường cá đường, hiện tại cũng chính là một cái ao nhỏ, vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể dưỡng 6 con cá. Mục trường gà mái số lượng cũng giống nhau, hạn chế dưỡng 6 chỉ. Cho dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đối với hiện tại nghèo đến không mấy cái tiền Vân chân chân tới nói, kia cũng là một bút có thể làm nàng cao hứng vô cùng phong phú tài sản. Nghĩ đến trong nhà kia một đám đã lâu không có thông khoái ăn qua thịt bọ nhỏ, Vân Chân Chân liền quyết định, này nhóm đầu tiên gà mái cùng cá chấm đen đều không bán, liền lưu trữ cấp bọn nhỏ ăn, trước đem bọn họ đều dưỡng béo một chút lại nói. Trở về trên đường, bởi vì đã không có hàng hóa trọng lượng, Vân Chân Chân kỵ xe đạp kỵ đến càng mau. Ở đi ngang qua cùng tiêu xã thời điểm, nàng lại mua một ít dầu phộng chờ phối liệu mang theo trở về, kỳ thật cũng là mua tới trang cái bộ dáng, nàng kho hàng, còn đôi một đống lớn đỏ dạ ẹ e mẩn từ hệ thống cửa hàng mua sắm trở về dầu phộng cùng gia vị. Mau về đến nhà thời điểm, vân chân chân lại tìm một cái hẻo lánh chỗ rẽ, làm đỏ dạ ẹ e mẩn nhìn chằm chằm khẩn buôn phía ớt, ở không có người thời điểm, nhanh chóng từ nông trường lấy ra một con gà mái cùng một cái đại cá chấm đen. Nông trường sản xuất đại cá chấm đen mỗi điều đều có 20 cân tả hữu, liền này một con cá, đều có thể là một bàn mãn ca yến. Nhìn này sâu lên tới còn tung tăng nhảy nhót đại cá chấm đen, Vân chân chân liền liền tưởng đến buổi tối phải là mỹ vị ca yến, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trọng sinh lại đây mấy ngày nay, này thức ăn thật sự quá đơn điệu, làm luôn luôn tự xưng là vì đồ tham ăn Vân chân chân đều cảm giác có chút thèm ăn. Hôm nay buổi tối coi như là chúc mừng nàng ở thế giới này kiếm được sô vàng đầu tiên, làm người một nhà hảo hảo ăn đốn thịt. Hào hào chúc mừng, chúc mừng bọn họ đã bắt đầu tân sinh hoạt. Vân Chân Chân về đến nhà, viện môn không quan, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Nãi Nại chính mang theo Mao Mao cùng Tiểu Lan, Tiểu Nguyệt ở nơi đó quét tức sân. Vân Chân Chân dương giọng hô một câu, "Lâm Nãi Nại, Mao Mao, Tiểu Lan, Tiểu Nguyệt, ta đã trở về." Phần 11. Lâm Nãi Nại, Mao Mao cùng Tiểu Lan, Tiểu Nguyệt vừa thấy đến Vân Chân Chân đã trở lại, đồng thời buông trong tay cây chổi, vẻ mặt cao hứng mà chiều Vân Chân Chân đón đi lên. Đại tỷ Ngươi đã trở lại. Đại tỷ, đại tỷ. Lâm mãi mãi nhìn vần chân chân này trở tràn đầy một xe lớn đồ vật, còn có cái hoa, một bên giúp nàng giúp đỡ dỡ xuống đồ vật tới, một bên lại nhìn không được đau lòng mà nói, ngươi nha đầu này, ngươi còn mang theo cái hài từ đâu, như thế nào cũng như vậy liệu mạng a Có mệt hay không a Vân chân chân chiều lâm mãi mãi ngọt ngào cười, lâm mãi mãi, ta không mệt, chỉ cần có thể kiếm được tiền, làm đệ đệ mội mội đều có khẩu cơm ăn, ta liền cảm thấy nhiệt tình mười phần. Một chút đều không mệt. Lâm mãi ngoại mãi mãn nhạn thương tiếp mà nhìn nàng, lắc đầu than nhẹ nói, Người đứa nhỏ này à, chính là làm người đau lòng, ai ra, người đây là đánh từ đâu ra lớn như vậy gà mái cùng cá chấm đen a Ta trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến thành phố có người ở bán cái này, nghĩ tiểu phong bọn họ một đám đều ở trường thân thể, lại đã lâu không ăn qua thịt, liền mua trở về cho bọn hắn đánh bữa ăn ngon. Vân chân chân một bên cười giải thích, một bên đem ăn cơm giá hỏa bỏ vào phong bếp Lại từ trong phòng bếp đổ một chén nước cấp Lâm Mãi mãi uống, "Lâm Mãi Mại, ngài vào nhà ngồi một lát đi." Lâm Mãi mãi tiếp nhận thủy, uống lên mấy khẩu, liền đem cái ly nhét trở lại cho Vân Chân Chân, "Không được, ta chính là lại đây nhìn xem này mấy tiểu tử kia có hay không sự, nếu ngươi đã trở lại, ta đây liền đi về trước." Vân Chân Chân một phen giữ nàng lại, "Lâm Mãi mãi, ngươi cũng đừng đi rồi, hôm nay ta mua cá, trong chốc lát ngươi liền ở nhà ta ăn cơm chưa đi." Lâm Mãi Mại giận cười nói, "Được rồi được rồi." Ta biết tâm ý của ngươi, Tâm lĩnh, ăn cơm liền miễn, ta đi làm, ngươi xem trọng bọn nhỏ a." Vân Chân Chân biết Lâm Mãi mãi đây là săn sóc bọn họ, biết bọn họ ăn chút thịt cá không dễ dàng, cho nên không nghĩ theo chân bọn họ này đó hải tử đoạt thực. Vân Chân Chân thấy nàng lão nhân ra là thật không nghĩ lưu lại, cũng không cần lưu, chỉ là đối Lâm Mãi mãi nói, "Lâm Mãi mãi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng hải tử, quay đầu lại chờ ta đem cá làm tốt, liền cho ngài đưa qua đi nếm thử." Lâm Mãi mãi chiều nàng phất phắt Nói câu, ta ăn đồ vật nhiều lắm đâu, ngươi vẫn là lưu trữ cấp tiểu phong bọn họ mấy cái ăn đi, ta đi rồi. Vân chân chân nhìn lầm mãi mãi tuy rằng già rồi lại vẫn như cũ đinh bạt bọng ráng, trong lòng không cấm than nhẹ, giống lâm mãi mãi như vậy lòng mang đại ái, vô tư trợ người đại thiện nhân, thật sự quá ít. Tiến đi lâm mãi mãi, vân chân chân đóng lại viên môn, đối mau mau cùng tiểu lan, tiểu nguyệt nói, mau mau, tiểu lan, tiểu nguyệt, đại tỷ muốn đi nấu cơm, các ngươi vào nhà tới chơi, giúp đại tỷ nhìn kêu kêu Được không? Mau mau cùng Tiểu Lan, Tiểu Nguyệt cùng kêu lên đáp, Hảo. Vân chân chân lánh bọn họ vào phòng, đem Tiểu Vân kêu thả xuống dưới, lại nhẹ nhàng đem hắn phóng tới trên giường, giúp hắn đắp chăn đàng hoàng. May mắn kêu kêu đứa nhỏ này hảo mang, tỉnh hắn cũng không náo, chính mình nhìn đông nhìn tây, xem mệt mỏi, hắn liền lại ngủ đi qua, một chút đều không náo người. Vân chân chân nhìn hắn ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt, không cấm cúi đầu hôn, hôn hôn hắn ngạch. Chờ nàng đứng thẳng thân mình, nhìn đến mau mau cùng tiểu Lan. Tiểu Nguyệt cũng vẻ mặt khát vọng mà nhìn nàng, làm như cũng muốn nàng thân một thân bộ dáng Vân chân chân lại ôm các nàng, một người hôn một cái, các người muốn ngoan hà, đại tỷ đi nấu cơm lạp. Mau mau cùng Tiểu Lan, Tiểu Nguyệt cảm nhận được Vân chân chân đối với các nàng thương tiếp cùng chân tình. Ba cái tiểu nha đầu đều mánh gật đầu nói, đại tỷ, chúng ta sẽ ngoan ngoan đát. Vân chân chân chiều các nàng cười cười, đi ra ngoài, trực tiếp đi phòng bếp. Nàng chuẩn bị buổi tối lại sát gà mái. Giữa trưa liền dùng này, đại cá chấm đen làm vài đạo đồ ăn được rồi. Vân chân chân nghĩ nghĩ, quyết định làm một cái cá đầu củ cải canh, lại làm một cái thơm ngào ngạt tạc cá khối, lại đến một cái chua ngọt cá khối. Sau đó, nàng lại lué vào nông trường, lại vớt một cái đại cá chấm đen, dùng ra công phường ra công máy móc, gia công thành một đám tròn vo cá viên, lại làm một cái cá viên xào củ cải. Cuối cùng, lại sao một cái dấm lưu cải trắng liền thu phục Người trong nhà nhiều. Vân chân chân đem này bốn đồ ăn một canh phân lượng đều làm được thực đủ. Chờ nàng đem đồ ăn sau khi làm xong, kỳ như Phong, Tiểu Quang, Tiểu Hà, Tiểu Lượng bọn họ mấy cái cũng đều lục tục mà tan học về nhà. Bọn họ tiến viện muôn liền gào lên, hoa, thơm quá. a Là đại tỷ ở nấu cơm. Đại tỷ, ngươi làm cái gì ăn ngon? Như thế nào như vậy hướng A? Vân chân chân nhìn đến kỷ như Phong bọn họ mấy cái đều vây quanh lại đây, liền cười nói, đều đã trở lại, mau rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Hôm nay ta làm ăn ngon nga. Mấy cái hài tử lại hoan hô một tiếng, chạy nhanh đi phóng cặp sách, rửa tay, thực mau lại vọt lại đây. Vân chân chân lại phân phó Kỳ Như Phong, Tiểu Phong, người trước đem trên bể bếp kia phân đồ ăn cấp Lâm mãi mãi đưa qua đi, Hảo Hảo cảm ơn Lâm mãi mãi, luôn lại như vậy giúp chúng ta vội. kỷ Như Phong lập tức lên tiếng, Hảo, ta đây liền đưa qua đi. Nhìn Kỳ Như Phong bưng lên kia chén đồ ăn ra cửa, Vân chân chân lại về phòng nhìn một chút Tiểu Vân kêu. Thấy hắn còn ở ngủ, khiến cho đỏ dạ ẹ e mẩn trước theo dõi một chút tiểu vân hướng kêu tình huống, lại đem mau mau các nàng ba cái cùng nhau hô lại đây ăn cơm. Kỳ như phong thực mau trở về tới, trong chén còn nhiều bốn cái gà nhà trứng. Hắn có chút ngượng ngùng mà đối vân chân chân nói, tỉ, đây là lâm nãi nãi cấp. Ta không nghĩ muốn, nàng ngạnh tắc lại đây. Vân chân chân chiều hắn cười cười, không có việc gì, lâm nãi mãi đây là không nghị chiêm chúng ta thiện nghi, có tới có lui đâu, về sau chúng ta có ăn ngon. Lại cấp lâm mãi mãi đưa qua đi là được. ân ta hiểu được. Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Hảo, ta đi tẩy cái tay. Chờ đến kỷ như phong ngồi xuống lúc sau, vân chân chân lúc này mới làm bọn nhỏ cầm lấy chiếc đua ăn cơm. Hoa, hảo hảo ăn. Đây là cá viên, ta đều đã lâu không ăn qua, ăn quá ngon. Liền củ cải đều hảo hảo ăn. Cái này chua ngọt cá khối mới ăn ngon. Ta thích ăn cái này tạc cá khối, quá thơm. Ta cũng thích. Vân chân chân nhìn bọn nhỏ một bên manh ăn, một bên ở nơi đó phát biểu chính mình tán thưởng, không cấm cũng đi theo nở nụ cười. Nhìn bọn họ từng trương gầy gầy trên mặt, dơ lên kia hạnh phúc mà tươi cười, Vân chân chân liền cảm giác, liền tính trả giá lại nhiều, cũng đáng được. Chờ ăn xong rồi cơm trưa, Vân chân chân nhìn bọn họ một đám ở nơi đó xoa ăn căng bụng, không cấm cười nói, ăn no căng liền ở trong phòng đi vừa đi, tiêu tiêu thực. Tiểu Hà vẻ mặt thỏa mãn mà thở dài nói, đại tỷ ta cảm giác quá hạnh phúc. Nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy ăn, vậy thật tốt quá. Kỳ như phong lập tức trầm hạ khuôn mặt tuấn tú hướng nàng, muốn mỗi ngày như vậy ăn, kia đại tỷ không được mệnh chết ta. Người tưởng đại tỷ chết sao? chương 17 gánh nặng đường xa, có phục bút. Tiểu hà sợ tới mức chạy nhanh sô tay, vẻ mặt vội vàng mà giải thích nói, không phải, đại tỷ, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, nếu có thể mỗi ngày như vậy ăn nói, liền quá hạnh phúc. Nay chỉ là ta mộng tưởng, ta không có muốn đại tỷ chết ý tứ A. Ô, ô ô Nói đến sau lại, nha đầu này đều dò khóc. Vân chân chân chạy nhanh tiến lên Trấn an nàng nói, đừng khóc, đừng khóc, đại tỷ biết các ngươi ý tứ, cũng biết các ngươi mỗi người đều đau lòng đại tỷ, đại tỷ sẽ không trách của các ngươi. Vừa rồi Tiểu Phong ca ca là cố ý dò ngươi, ngoan à, đừng lại khóc, nếu như bị người nghe thấy ngươi ở khóc, bọn họ sẽ tưởng ta cái này đại tỷ không có làm hảo, sẽ tưởng đại tỷ ở đánh chửi của các ngươi. Tiểu Hà vừa nghe nói sẽ ảnh hưởng đến đại tỷ danh dự Chạy nhanh dối tay lau lau nước mắt, ngừng khóc, chỉ là con ở nơi đó khuất khịt, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Kỳ như Phong cũng không nghĩ tới Tiểu Hà phản ứng lớn như vậy. Hắn cũng hoán lại sắc mặt, mang theo xin lỗi ngự khí đối Tiểu Hà nói, Tứ muội thực xin lỗi, là Tiểu Phong ca ca vừa rồi đem nói trọng, Tiểu Phong ca ca chỉ là đau lòng đại tỉ, ngươi đừng trách Tiểu Phong ca ca. Tiểu Hà dưng dưng chiều kỷ như Phong cười cười, ta biết, ta không trách Tiểu Phong ca ca, là ta chính mình quá lòng tham. Vân chân chân rũi tay khẽ vốt một chút nàng đầu, đối tiểu hà, cùng với ở đây các đệ đệ mội mội nói, chúng ta đối sinh hoạt đều có một loại tốt đẹp mộng tưởng, hy vọng chính mình có thể ăn được, uống hảo, chơi hảo, hy vọng chính mình có thể quá đến vui vẻ, quá đến hạnh phúc, quá đến mỹ mãn. Nhưng là, bầu trời là sẽ không rất bánh có nhân, các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta muốn như thế nào làm, mới có thể thực hiện chúng ta mộng tưởng, quá thượng chúng ta nghĩ tới sinh hoạt. Tiểu Phong, người nói trước. Kỷ Như phong vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, ta muốn nỗ lực đọc sách, thi đầu đại học, chờ ta tốt nghiệp đại học lúc sau, là có thể tiến đơn vị, phụ thượng bắt sát, là có thể đủ nuôi sống đại tỷ cùng đệ đệ muội muội. Tỷ, đến lúc đó ngươi liền không cần lại vất vả như vậy. Vân Chân Chân cười gật gật đầu, khen ngợi hắn nói, tiểu Phong ngậm tưởng thực hào, mặc kệ cái nào thời đại, có tri thức, có văn hóa người, tổng muốn so không có đọc sách người hảo, sinh viên khởi điểm, cũng muốn so người bình thường cao, sinh viên có thể làm công tác cũng càng nhiều còn có nhiều hơn có thể tự chủ lựa chọn cơ hội cùng đường sống. Đương nhiên, này 360 nghề, hành thủ đô lâm thời có thể ra trạng nguyên, liền tính không có đọc đại học, chỉ cần ngươi người thông minh, không sợ chịu khổ, không sợ bị liên lụy, liền sẽ không quá đến so người khác kém. Tiểu Quang, người đâu? Vân Tiểu Quang Nhân có sức môi bị người nhà vứt bỏ, tuy rằng hiện tại đã 10 tuổi, nhưng hắn tính cách lại vẫn là thẹn thùng nội hướng, không thích nói chuyện. Nghe được Vân chân chân điểm hắn danh, Vân Tiểu Quang lúc này mới ấp đúng mà nói, "Ta, ta cũng tưởng thi đại học, ta về sau muốn đương kỹ sư." Vân Chân Chân cười khẽ cổ vũ hắn, "Tiểu Quang cái này mộng tưởng cũng thực hảo, vậy ngươi muốn nỗ lực cố lên a." Vân Tiểu Quang nhìn đến Vân Chân Chân kia ấm áp mà tươi cười, nháy mắt cảm giác tràn ngập tấm áp. Hắn dùng sức mà chiều Vân Chân Chân gật gật đầu, "Đại tỷ, ta sẽ nỗ lực, nhất định sẽ." Vân Chân Chân lại nhìn về phía Vân Tiểu Hà, cười hỏi nàng, "Tiểu Hà, ngươi đâu? Ngươi mộng tưởng lại là cái gì?" Vân Tiểu Hà nhìn mọi người liếc mắt một cái, dùng thong thả ngữ tốc, kiên định mà từng câu từng chữ mà nói, ta muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, ta tưởng giúp đại tỷ, nếu là ta có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, đại tỷ liền không cần một người vất vả như vậy mà dưỡng chúng ta. Vân chân chân nghe xong, trong lòng lại là một trận cảm động. nay đó hài tử đối nàng, thật là lòng son chân thành. Bọn họ luôn là lo lắng cho mình thành nàng gánh vác, luôn là sợ hai chính mình sẽ bị vứt bỏ, rồi lại luôn là như vậy mà thông cảm nàng. Chẳng sợ bọn họ tuổi tác đều còn rất nhỏ, lại luôn là ở nỗ lực mà, muốn tẫn một phần chính mình nhỏ bé chi lực, tới chia sẻ nàng vất vả cùng mệt nhọc. Chẳng sợ vân chân chân chỉ tới mấy ngày, nhưng trong lòng cũng đã bị đám hài tử này cấp cảm động. Nói thật, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đối này đó hài tử, càng có rất nhiều nguyên với nàng tiếp thu nguyên chủ thân thể lúc sau, lúc này mới cùng nhau tiếp thu nguyên chủ trách nhiệm cùng lưu lại nhân quả quan hệ. Nhưng hiện tại... Vân Chân Chân lại đánh tâm nhãn đem này, đó hài tử trở thành chính mình thân đệ thân muội tới đối đãi, về sau phạm là có nàng Vân Chân Chân một gù ăn, liền tuyệt đối không thể thiếu bọn họ ăn. Vân Chân Chân lại nhìn về phía đứng hàng thứ năm Vân Tiểu Nguyệt, nàng tuy rằng 8 tuổi, nhưng trí lực chỉ có 2 3 tuổi, người cũng thiên chân đơn thuần, tuy rằng biết hiện tại cái này nha đầu khả năng sẽ không có cái gì vĩ đại mộng tưởng, nhưng Vân Chân Chân nghĩ muốn nhìn chung đại gia, vẫn là cười hỏi nàng, "Tiểu Nguyệt, ngươi có cái gì mộng tưởng?" Cung đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm nói một chút, được không? Vân Tiểu Nguyệt chớp chớp cặp kia đen nhánh mắt to, vẻ mặt khờ dại ở nơi đó so tay hoa chân mà nói, "Đại tỷ, ta ngẫm tưởng chính là ăn thịt, thịt." Muốn ăn được thật tốt nhiều thịt thịt. Khi hi. Mọi người đều mang theo thiện ý mà nở nụ cười. Kỳ thật, có thể mỗi ngày ăn thịt, ăn được nhiều thịt thịt, đây cũng là bọn họ ngẫm tưởng trí nhất. Vân Chân Chân nhìn Vân Tiểu Nguyệt, "Tiểu Nguyệt ngu quan, kỳ thật lớn lên thực hảo, chờ trưởng thành, khẳng định là cái mỹ nhân." Chỉ tiếc, nàng trí lực giống như hài đồng, lớn lên quá hảo, nếu là không có người bảo hộ nàng, đối nàng tới nói, ngược lại không phải chuyện tốt. Ai? Vân chân chân ở trong lòng than một tiếng, muốn chiếu cố hảo này giúp vấn đề nhiều hơn bọn nhỏ, thật là gánh nặng đường xa A. Lúc này Vân chân chân cũng càng thêm bội phục khởi Vân ba ba cùng Vân mụ mụ tới. Bọn họ thật là có đại ái lòng dạ, có vô tư chân tình, càng có cao thượng phẩm cách. Bọn họ có thể làm được quên mình vì người, thật sự quá lệnh người kính nghề cùng kính phục. Chỉ tiếc, người tốt không chứng mệnh, không biết cái nào thiên giết, thế nhưng sẽ như vậy ngoan độc mà giết hại bọn họ. Phần 12 Vân chân chân hiện tại bản lĩnh hữu hạn, còn làm không được vì bọn họ báo thủ rửa hận. Nhưng nàng trong lòng, lại đem chuyện này cấp gắt gao mà ghi tạc trong lòng. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem dấu ở phía sau màn hung phạm cấp bắt được tới, làm hung phạm lấy chết cho bọn hắn phu thê tạ tội. Hoan một chút chính mình dao động phập phòng tâm tình, Vân chân chân lại hỏi lại Vân Tiểu Lượng, Tiểu Lượng. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Vân Tiểu Lượng tuy rằng cũng mới 8 tuổi, thân bộ cũng dị dạng, nhưng hắn người lại đặc biệt cơ linh, sẽ xem người ánh mắt hành sự, cũng không có bởi vì tự thân tàn tật quá mức tự ti, Vân Chân Chân thực xem trọng hắn tương lai. Vân Tiểu Lượng hi hi cười, lớn tiếng mà trả lời, ta phải làm hành hiệp trưởng nghĩa đại anh hùng, trường kiếm đi giang hồ, đem những cái đó người xấu tất cả đều cấp diệt. Mọi người nhìn hắn ở nơi đó bãi tư thế chơi lại đao, tất cả đều bị hắn chọc cho đến cuồng tiếu lên. Hà ha hà hà hà, chưng 18 hệ thống có lỗ hổng. Đại gia cười xong lúc sau, đồng thời đem ánh mắt đầu tới rồi đứng hàng thứ 7 vân tiểu tĩnh, mau mau, trên người. Mau mau nhìn đến mọi người đều nhìn nàng, có chút e lệ mà gục đầu xuống, dung thấp đến giống mỗi kêu giống nhau thanh âm nói, ta, ta mộng tưởng cũng là mỗi ngày có thể ăn thượng thịt, không cần lại chịu đói. Bài thứ 8, cũng là nhỏ nhất tiểu lan, nghe được mau mau nói như vậy, nàng cũng lập tức đi theo nói, ta cũng là... Ta liền tưởng mỗi ngày ăn thịt thịt nói xong, nàng như là nghĩ tới thịt mỹ vị, còn mắng lưu mà hút một chút nước miếng. Ở đây người, không có người chê cười nàng, trong lòng lại đều là cứng lại. Vân chân chân nhìn mau mau, tiểu lan bọn họ, trong lòng cũng không cấm nắm đau một chút. Đây là cỡ nào đơn giản nguyện vọng A. Nhưng đối với này đó hải tử tới nói, lại đem nó xem thành một cái rất khó thực hiện nguyện vọng giống nhau, hoàn toàn không thể tin được có mỗi ngày ăn thịt như vậy một ngày. Vân chân chân giấu đi trong lòng chua sót, hít sâu một hơi. Lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc mà đối bọn nhỏ nói, đại tỷ phía trước liền nói quá, về sau đều sẽ không lại cho các ngươi đói bụng, cũng sẽ cho các ngươi đều ăn thượng thịt, các ngươi nguyện vọng này, thực mau, đại tỷ là có thể giúp các ngươi thực hiện. Thật sự, đại tỷ, ta tin tưởng ngươi. Đại tỷ, ta cũng tin tưởng ngươi. Đại tỷ nhất lợi hại. Vân chân chân cảm thụ được đến bọn họ đối nàng tín nhiệm, nhìn thoáng qua thời gian, cười đối bọn họ nói, hảo, thời gian không sai biệt lắm, tiểu phong, tiểu Quang tiểu hà. Tiểu lượng, các ngươi mấy cái mau đi trong phòng nghỉ một lát nhi, lại chuẩn bị đi đi học. Chúng tiểu cùng kêu lên ứng đúng bậy, từng người về phòng nghỉ tạm, mấy cái tiểu hài tử cũng đều theo đi vào. Đúng lúc này, đò dạ ẹ e mẩn ra tiếng nhắc nhở Vân chân chân chủ nhân, tiểu kiêu kiêu sắp tỉnh. Vân chân chân lập tức đứng đứng dậy, trở về nàng trong phòng. Đẩy mở cửa đi vào đi, liền vừa lúc nhìn đến nhà nàng nhi tử kiêu kiêu đang tự mình ngồi đứng dậy, ở nơi đó ngây ngốc mà dối tay xoa đôi mắt. Vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ ngây thơ dại, làm Vân Chân Chân Tâm cũng đi theo mềm. Nguyên bản đầu hóc còn mơ mơ màng màng tiểu Kiêu Kiêu, vừa thấy đến nhà mình mò mì vào được, tức khắc cao hứng mà đứng lên, chiều Vân Chân Chân mở ra hai tay, vẻ mặt vui mừng mà kêu, "Mụ mụ, ôm một cái, ôm một cái." Vân Chân Chân cười đem hắn ôm vào trong lòng lực, ôn nhu hỏi hắn, "Kiêu Kiêu, đói bụng sao?" Tiểu Kiêu Kiêu giơ tay câu lấy Vân Chân Chân bả vai, liên điểm đầu nhỏ, nhanh lộc cục mà đối nàng kêu thanh nói, "Đói bụng, đói bụng." Mụ mụ, kiêu kiêu hảo đói hảo đói bụng. Vân chân chân đem hắn ôm lên, lại hỏi một tiếng, kiêu kiêu muốn hay không trước xi si xi si một chút. Muốn. Vân chân chân lại ôm hắn đi trước phương tiện hảo, lúc này mới ôm hắn đi phòng bếp, lấy ra trong nổi cho hắn lưu rau xanh bánh rán, từng khối từng khối mà kẹp nát huy hàn ăn, lại lén lút từ nông trường lấy ra một lọ ở ra công phường ra công tốt củ cải rau xanh nước, lấy ra phòng nhiệt, lại cấp kiêu kiêu uống. Cái này củ cải rau xanh nước mang theo một chút củ cải cùng rau xanh vị ngọt. Tiểu kiêu kiêu thế nhưng thực thích uống. Ở hiện tại điều kiện như vậy đơn sơ dưới tình huống, Vân Chân Chân cũng liền đem cái này củ cải rau xanh nước trở thành dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi cấp kiêu kiêu uống lên. Đỏ giả ẹ mẩn cũng nói qua, nông trường sản xuất sản phẩm, nếu là trường kỳ dùng ăn nói, có thể bổ sung nhân thể sở yêu cầu các loại nguyên tố, đối người thân thể khỏe mạnh, có thể tạo được phi thường đại tác dụng. Vân Chân Chân đối đỏ dạ ẹ mẩn nói là tin tưởng không nghi ngờ. Mấy ngày nay, Nàng cấp bọn nhỏ ăn tất cả đều là nông trường ra đồ ăn, đã có thể nhìn đến bọn nhỏ trên mặt biến hóa, khí sắc đều ở chậm dai hướng tốt phương hướng chuyển hóa, tinh thần trạng thái cũng đều trở nên cực hảo. Nàng chính mình cảm xúc càng sâu, cảm giác hiện tại mệt mỏi một ngày, còn tinh thần thật sự, không có kiếp trước cái loại này một ngã vào trên giường, sẽ không bao giờ nữa nhớ tới cực độ mỏi mệt cảm. Vi no rồi nhi tử lúc sau, vân chân chân liền ôm nhi tử đi nhìn hậu viện đất phần trăm. Hậu viện này khối đất phần trăm. Đại khái có nửa mẫu đại, bên trong chính loại một ít đương quý sản khủ cải trắng, cải ngồng, rau chân vịt, rau hẹ, quạng hoa tỏi non, rau cần, cải trắng, hà lan đậu, cà tím, khổ qua, mỗi dạng đều loại, nhưng số lượng lại đều không nhiều lắm. Trong đất này đó đồ ăn, cũng không có bởi vì vân ba ba cùng vân mụ mụ qua đời mà có vẻ hoang phế, ngược lại bị này mấy cái hải tử chiếu cô rất khá, chỉ là, có chút đồ ăn đã rõ ràng ra rồi, cũng không có hai xuống. Vân chân chân phía trước cũng không có cẩn thận hỏi kỳ như phong, trong nhà này đó đồ ăn đều là xử lý như thế nào. Theo lý thuyết, trong nhà nhiều người như vậy, này nửa mẫu đất rau xanh, nhà mình ăn là đủ rồi, muốn bán đồ ăn, lại giống như không quá khả năng. Vân chân chân nhìn này vườn rau xanh mượt đồ ăn, trong đầu đột nhiên linh quang trật lẻ. Nàng lập tức dùng ý niệm liên hệ đỏ dạ e mẩn, đỏ dạ e mẩn, ta có thể hay không đem bên ngoài này đó cây nông nghiệp, mang tiến nông trường hệ thống đi loại. cái này, cái này này Đỏ dạ ẹ mẩn có chút khó xử, không biết có nên hay không đem cái này hệ thống lỗ hồng nói cho nàng. Vân chân chân vừa nghe đến nàng kia ngữ khí, liền biết hấp dẫn. Nàng lập tức rèn sát khi còn nóng hỏi, đỏ dạ ẹ mẩn, nhất định là có thể, đúng hay không? Đỏ dạ ẹ mẩn vẻ mặt khó xử mà đối với ngón tay, chính là không hẽ răng. Vân chân chân lại lời nói thâm thiếm mà đối đỏ dạ ẹ mẩn nói, đỏ dạ ẹ mẩn, ta hiện tại chính là chủ nhân của ngươi, chúng ta chính là một vinh đều đinh, nhất tổn câu tổn. Ta nếu là có cơ hội có thể nhanh lên thăng cấp, đối với ngươi cũng là có chỗ lợi, đúng hay không? Ân. Vân Chân Chân lại hỏi, vậy ngươi có phải hay không cũng nên giúp giúp ta, làm chúng ta cùng nhau nỗ lực, cấp cái này nông trường hệ thống nhanh lên thăng cấp. Đọa Giả ệ mẩn do dự thật lâu, lúc này mới như là hạ quyết tâm giống nhau, đối với Vân Chân Chân nói, chủ nhân, bên ngoài động thực vật, ngươi xác thật là có thể lấy tiến vào loại dưỡng, nhưng là, này đó ngoại lai vật không ở hệ thống giám thị nội, là không thể bán cho hệ thống cũng là không chiếm được tín dụng điểm. Vân chân chân lập tức trả lời, kia không có quan hệ A. Ta loại một ít chính mình ăn là đủ rồi, ăn không hết, ta cũng có thể lấy ra đi bán A. Đò ra ẹ e mần ngạo kiểu mà hừ hừ nói, vậy ngươi nhìn làm đi. Tóm lại, ngươi không thể đến chế hệ thống thăng cấp. Bằng không, về sau ta đã có thể không giúp ngươi. Vân chân chân nhẹ giọng cười nói, ta khẳng định sẽ không đến chế hệ thống thăng cấp, chuyện này, ta có thể so ngươi sốt ruột đâu Đò ra ẹ e mẩn lại hừ một tiếng. Người biết liền hảo. Vân chân chân đem tiểu kiêu kiêu đặt ở một bên, đem mỗi loại đồ ăn cùng dưa loại, đều nổ trồng vài cọng đi vào sinh sôi nổi nở, chờ này đó đồ ăn cùng dưa đều ở nông trường trưởng thành lúc sau, kia nẳng có thể bán đồ vật liền càng nhiều. Chờ loại xong rồi này đó nổ chồng đi vào đồ ăn loại cùng dưa loại, Vân chân chân lại đi mục trường lưu một vòng, phát hiện dư lại kia 5 con gà mái già, đã ở ấp trứng sinh trứng, bổ dưỡng một khát chỉ gà mái, cũng ở thản nhiên tự đắc mà đổi tới đổi lui. Hồ nước kia 5 điều đại cá chấm đen, đều đã sinh ra một đống cá con, cá con đang ở kia hồ nước vui sướng mà du a du, bổ dưỡng cái kia đại cá chấm đen, cũng trưởng thành không ít. Nông trường hết thảy, đều ở đồng bột phát triển, đều tràn đầy sức sống, có vẻ vui sướng hướng vinh. chương 19 thành thật giao đái. Buổi tối thời điểm, Vân chân chân dùng kia chỉ gà mái làm một cái hấp hoặc gà, lại dùng dư lại đại cá chấm đen, làm cá hầm cải chua, giấm lưu cá phiến, cá chua ngọt, cá kho khối, tô tạc cá đ Hà Lan Đậu xào cá cầu. Cuối cùng, nàng còn xào một cái tỏi nhuyễn cải trắng, thấu thành tám chén lớn đồ ăn. Vân chân chân sáng sớm khiến cho Mao Mao đi theo Lâm Nãi Nãi nói, làm Lâm Nãi Nãi cùng nàng kia thôn trưởng Nhi tử Vân Kiến Thiết, còn có Vân Kiến Thiết lao bà cùng Nhi tử người một nhà đều lại đây ăn cơm, cho là nàng cảm tạ bọn họ người một nhà đối người trong nhà chiếu cố tri chi ân. Lại nói, Vân chân chân về sau phát triển kế hoạch, còn không thiếu được yêu cầu Lâm Nãi Nãi cùng Vân Kiến Thiết ủng hộ của bọn họ hiện tại cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, gia tăng liên hệ, là phi thường cần thiết. Nhân tình, phải có tới có hương mới gọi người tình, nếu là người khác một mặt trả giá, người lại trở thành đương nhiên, dần già, liền sẽ rét lạnh người khác tâm. Người, phải hiểu được cảm ơn, phải hiểu được hồi báo, mới có thể thắng đến người khác thiệt tình từ lòng. Chờ đến làm tốt cơm, vân chân chân lại tự mình qua đi lâm mãi ngoại ra, đưa bọn họ một nhà 5 người người cấp tỉnh lại đây. Lâm mãi mãi đại nhi tử, Con thứ hai một cái ở thành phố thành gia một cái ở quân khu thành ra, đều không ở nay ở nông thôn. nay quê quán cũng chỉ có lâm nãi mãi cùng con thứ ba vân kiến thiết cùng hắn lao bà Dương Phương, nhi tử vân phi bằng, nữ nhi vân phi Vũ ở. Dương Phương thấy vân chân chân như vậy nhiệt tình, vẻ mặt ngượng ngùng nói, chân chân, các ngươi nhật tử vốn dĩ liền không hào quá, như thế nào còn khách khí như vậy. Nếu không, ngươi liền đem ta bà bà mang đi thôi, chúng ta mấy cái liền không đi. Vân chân chân kéo lại Dương Phương tay. Lấy đặc biệt chân thành ngữ khí, đối Dương Phương nói, thiếm, ta biết người là vì ta hảo, nhưng lòng ta thật sự đặc biệt đặc biệt cảm tạ lầm mãi mãi cùng các người đối nhà của chúng ta trợ giúp cùng duy trì, về sau khẳng định cũng ít không được muốn phiền toái lâm mãi mãi cùng các người, các người liền đi thôi, liền tới lúc này đây, được không? Đứng ở một bên Vân Phi bằng cùng Vân Phi Vũ, một cái năm tuổi, một cái ba tuổi, hai anh em vừa thấy Dương Phương còn ở trần chờ liền cùng nhau giữ chặt Dương Phương mặt khác một bàn tay, riêu nha riêu mà làm nụng nói. Mụ mụ, đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Dương Phương thấy Nhi tử nữ Nhi muốn đi, Vân Chân Chân lại cố chấp mà nhìn nàng, cảm giác thịnh tình không thể chối tử, liền cười nói, "Hảo hảo hảo, chúng ta đây liền đi nếm thử chân chân hảo thủ nghệ, nó ăn thỏa thích." Giữa trưa Vân Chân Chân làm kĩ như phong đưa lại đây cấp Lâm Mãi mãi ăn những cái đó tạc ca khối, Vân Phi bằng cùng Vân Phi Vũ sát thật đặc biệt thích ăn, còn vẫn luôn nhào nói, làm nàng cũng làm một cái cho bọn hắn ăn. Vừa rồi Vân Chân Chân ở nấu cơm thời điểm, Bọn họ bên này đã nghe tới rồi nồng đậm mùi hương, hai đứa nhỏ cũng đã bắt đầu thèm, còn bị nàng hấn một chút. Vân chân chân thấy Dương Phương rốt cuộc đồng ý, chạy nhanh lôi kéo nàng ra cửa, thím, vậy đi nhanh đi, đỡ phải đồ ăn phóng lạnh Dương Phương lại nói, chân chân, ngươi từ từ, ta đi lấy mấy cái trứng gà mang qua đi. Vân chân chân chạy nhanh nói, thím, không cần, không cần mang mấy thứ này. Dương Phương cười nói, muốn, muốn, ngươi nếu không thu. Ta cũng thật không mặt mũi người một nhà đi nhà ngươi ăn cơm. Nói xong, nàng liền trực tiếp vào phòng bếp, lấy ra 12 cái trứng gà, dùng túi cấp trăng hảo. Lúc này mới cùng lâm nãi nãi, vân kiến thiết, lại mang theo một nhi một nữ đi theo vân chân chân ra cửa. Hôm nay là mời khách, vân chân chân liền bên ngoài phòng khách nơi này bảy trương đại bàn tròn. Chờ đến lâm mãi nãi cùng vân kiến thiết người một nhà thượng bàn ngồi xong, vân chân chân liền cùng kỳ như phòng, tiểu hà bọn họ đem phòng bếp nhiệt đồ ăn cấp đoan lại đây Đường Tám Đại mâm đồ ăn thượng bàn, lâm mãi mãi cùng Vân kiến Thiết, Dương Phương đều trừng lớn mắt, lại là như vậy phong phú. Ngay cả nhà bọn họ, cũng chỉ có ăn Tết mới có thể ăn tốt như vậy. Lâm mãi mãi có chút oán trách mà nhìn Trân Trân nói, Trân Trân, ngươi như thế nào chỉnh nhiều như vậy đồ ăn đâu? nay đến phí bao nhiêu tiền a Vân Trân Trân cười nói, thật sự không ngủng cái gì tiền, ta buổi sáng không phải cùng ngài nói quá sao, này ra cùng cá liền hoa mấy đồng tiền mua, ta cũng liền xa xỉ như vậy một lần. Lâm mãi mãi, ngài đừng nói ta, nhanh ăn đi. Vẫn luôn không nói chuyện vần kiến thiết, lúc này cũng mở miệng, mẹ, ăn đi. Đây là chân chân một mảnh tâm ý, chúng ta lênh chính là, về sau lại nhiều chiếu cố chiếu cố chân chân bọn họ người một nhà là được. Vân chân chân cười mị mắt, kiến thiết thúc nói được quá đúng, về sau, nhà của chúng ta thật đúng là không thể thiếu muốn phiền toái lâm mãi mãi cùng kiến thiết thúc của các người, tới, ta kính các ngươi một ly. Phần 13. Vân chân chân lấy ra này rượu. Vẫn là vân ba ba cùng vân mụ mụ chính mình những người hẹ rượu vàng, vân chân chân thấy phòng bếp trong ngăn tủ còn cất giấu có một vò, liền đổ một đại bầu rượu ra tới uống. Châu này, ăn đến lâm ngãi mãi vân kiến thiết, Dương Phương đều khen không dứt miệng, nói thẳng vân chân chân tay người hảo. Vân Phi bằng cùng vân Phi vũ hai cái tiểu ra hỏa, càng là vẫn luôn ở vùi đầu khổ ăn. Dương Phương nhìn đều cảm thấy ngượng ngùng, đối vân chân chân nói, ngươi xem này hai hài tử, ngày thường cũng không gặp bọn họ ăn uống tốt như vậy. Hôm nay như vậy cấp ăn, thật đúng là hiếm thấy, đều do chân chân thủ nghệ của ngươi quá hảo, làm được ăn quá ngon, ha ha ha. Vân chân chân cũng cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, tới, tiểu bằng, tiểu vũ, thử xem, cái này ca cầu, lâm mãi mãi, ngươi cũng ăn. Lâm mãi mãi cười đến mi mắt con con, hảo hảo hảo, ta chính mình tới, chính mình tới. Vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong sau lâm mãi mãi người một nhà ngồi một lát liền về nhà. Châu này phong phú cơm chiều. Cũng thành công mà làm lầm mãi mãi người một nhà đổi mới đối vân chân chân cảm quan cùng nhật chi. Về đến nhà vân kiến thiết, còn đối lầm mãi mãi cùng thê tử Dương Phương nói, ta hôm nay xem chân chân này làm người xử sự, sự, thật đúng là có đại gia chi phong, đứa nhỏ này, về sau khẳng định không giống bình thường. Dương Phương cũng gật đầu nhận đồng, đúng vậy, ta cũng chưa nghĩ đến, chân chân ba mẹ như vậy vừa đi, thế nhưng sẽ đối chân chân ảnh hưởng lớn như vậy, ngẫm lại trước kia, nàng đều không yêu ra cửa, liền tính ra cửa, gặp người cũng đều thích trốn tránh, không yêu cùng người lui tới, hiện tại như thế nào biến hóa lớn như vậy đâu." Lâm Mãi Ngoại than nhẹ một tiếng nói, Chân Chân cũng là cái số khổ hải tử, thật không biết là cái nào sát ngàn đao, đem Chân Chân tốt như vậy hải tử cấp tai họa. Nếu như bị ta biết là ai, xem ta không hung hăng mà tấu hắn một đốn. Đang ở thành phố cùng thị trưởng Tề Kính Huy trò chuyện thâm châu cải cách mở ra lúc sau như thế nào phát triển tề nham, đột nhiên cái mũi một ngứa, manh đánh cái hát xì. Tề Kính Huy lập tức quan tâm hỏi cháu trai: A Nham, ngươi có phải hay không bị cảm? Tế Nham chạy nhanh vậy vây tay, không có việc gì, chính là cái mũi đột nhiên ngứa một chút. Tề Kính Huy cười trêu ghẹo nói, có phải hay không cái nào nữ hài tử ở niệm ngươi. Tề Nham sắc mặt nghiêm, không thể nào. Bề ngoài nho nhã, nội tâm phúc hấp Tề Kính Huy lại không buông tha hắn, lại tiếp tục buộc hắn, tươi cười càng mang theo một tia thâm ý, ta nhưng nghe Tiểu Vũ nói, hắn nhìn đến một người tuổi trẻ đẹp nữ nhân, mang theo một cái cùng ngươi lớn lên rất giống hài tử, ngươi thành thật giao đãi? Nữ nhân này cùng hải tử, rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ? Nói xong lời cuối cùng, tề kính huy ngữ khí cũng mang theo một tia thật trọng. Tề Nam chính là bọn họ tề ra ưu tú nhất hải tử, cũng là bọn họ tề ra tương lai hy vọng, là bọn họ tề ra đời sau người nối nghiệp, hắn nhưng không hy vọng tề Nam ra bất luận cái gì sai lầm. chương 20 hải tử là của ta. Tề nham chầm mặc một hồi lâu, hắn mới trầm giọng trả lời, nếu ta không có phán đoán sai nói, đứa nhỏ này, hẳn là ta. Tề Kính Huy hai tròng mắt nhíu lại, lạnh giọng hỏi: "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chuyện lớn như vậy, ta như thế nào liền chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá." Tề Nam nhăn lại mày rậm, hắn đối lần đó phát sinh chi tiết, chính mình đều có chút mơ hồ, hiện giờ đối mặt Tề Kính Huy truy vấn, hắn đều cảm giác có chút khó có thể mở miệng. Chẳng lẽ thật sự phải đối tứ thúc nói, lúc ấy chính mình cũng là mơ hồ cùng Vân Chân Chân ở bên nhau, cho nên cuối cùng mới tìm không đến nàng. Hắn đều có thể tưởng tượng, hắn lời này nếu là ra khẩu, Tứ thúc trong lòng đến có bao nhiêu khinh bị hắn. Tứ thúc khẳng định sẽ ha hả cười lạnh, ngươi vẫn là chúng ta tệ ra cái kia làm việc bình tĩnh, lý trí lại có khả năng thân cháu trai sao? Nhưng là một người nam nhân, Tề Nam trong lòng minh bạch, đã xảy ra loại sự tình này, chủ yếu trách nhiệm ở hắn, là hắn thực xin lỗi Vân Chân Chân. Cho nên, mặc kệ tương lai thế nào, mặc kệ muốn đối mặt cái dạng gì nghi ngờ cũng khó xử, hắn đều đến vì Vân Chân Chân cùng tiểu Kiêu Kiêu tương lai gánh khởi này phần trách nhiệm. Vì bọn họ mẫu tử căng ra một mảnh thiên địa tới. Tề Nam nghĩ đến đây, bình tĩnh mà ngước mắt nhìn về phía Tề Kính Huy, lấy đồng dạng nghiêm túc ngữ khí đối hắn nói, "Tứ thúc, chuyện này là ta sai. Lúc trước, ta bị phái đi làm nằm vùng, truy tra một kiện vượt qua kinh cảng hai mà trộm án, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng kế hoạch thành công, nhưng ta lại trúng địch nhân ám toán, cuối cùng, ta chạy trốn tới Thâm Châu bên này một cái làng trai nhỏ." Hắn lại thô sơ giản lược mà nói một chút hắn cùng Vân Chân chân phát sinh quan hệ sự tình còn có hậu tới hắn tìm vân chân chân tưởng phụ trách lại không có tìm được người cuối cùng mới ở đường đệ tể vũ nhắc nhở hạ lại lần nữa nhìn thấy vân chân chân cùng tiểu kiều kiêu sự lại nói tiếp nếu lúc ấy vân chân chân không cứu ta ta ở dược lực phát tắc dưới không chừng người đã phế đi cho nên nói vân chân chân trừ bỏ có thể là ta hải tử mâu thân ở ngoài nàng còn có thể là ta ân nhân cứu mạng nghe tể nham nói tới đây tể kính huy tâm cũng hơi có chút trầm trọng hắn mở ra chữ khuất Lấy ra bên trong hộp thuốc cùng que diêm hộp, bậc lửa một chi yên, thật sâu mà hút một ngụm, lại phun ra vòng khói lúc sau, hắn mới chầm giọng hỏi Thầy Nham, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Ngươi là đã xác nhận vần chân chân chính là nữ nhân kia, xác nhận đứa nhỏ này chính là ngươi huyết mạch sao? Thầy Nam lắc lắc đầu, còn không có. Tuy rằng ta có dự cảm chính là nàng, nhưng trước mắt còn ở xác nhận chung, ta đã bắt được tiêu kiêu đầu tóc, tìm người đi làm giờ xét nghiệp ADN, nếu xác nhận là bọn họ ta sẽ cưới chân chân làm vợ, đem bọn họ mẫu tử tiếp về nhà tới. Tề Kính Huy trầm giọng hỏi, Vân chân chân lai lịch, ngươi đã điều tra xong sao? Hỏi xong này một câu, hắn lại lập tức mang theo nhắc nhở đối Tề Nham nói, A Nham, nhà chúng ta nhưng không thể so người thường ra, gã cưới càng là trong cuộc đời đại sự, trong đó liên lụy không nhỏ, qua loa không được, cũng không thể tùy tiện xong việc, đối phương chẳng sợ nghèo một chút cũng chưa quan hệ, nhưng nhất định phải là thân gia cùng cá nhân đều trong sạch người, mới có thể nhập chúng ta Tề ra đại môn Người minh bạch sao? Tế nham nhìn thẳng tề kính huy đôi mắt, không e rẻ mà nói, tứ thúc, ngươi nói, ta đều minh bạch. Chờ chuyện này minh xác về sau muốn như thế nào làm, ta nhất định sẽ thận trọng suy xét. Mặc kệ là đối gia tộc, vẫn là đối chân chân mẫu tử, nên ta phụ trách nhiệm, ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng, tuyệt đối sẽ không trốn tránh nửa phần. Tế nham thân là thế gia đệ tử, thả vẫn là một cái bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng trưởng từ Đích Tôn, hắn tự nhiên biết thế gia gả cưới tầm quan trọng Giống bọn họ loại này thế ra gia tộc quyền thế, vì gia tộc can toàn cùng phát triển, đại đa số người đều sẽ lựa chọn cường cường liên hôn. Cho dù không phải cường cường liên hôn, cũng thông thường sẽ ở cùng cái trong vòng, lựa chọn một cái nhất thích hợp kết hôn bạn lữ. Loại sự tình này, đại gia nhưng nói đều là trong lòng biết rõ ràng, trong nhà trưởng bối cũng sẽ đúng lúc cho nhắc nhở. Tuy rằng tề ra cũng không có cưỡng chế tiếp theo bối bọn nhỏ nhất định phải làm như vậy, nhưng trên cơ bản, như vô tình ngoại, Bọn họ này đó hải tử cũng đều sẽ chiếu loại này liền hôn phương thức đi làm. Nhưng hiện tại, ở nhất không có khả năng ra ngoài ý muốn tề nham trên người, lại ra vân chân chân cùng tiểu kiều kiêu như vậy một cái ngoại lệ. Tề Kính Huy cũng không biết, tề nham cùng vân chân chân tương lai, rốt cuộc có thể hay không đi đến một khối đi. Hắn có chút mệt mỏi chiều tề nham phất phất tay, người trước đi ra ngoài đi. Ta nơi này còn có chút việc muốn xử lý, người bên kia chờ kết quả ra tới, lại nói cho ta một tiếng. Thế nham cung kính mà lên tiếng, là. Sau đó, hắn liền đứng đứng dậy, bước kiên định đệnh bước, bước đi đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn còn thuận tay giúp tề kính huy quan hảo môn. Tề kính huy ngồi ở chỗ kia, trầm tư sau một lúc lâu. Hắn muốn gọi điện thoại cấp huynh trưởng, cùng huynh trưởng nói một câu nhà hắn nhi tử sự, nhưng đương hắn cầm lấy điện thoại thời điểm, lại chần chờ Cuối cùng, tề kính huy vẫn là đem điện thoại thả đi xuống, nhẹ nhàng than một tiếng. Vẫn là thôi đi. Chờ chuyện này kết quả ra tới, làm tề nham chính mình đi theo hắn lao ba cùng lao ra tử giao đãi đi. Vân chân chân lại còn không biết, nàng cùng tiểu kiêu kiêu xuất hiện, đã làm tề ra một bộ phận người khẩn trưng lên. Bất quá, liền tính Vân chân chân đã biết, nàng cũng sẽ không để ý. Rốt cuộc, nàng lại không cầu phải gả nhập tề ra cái này hào môn thế ra, chính cái gọi là vô dục tắc cương, các ngươi tề ra nhân ái nghĩ như thế nào, quan nàng Vân chân chân chuyện gì. Tuy rằng hiện tại nàng sinh hoạt sắc thật là kém một chút, Nhưng nàng tương lai, lại tất cả tại chính mình trong tay không chế. Làm trải qua quá phồn hoa đời sau lại trọng sinh trở về cái này niên đại vân chân chân, nàng phi thường rõ ràng mà biết chính mình nghĩ muôn cái gì. Nàng rõ ràng hơn, làm một nữ tính, tự thân thực lực, là có bao nhiêu cỡ nào mà quan trọng. Một nữ nhân thành tựu cùng thực lực cao thấp, tuyệt đối quyết định ngươi ở nhà chồng hoặc nhà mẹ để chung gia đình địa vị. Nói cách khác, một nữ nhân không có bất luận cái gì thực lực, dựa vào nam nhân tới sinh tồn kia nói chuyện gì đều là giả. Mà một nữ nhân có cường đại thực lực, ngươi mới có đàm phán tư cách, ngươi lời nói, cũng mới có cũng đủ phân lượng, để cho người khác chăm chú lắng nghe. Ở cái này tiền đề dưới, hết thể không bằng nữa. Vân chân chân đối trước mắt hiện trạng thực vừa lòng, bởi vì, nàng đã ở nông trường hệ thống dưới sự trợ giúp, chẩm rãi thay đổi sinh hoạt. Nàng định ra kế hoạch thư chung nội dung, đang ở nàng thực tiện dưới, từng bước một mà thực hiện. Chỉ cần cho nàng một năm thời gian Nàng lạp có thể chạm thượng một người khác sinh cao phong, sẽ không lại giống như hiện tại giống nhau, vẫn là một cái bẩn cùng tiểu thôn cô. Trang ngập ý chí chiến đấu Vân Chân Chân, ở tề Nham vì nàng cùng hai tử trắng đêm khó miên thời điểm, nàng lại ở trấn An Hảo nhi tử đi vào giấc ngủ lúc sau, lại vào nông trường bên trong, bận rộn nàng kiếm tiền đại kế đi. Nàng còn muốn đem ngày mai buổi sáng muốn bán củ cải bánh, củ cải viên, rau xanh bánh dán tự từ, từ làm ra tới. Ngày mai sớm một chút, Vân Chân Chân còn nhiều hơn giống nhau với mẹ mỹ thực. Đó chính là củ cải hầm cá viên. Đương nàng đem cái này củ cải hầm cá viên cấp làm ra tới lúc sau, nháy mắt bị củ cải hầm cá viên kia thơm ngon đến cực điểm hương vị cấp chinh phục. Nay củ cải hầm cá viên làm được canh, thật sự là thái thái uống quá ngon. Vân chân chân cảm giác chính mình thật sự trước nay không uống qua như vậy mỹ vị canh, không cấm liền uống lên ba chén. Ngay cả đỏ dạ ẹ e mấn đều nhịn không được mỹ thực dụ hoặc, cũng khỏ khẽ khò khẽ mà liền ăn hai đại chén, nói thẳng ăn ngon ăn ngon hảo hảo ăn Vội xong rồi này đó chính sự lúc sau, Vân Chân Chân lúc này mới ra nông trường, ôm nhà mình bảo bối nhi tử, chìm vào mộng đẹp. Giống như mới vừa đi vào giấc ngủ, không ngủ bao lâu, Vân Chân Chân đã bị đồng hồ báo thức cấp đánh thức. Nhìn ngoài cửa sổ còn ô mêng ngông thiên, Vân Chân Chân vẫn là giống dị vãng giống nhau, lại trong chốc lát giường, lúc này mới đứng lên. Tới rồi phòng bếp, thiêu một nồi nước ấm, rửa mặt, xoa nhà, nàng lại đem làm tốt củ cải hầm, cá viên trang một nồi ra tới, cấp bọn nhỏ uống. Mặt khác lại trang một đĩa rau xanh bánh rán, một đĩa củ cải bánh ra tới, lấy ra lồng hấp, đặt ở đại táo nổi thượng trưng. Nàng vừa rồi nấu nước thời điểm, riêng ở bếp thêm mấy khối củi gỗ, liền tính củi gỗ thiêu xong rồi, cũng còn sẽ giống thiêu than giống nhau, lưu lại hồng hồng hỏa tinh, liền này hỏa tinh nhiệt độ, cũng còn có thể liên tục đun nóng thật lâu. Chờ vội xong rồi phong bếp những việc này, vân chân chân lúc này mới đem nông trường những cái đó làm tốt đồ vật cấp sách ra tới, vững vàng mà cột vào đại xe thượng Hôm nay là thứ bảy, thập niên 80 còn không có xong hưu ngày, cho nên Kỷ Như Phong, Tiểu Quang cùng Tiểu Hà bọn họ đều còn muốn đi học, Vân Chân Chân chỉ có thể tiếp tục khổ bức mà có nhi tử đi bán đồ vật. Chờ đến Vân Chân Chân bối hảo nhi tử, thu thập thứ tốt chuẩn bị ra cửa thời điểm, nàng mới phát hiện, Kỷ Như Phong cùng Tiểu Quang, Tiểu Hà này mấy cái đại hài tử, đều đầy mặt rưng rưng mà đứng ở đại xe đạp trước nhìn nàng. Vân Chân Chân cười đến gần bọn họ, rũi tay từng cái sờ sờ bọn họ đầu, cố ý cười hỏi: Các ngươi đây là làm sao vậy? Sáng sớm lên liền muốn khóc, có phải hay không ai khi dễ các ngươi? Nói cho đại tỷ, đại tỷ giúp các ngươi thu thập bọn họ đi. Kỷ Như Phong, Tiểu Quang, còn có Tiểu Hà đồng thời lắc lắc đầu. Kỷ Như Phong nhíu lại lưỡng đạo tú khí lông mày, trầm giọng hỏi, "Đại tỷ, ngươi chừng nào thì làm tốt mấy thứ này? Như thế nào không gọi chúng ta lên hỗ trợ?" Tiểu Quang cũng ở một bên nói, đúng vậy, đại tỷ, ngươi như vậy chuyện gì đều một người làm, chúng ta sẽ cảm giác chính mình thực vô dụng." Tiểu Hà cũng manh gật đầu, phù họa hai vị ca ca nói, đúng vậy, đại tỷ, lần sau làm chúng ta cũng hỗ trợ được không? Phần 14 Vân chân chân cười nói, đại tỷ biết các ngươi tâm ý, chỉ là hiện tại phải làm sự tình còn không phải rất nhiều, ta một người cũng còn có thể vội đến lại đây, chờ ta lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, lại kêu các ngươi tới hỗ trợ, được không? ân Vân chân chân nhìn thoáng qua sát trời, thời gian không còn sớm, ta phải chạy nhanh ra cửa, trong phòng bếp ta nấu nước nóng, Trong nồi còn có ta làm củ cải hầm cá viên canh, còn có bánh rán, các ngươi chính mình ăn a Đã biết, đại tỷ, đại tỷ, ngươi đi nhanh đi. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình cùng đệ đệ muội mội. Ta đây đi làm Túi chảo, túi chảo. Vân chân chân đẩy tái mãn hàng hóa đại xe đạp ra đại môn, lập tức mở ra nàng nữ hán tử hình thức, lấy siêu mau tốc độ, hướng tới nội thành chạy như bay mà đi. Gió lạnh vẫn như cũ lạnh léo, nhưng Vân chân chân nội tâm lại lửa nóng vô cùng. Chờ nàng giẫm lên xe đạp đuổi tới cửa đông thị trường cái kêu bán sớm một chút vị trí khi, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia ăn mặc một thân màu ô lưu nam nhân. Hắn kia trông thương tùng giống nhau đỉnh bạc dáng người, còn có vai hùng tuấn đỉnh khuôn mặt, lệnh vô số người qua đường vì này ghé mắt. Vân Chân Chân có chút nghi hoặc, hắn như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Nên sẽ không lại là tới cấp nàng hỗ trợ đi. Nếu thật là tới hỗ trợ, kia người nam nhân này đối nàng cũng quá nhiệt tâm quá mức đi. Trưng 21 Nam chủ xung xoe. Chờ Vân chân chân đem xe đạp ngừng ở ngày hôm qua vị trí thượng khi, thế nham quả nhiên đón đi lên, trực tiếp đối nàng nói, ta tới, ngươi chạm một bên đi. Sau đó, ở Vân chân chân trừng lớn đôi mắt mà kinh ngạc chung, hắn động tác phi thường nhanh chóng mà giúp nàng rỡ xuống hóa tới, lại giúp nàng giá khởi than lỏ, đốt lửa thiêu than, này một loạt động tác, lưu sướng đến giống như là hắn đã từng đã làm vô số lần giống nhau, ngay cả Vân chân chân đều không cấm xem thế là đủ rồi. Này nam nhân cũng thật yêu. Giống như mặc kệ hắn làm chuyện gì, đều là loại này tùy tay nhặt ra cảm giác. Bất quá, hắn này sáng sớm liền chạy tới giúp nàng, đối nàng sung xuê, rốt cuộc đổ chính là gì a Giống nàng như vậy một cái chưa kết hôn đã có thai, lại xuất thân nghèo khổ nông ra tiểu thôn cô, mặc kệ nói như thế nào, đều cùng hắn như vậy xuất thân nam nhân xả không thượng quan hệ mới đúng vậy. Vân chân chân đang suy nghĩ, liền nhìn đến bốn phía đã có không ít khách nhân chiều nàng nơi này xuống tới. Nàng nhìn đến tề nhằm đã đem bánh gián cùng củ cải viên thượng nồi đung nóng, cũng chạy nhanh tiến lên tiếp đón khách nhân, làm phiền đại gia bài một chút đội, không cần tễ, từng bước từng bước tới. A-Z, ngài muốn mua điểm cái gì? Xếp hạng đệ nhất trung niên a cười nói, lao bản nương, cho ta tới 20 cái củ cải viên. Ngày hôm qua ta cũng mua, về nhà ăn một lần, thật sự ăn rất ngon, cho nên hôm nay ta lại tới nữa. Hảo liệt! Cấp, ngài lấy hảo! Vân Chân Chân trực tiếp xách lên một túi trang hảo 20 cái củ cải viên túi, đưa cho vị kia trung niên a gì, một tay giao hàng, một tay lấy tiền, cuối cùng nàng còn cười nói một tiếng, "Cảm ơn ngài a. Hoan nên ngày mai lại đến." "Lão bản nương, cho ta hai cái rau xanh bánh gián." Tốt, cấp." "Cảm ơn a." "Lão bản nương, cho ta 10 khối củ cải bánh." Tốt, cấp." "Cảm ơn a." Vân Chân Chân nhìn đến nhiều người như vậy, không cấm vì chính mình thông minh điểm một cái tán. Ngày hôm qua ở làm này đó viên cùng bánh dán thời điểm, nàng liền suy xét tới rồi điểm này, nghĩ đến đời sau kia giả dạng làm một túi một túi thực phẩm, vì ngày mai nhanh hơn tốc độ, nàng cũng lớn 2, 5 cái, 10 cái, 20 cái cấp bậc, lô hàng hảo này đó viên cùng bánh dán. Cứ như vậy, nàng liền không cần lại ở hiện trường điểm số cùng trang túi, cũng liền sẽ không vội đến bao quanh loạn chuyển, luồn cuốn tay chân, đầy đầu là hãn, bán tốc độ tự nhiên cũng có thể mau rất nhiều. Rốt cuộc buổi sáng mọi người đều muốn vội vàng đi làm. Không có như vậy nhiều thời gian có thể chờ, nàng bán tốc độ càng nhanh, khách hàng tự nhiên sẽ càng thêm vừa lòng. Đến phiên ngày hôm qua cái kia của ông, hắn nhìn đến bên cạnh kia một nồi củ cải hầm cá viên, dùng sức mà hít hít cái mũi. Sau đó, hắn lão nhân ra liền vẻ mặt kinh ngạc hỏi Vân Chân Chân, Nha đầu, "Ngươi hôm nay còn thượng tân hóa đâu, này lại là cái gì ăn ngon đồ vật ta? Ta nghe sao cảm giác như vậy hương đâu? Vân Chân Chân cười trả lời, "Đây là củ cải hầm cá viên." Này cá chính là trong biển chảo hoang dại đại cá chấm đen, này hầm ra tới canh, nhưng tươi ngon. Đại gia, ngài muốn hay không tới một chén nếm thử? Lao ra Tử Liếc nàng liếc mắt một cái, cố ý trêu ghẹo nàng nói, ta nếu là ăn, cảm giác không thể ăn, kia làm sao bây giờ? Vân chân chân đấy mắt hiện lên một tia ý cười, như vậy được không? Ngài lão ăn, nếu là cảm thấy ăn ngon, liền đưa tiền, ngài nếu là cảm thấy không thể ăn, vậy không cần đưa tiền, thế nào? Lão gia Tử cao giọng cười to nói, hành nha Xem ngươi nha đầu này vẻ mặt tự tin bộ dáng, nói vậy thứ này hương vị khẳng định kém không được, vậy trước cho ta tới một chén. Ăn ngon ta lại mua. Mặt sau những cái đó xếp hàng chờ người cũng tất cả đều dựng lên lỗ thai đang nghe cụ ông cùng Vân Chân Chân nói chuyện, lúc này nghe được bọn họ đối thoại, một đám cũng đều tò mò mà nhìn Vân Chân Chân động tác. Nay một nồi củ cải hầm cá viên, là Vân Chân Chân sắp đến thị trường thời điểm, mới từ nông trường lấy ra tới. Lúc này, nàng một hiên sôi cái Trong nồi nhiệt khí nháy mắt hướng ra phía ngoài bạo phát ra tới, nóng hôi hổi. Kia nồng đậm thơm ngọt củ cải hầm cá viên hương vị, cũng ở nháy mắt theo phong nhi, hướng chung quanh người trong lỗ mũi chui đi vào. Những cái đó nghe thấy được nùng mùi hương mọi người, tức khắc kinh hô lên, hoa, thật sự thơm quá a Nghe đều chảy nước miếng. Chính là a quá thơm. Ta này miệng đều thèm. Lão bản nương, người này củ cải hầm cá viên bao nhiêu tiền một chén a Vân chân chân một bên lấy ra bắt to Cấp lao ra tử trang một chén lớn lại cho hắn cầm một đôi sạch sẽ chết đũa một bên cười hồi cái kia hỏi chuyện Nam nhân chỉ cần một khối tiền một chén lớn như vậy một chén củ cải hầm cá viên mới một khối tiền lão bản Nương lập tức cho ta tới một chén lão bản Nương ta cũng muốn một chén còn có ta ta cũng muốn một chén còn có ta còn có ta vân chân chân thấy mọi người đều liều mạng đi phía trước tế chạy nhanh đối đại gia nói mọi người đều đừng tế từng bước từng bước tới Ta mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này bày quán, hôm nay nếu là bán xong rồi, ta ngày mai còn sẽ đến bán, không cần sầu ăn không được. Ở đại gia náo nhiệt mà cấp muốn mua lúc này, đã bưng lên chén vị kia láo gia tử, chính kẹp lên một cái cá viên, hướng trong miệng của hắn đưa. Xếp hàng người chung, còn có không ít ở quan vọng người, liền nhìn chầm chầm láo gia tử, nhìn hắn phản ứng, nếu là hắn lao nhân ra nói không thể ăn, kia bọn họ cũng liền không mua, đỡ phải uổng phí cái này tiền.